Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. chương 45 giao dịch. Cho bụi đại nhân, ân, tạm thời sẽ để cho lão thái bà tiếp tục như vậy gọi ngài đi. Ở lâm sở quấn huyết lúc. Lão thị nữ lên tiếng lần nữa. Ở nơi này sắp cháy hết đổ nát thế giới. Chúng ta những thứ này người không chết gần vì chính mình sứ mệnh mà lay lát còn sót lại. Cũng sẽ không cố kịa ngài người ngoại lai thân phận. Ngược lại, người ngoại lai xuất hiện ngược lại là cho này ao tù nước đọng thế giới mang đến không ít biến số. Lão thái bà ta nhưng là rất chờ mong cho bụi đại nhân ngài biểu hiện nha. Từ lão thị nữ lời nói này không khó nghe ra. Đối phương cũng không mâu thuẫn các nhà thám hiểm ở cái thế giới này dày vò. Cũng đúng. Dựa theo đa sao y y thế giới thiết lập. Cái này ban đầu hỏa tướng diệt. Lương của đem tan thế giới sắp diệt vong Giống như một kẻ hấp hối sắp chết Đã không có tấm lòng kia tức lại cùng người đấu cãi Nếu như đem thế giới của lửa so sánh chật tự tan vỡ phế thành Như vậy cái thế giới này thổ dân liền tương đương với ăn bữa hôm lo bữa mai Sống lang thang dân nghèo Bọn họ có thể sẽ không để ý tòa này phá thành lăn lộn không lấn vào tới kẻ lang thang hoạt địch quốc sĩ binh Đã là một nhóm phế tích. Còn có thể trở nên hỏng bét hơn sao? Đối người sân lăng hảo không phòng bị thế giới sao? Lâm sở như có điều suy nghĩ. Nếu như cái góc độ này đến xem. Thế giới của lửa đối nhà thám hiểm có thể nói là tương đương hữu hảo đây. Khó trách rõ ràng chiến lực tầng thứ cũng không thấp. Lại bị vô tận trò chơi đánh giá vì cấp 2 độ khó thế giới. Cho bụi đại nhân. Muốn mua cái gì đó sao? Lão thị nữ trầm thấp cười nói. Ta nơi này chính là có không ít thứ tốt nha. Chỉ cần cho bụi đại nhân dùng linh hồn trao đổi. Đối với ngài mà nói. Những linh hồn này chắc không phải sử dụng đến chứ. Rất đáng tiếc. Trong tay ta đầu mục trước không có linh hồn. Lâm sở buông tay một cái. Hắn đem linh hồn một dạng tất cả đều cho vong linh sứ đồ hấp thu. Trong tay tạm thời không có thể dùng cho giao dịch linh hồn Phải không? Lão thái bà ta nhưng là có thể nhìn thấy ngài quanh người còn quấn số lớn linh hồn năng lượng đây Lão thị nữ khẽ duy một tiếng Há! Đúng vậy Cho bụi đại nhân ngài làm người ngoại lai không cách nào cảm giác được hồn lượng Những linh hồn này năng lượng cũng không cách nào chứa với trong cơ thể của ngài Tựa hồ vẫn còn ở nhỏ bé không thể nhận ra tiêu tan đây Trên người của ta còn quấn linh hồn. Lâm sở kinh ngạc. Tử quan sát kỹ thân thể. Thế nào ta không nhìn thấy? Hắn có thể không riêng gì dùng con mắt đang nhìn. Càng là dùng minh tưởng pháp bên trong nội thị năng lực kiểm tra thân thể của mình. Ngài đánh chết sinh vật linh hồn cũng không biến mất. Bọn họ còn xót lại hạ linh hồn năng lượng sẽ bồi hồi cùng bên người ngài. Lão thị nữ khàn khàn cười nói. Nhưng bởi vì cho bụi đại nhân ngài cũng không phải là có thể chứa hồn linh cho tàn Cho nên vừa không cách nào chứa cũng cảm giác không tới những linh hồn này Bọn họ sẽ theo thời gian đưa đẩy mà biến mất Lâm sở tiếp lời Cho nên Cùng với để cho những linh hồn này tiêu tan xuống Không bằng đem ra ở nơi này ngươi mua đồ Lão thái bà ta chính là cái ý này Lão thị nữ nói Cho bụi đại nhân ngày ý như thế nào. Nếu linh hồn năng lượng vô dụng đối với ta. Lại sẽ tùy thời gian dần dần tiêu tan. Không mua bạch không mua. Kiếm bổn không lỗ mua bán. Bất quá ta còn có một vấn đề. Ở đồng ý trước khi giao dịch. Lâm sở sở lên cầm suy nghĩ. Ta cảm giác không tới linh hồn năng lượng. Nếu như cầm hồn lượng cùng ngươi làm giao dịch. Khởi không phải ngươi nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Thế nào ta nghĩ rằng ngươi là có hay không cầm đồng giá linh hồn. Như vậy giao dịch đối với ta rất thua thiệt khi. Này liền giống bị nhân che lại con mắt từ trong bao tiền lấy tiền như thế. Chính mình có lẽ chỉ mua một cây một khối kem. Nhưng trời mới biết đối phương sẽ rút đi một khối tiền hay lại là 100 khối. Cũng không thể lấy chính mình tiền đi đánh cuộc phương lương tâm. Cho bụi đại nhân lo âu cũng có đạo lý. So với hai vị khác người ngoại lai thông minh rất nhiều bọn họ cũng không cân nhắc qua những thứ này. Lão thị nữ phát ra khàn khàn tiếng cười. Ngược lại cũng thẳng thắn. Lão thái bà ta nhưng là rất tham lam. Tuy nói sẽ tuân theo tối cơ bản giao dịch quy tắc. Nhưng có thể nhiều chiếm nhiều chút tiện nghi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Sách, nghe lời này. Xem ra ngoài ra hai cái oan đại đầu nhà thám hiểm không ít bị này lão thái bà hố tiền Lâm sở hỏi vậy ngươi phải thế nào bỏ đi ta băn khoan Nếu cho bụi đại nhân như vậy sẽ nói giao dịch Kia lão thái bà ta cũng phải xuất ra nhiều chút thành ý mới được Lão thị nữ tay khô gầy trưởng Nâng lên một quả con ngươi lớn nhỏ đen nhánh viên trâu Vật này kêu hắc ám hồn thạch Không chỉ có thể dung nạp linh hồn năng lượng phòng ngừa tiêu tan Còn có thể biểu hiện hồn dụng cụ đo lường thể chỉ số Hắc ám hồn thạch Trong trò chơi chưa nghe nói qua có vật này Có thể dung nạp linh hồn năng lượng cùng biểu hiện hồn lượng Nghe vào là rất không tồi phụ trợ đảo cụ Lâm sở đưa tay đi lấy hạt châu này Nhưng lão thị nữ lại đem bưng viên châu tay rụt trở về Ha <cười> ha Cho bụi đại nhân chớ có nóng lòng Lão thái bà ta cũng không phải làm từ thiện Viên này hắc ám hồn thạch cũng không thể bạch tặng cho ngươi Lâm sở cao mày Ngươi muốn cái gì Thiên hạ quả nhiên không có uổng phí ăn bữa chưa Này lại không phải ở trong ra me Đối phương cũng không thể không suy nghĩ nơi bê cơm Dựa vào cái gì bạch đưa cho hắn đồ vật Lão thị nữ chậm rãi nói Dùng ngài trước mắt trên người toàn bộ hồn lượng để đổi này cái hắc ám hồn thạch. Người tốt. Đòi hỏi nhiều ạc. Cái miệng chính là tất cả đều muốn. Muốn giá cao. Lâm sở tự nhiên không muốn kề bên làm thịt. Trên người của ta hồn lượng cũng không ít. Hắn tuy không biết linh hồn năng lượng tiêu tan thật là nhanh. Cũng không biết ở mới bắt đầu nơi chú quân làm thịt những thứ kia ma thú. Linh hồn có hay không cũng sẽ vần quanh tại hắn quanh người. Nhưng chỉ là trước đây không lâu hắn làm thịt cho bụi thẩm phán giả, gô Đa, băng tinh tích dịch. Thái đao ca cùng với không đếm sủi một đám tạp binh. chung vào một chỗ hồn lượng liền tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Cho bụi đại nhân ngày thật đúng là khó giải quyết khách nhân nha. Đối mặt trả giá. Lão thì nữ chút nào cũng không tức giận. Như vậy như thế nào? Trừ cái này viên hắc ám hồn thạch. Cho ngươi thêm nhiều chút những vật khác. Lão thái bà ta có thể tự cho bụi đại nhân ngài trên người cảm nhận được sư thừa ma lực. Ngài hẳn là một vị ma pháp sư chứ. Nhưng xem trên người ngài lại không có cùng với tương xứng pháp trưởng. Như không ngại. Này căn ma pháp sư trưởng liền làm thêm đầu đưa cho ngài. Ô đúng rồi. Ngài chắc chưa từng học qua thế giới chúng ta linh hồn ma pháp chứ. Liện rồi đưa ngài một phần chủ cột nhất linh hồn ma pháp luyện một chút nhìn. Những thứ này tiền đặt cuộc cho bụi đại nhân ngài còn hài lòng không? Vừa nói. Lão thị nữ vô căn cứ lấy ra một cây tướng mạo xấu xí Mộc trưởng. Cùng với một phần viết đầy dày đặc văn tử màu trắng quyển trục. Hài lòng. Ta đồng ý giao dịch. Tranh thủ được đủ lợi ích. Lâm sở cũng không tham lam. Quyết định thấy tốt thì lấy. Hắn đã sớm biết cái này lão thái bà thương nhân không đơn giản. Bất luận là liếc mắt nhìn thấu chính mình người ngoại lai cùng với thân phận của ma pháp sư. Hay lại là ở trong game các loại không giống tầm thường dấu hiệu. Vô hỏa nơi quốc tế có người đều biến mất. Chỉ còn lại nàng còn sống sót. Cùng với thông qua nuốt ăn cho cốt tới đến hàng hóa năng lực. Đều đủ để chứng minh người này tuyệt không giống như nhìn qua như vậy chính là một cách bình thường thương nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hay là chớ đắc tội nàng tương đối khá. Làm lâm sở đồng ý giao dịch một trước mắt kia. Hắn cảm giác bên người thật giống như bị quất đi rồi thứ gì. Năng lượng màu xám trắng vừa mới hiện ra liền trong nháy mắt sáp nhập vào lão thị nữ trong cơ thể. Đa tả chiếu cố. Hấp thu xong linh hồn lão thị nữ. Cười cầm trong tay mấy thứ đồ đưa cho lâm sở. Làm lâm sở tiếp xúc được hắc ám hồn thạch một khắc kia. Hồn thạch phía trên nhảy ra một đảo thư ảng con số. Không, hồn thạch nội bộ hồn lượng là số không ý tứ. Dưới mắt chính mình linh hồn năng lượng cho hết lão thị nữ lấy đi. Lâm sở liền không treo vẻo viên này hồn thạch. Tiện tay đem viên này nước sơn hòn đá đen dùng sợi dây buộc lại. Đeo ở cổ tay phải. Lấy thuận lợi tùy thời kiểm tra hồn lượng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 03 chương 46 Linh hồn ma pháp cùng cường hóa vũ khí Ma pháp sư trưởng Cấp 3 phổ ma pháp trưởng Hiệu quả Một tăng phúc vĩnh sướng Trong thời gian ngắn tiến một bước cường hóa thi triển ma pháp uy lực Chất xúc tác Sử dụng nên pháp trưởng làm phép có thể trình độ nhất định tăng cường ma pháp uy lực Chú thích Sử dụng ma pháp chất xúc tác trưởng Kia biển Mai Long học viện ma pháp sư cơ sở pháp trưởng Linh hồn mũi tên Chủ cột nhất linh hồn ma pháp Học tập sau có thể bắn ra linh hồn năng lượng ngưng tù mà thành mũi tên Ngoài ra hai dạng đồ vật chưa nói tới nhiều đắt tiền So sánh với hắc ám hồn thạch Quả thật chỉ có thể coi là thêm đầu Thực ra lâm sở cũng không phải là không có pháp trưởng Hắn băng chi pháp trưởng bình thường cũng thu ở trong hòm y tém Không có việc gì không việc gì cũng sách ở trên tay Ngược lại tùy thời cũng có thể lấy ra Tuy nói này căn ma pháp sư trưởng so với băng chi pháp trưởng còn thấp nhất cấp Nhưng cũng không đại biểu nó vô dụng Ma pháp sư trưởng không có băng chi pháp trưởng những thứ kia trò gian đa dạng phong phú thuộc tính ma pháp Toàn bộ phụ ma hiệu quả chất pháp không màu mẹ Chú trọng với tăng cường thi Pháp giả bản thân ma Pháp uy lực. Cho nên phủ ma cấp bậc mới tương đối hơi thấp. Nói riêng về đối ma Pháp tăng cường biên độ. So với băng chi Pháp trưởng mạnh hơn gấp mấy lần. Đây cũng là để cho lâm sở linh quan chợt lói. Ma Pháp sư trưởng có thể hay không tăng cường khô lâu Pháp sư đản năng lượng. Nên thử liền thử. Lâm sở đem này căn mộc trưởng đưa cho băng hệ khô lâu Pháp sư. Khiến nó thử sử dụng này căn một trưởng tăng phúc vĩnh sướng. Khô nâu pháp sư dựa theo mệnh lệnh. Dơ cao một trưởng thúc dục bên trong phổ ma lực lượng. Bạch, pháp trưởng bên trong hiện ra trạm ánh sáng màu xanh lam. Khô nâu pháp sư thảm bạch cốt chiếc bao trùm lên một tầng màu xanh nhạt. Tượng trưng cho ma lực uy năng tăng lên bút. Hướng vách tường bắn đàn năng lượng. Lâm sở ra lệnh một tiếng. Khô lâu pháp sư dơ lên vườn quanh huy hoàng mộc trượng. Một bó bó buộc cực hàn băng đạn bắn ra. Trải qua ma pháp sư trưởng gia trì. Cực hàn băng đạn uy lực tăng lên ít nhất nhiều gấp đôi. Vốn là băng đạn chỉ lớn chừng quả đấm. Bây giờ không chỉ đường kính đến gần miệng chén. Khí lạnh khuyết tán phạm vi cũng càng rộng rãi. Bắn tần số cũng có chút tăng lên. Quả nhiên cho khô lâu pháp sư trang bị pháp trưởng là lựa chọn chính xác. Lâm sở hài lòng gật đầu. Đáng tiếc hắn còn không có giàu có đến có thể cho toàn bộ khô lâu binh cũng trang bị hoàn hảo phụ ma trang bị trình độ. Bây giờ chỉ có thể trước cho pháp sư chuẩn bị căn pháp trưởng. Một ngày nào đó, hắn phải cho toàn bộ khô lâu binh cũng thay hoàn hảo phụ ma vũ khí trang bị. Chế tạo ra một nhánh chân chính vong linh tinh binh. Linh hồn mũi tên. Cái này tầm xa công kích thủ đoạn không biết có thể hay không cùng băng nhũ lặp lại. Lâm sở cầm lên viết đầy giày đặc phù văn màu trắng quyển trục. Vừa đem quyển trục mở ra. Này trương quyển trục liền vô hỏa tự cháy. Hóa thành điểm một cách tinh hỏa dung nhập vào hắn mi tâm trung. Thả ra linh hồn mũi tên năng lượng phương thức vận chuyển nhất thời rõ ràng trong lòng. Sách. Cái này ma pháp còn phải dựa vào chất xúc tác tới thi triển. Thế giới của lửa linh hồn ma pháp cần phải tùy thời nắm pháp trưởng. Băng chi pháp trưởng loại này không có chất xúc tác tính chất pháp trưởng còn không được. Sớm biết mới vừa rồi sẽ không học. Bất quá loại này có hạn chế ma pháp phỏng trừng cũng không bán được bao nhiêu tiền. Lâm sở tử khô lâu pháp sư trong tay lấy ra ma pháp sư trưởng. Giơ cao pháp trưởng. Ma lực thông qua bàn tay tràn vào pháp trượng. Xanh thắm quang mang chớp thước. Đem ma lực chuyển hóa thành mũi tên hình thái bắn ra. Vèo. Linh hồn mũi tên đem mặt đất bắn ra một cái 5cm đường kính thật sâu lỗ thủng. Tiêu hao không lớn. Lấy lâm sở trước mắt ma lực tổng số. Liên tục thả ra bên trên 2-3 chục phát không thành vấn đề. Cái này ma pháp quy lực so với băng nhũ mạnh hơn không ít. Nếu như có thể quán thâu càng nhiều ma lực tới cường hóa uy lực Trong thực chiến đảo cũng không phải là không thể dùng Duy một điều phiền toái là yêu cầu tùy thân lại khô một cái thế giới của lửa chất xúc tác pháp trượng Tương đối làm hắn nhức đầu Hắn có thể dứt bỏ không được cấp 4 băng chi pháp trượng Có lẽ chờ sau này thực lực có mạnh hơn nữa một ít Băng chi pháp trượng loại này cố định uy lực giai đoạn trước trang bị nói không chừng sẽ đào thải hết Nhưng bây giờ không phải Linh hồn mũi tên chuyện tạm thời không nói Ngược lại học kỹ năng này cũng không có chỗ xấu Kỹ năng nhiều không đè người chứ sao Lâm sở đem ma pháp sư trưởng ném về cho khô nâu pháp sư Hắn không với lão thị nữ tiếp tục trò chuyện cái gì Xoay người rời đi Trong tay lại không linh hồn Muốn mua hàng hóa cũng mua không được Ngồi ở cái ghế gỗ không nhúc nhích lão thị nữ cười nói khác. Cho bụi đại nhân. Hoan nghênh nhiều hơn nữa lấy chút linh hồn tới A Ha ha ha. Nếu như ở thế giới của lửa bên ngoài giết địch cũng có thể kiếm lấy linh hồn. Vậy hắn cùng lão thị nữ giao dịch đổi lấy đến hắc ám hồn thạch tuyệt đối kiếm bổn không lỗ. Lâm sở đường kính đi về phía quốc tế tràng chỗ sâu nhất. Một vị đầu đầy rối tung tóc trắng. Xích chàn đầy bắp thịt trên người lão niên thợ rèn. Chính xoay vòng tiểu thiết chùy Lặp đi lặp lại rèn một thanh vũ khí. Ô, khuôn mặt mới a Thợ rèn thấy lâm sở đi tới. Dừng lại trong tay động tác. Dùng thanh âm giả nu tự giới thiệu mình. Ta là cái này cục tế chàng nô bộc Tên là An Xe. Như ngươi thấy. Ta là chế tạo vũ khí thợ rèn. Ngươi tìm tân vương chứ. Này có thể không phải một chuyến dễ dàng thực hiện Ngươi nhất định cần cường lực hơn vũ khí Cho nên Để cho ta giúp ngươi tăng lên vũ khí đi Vị này thợ rèn nhưng là châu nhân Từ hồn một một mực sống đến hồn ba Nguyên lão cấp nhân vật để ngoài không nói nhảm Thợ rèn cùng lão thị nữ như thế Cũng là yêu cầu thanh toán linh hồn mới chịu làm sống Ngược lại không người biết đánh không công vậy đúng rồi. Trước vơ vét đến long lân tiết hình thạch cùng tiết hình đá bể phiến. Đều có thể đưa cho vị này thợ rèn dùng để cường hóa vũ khí. Cần thiết hồn lượng cũng không nhiều. Cân nhắc đến trên tay mình một chút linh hồn cũng không có. Cũng không có biện pháp để cho thợ rèn tiến hành cường hóa. Lâm sở trước mang theo khô lâu bọn tiểu để ra ngoài diệt mấy cái hoạt thi. Nhẹ nhàng thoái mái dựa vào hắt ám hồn thạch hút lấy đến 350 hồn Có hồn lượng Hắn chăn trở trở lại thợ rèn nơi này Lấy ra hai khối tiết hình đá bể phiến Tiêu phí 200 hồn Để cho thợ rèn đem ma pháp sư trưởng cường hóa đến một Ma pháp sư trưởng 1 Cấp 3 ba phủ ma pháp trưởng Trải qua tầng thứ nhất cường hóa Ma pháp sư trưởng uy lực trở nên mạnh hơn Nhưng còn không có cường đại đến đột phá cấp 3 phủ ma độ cao. Xen vào cấp 3 cùng cấp 4 giữa. Cường hóa 2 hoặc là cường hóa 3 thì có thể đi đến cấp 4 phủ ma đi. Thợ rèn cường hóa là độ tốt A. Lần đầu cường hóa muốn hai khối tiết hình đá bể phiến. Lần thứ hai cường hóa là muốn 4 khối. Đáng tiếc long lân tiết hình thạch tương đối đặc thù Tạm thời không có biện pháp cường hóa tay hắn đầu những vũ khí này. Bất quá có thể xác nhận đây là một hiếm đảo cụ. Đáng giá trước giữ lại. Cùng quốc tế tràng phòng hỏa nữ. Lão thị nữ. Thợ sèn cũng câu thông qua sau. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía ở vào ngai vàng bên trái thứ hai đếm ngược lùn bóng người nhỏ bé. Vị này đầu đội vương quan gầy đép tồn tại. Cùng cử đại vương tỏa so sánh lộ ra phá lệ nhỏ bé. Hắn bên ngoài thân mơ hồ thiêu đốt hỏa diễm. Bắp đồi dưới đây vị trí chẳng biết tại sao biến mất. Tàn tật thân thể ngoại trừ yên lặng ngồi ở trên vương vì cái gì cũng làm không được. Ngôi vua sau có khắc hắn tục xanh. Phóng trục giả du đốt. Há, ngươi chính là vô hỏa cho tàn. Không, phải nói là thám hiểm người chứ. Du đốt thanh âm hơi có chút suy hiếu. Lâm sở đối với chính mình nhà thám hiểm thân phận bị trộm ra đã sớm không cảm thấy giật mình. Cũng được. Vô luận ngươi là ai? Chỉ cần chịu vì truyền hỏa dâng lên một phần lực. Đem Tân Vương môn mang về bọn họ ngôi vua. Du đốt cười nói. Ta là co lan Du đốt. Nói đến ngươi có lẽ không tin. Ta từng là truyền quá mức Tân Vương. Mà còn đang thiêu đốt nhỏ hỏa thân thể chính là bằng chứng. Tân Vương nói dễ nghe. Trên thực tế chính là bị đem ra làm củi đốt kẻ xui xẻo. Sắp có được cường đại linh hồn tồn tại làm lương củi Tới kéo dài ban đầu hỏa thiêu đốt Tránh cho thế giới của lửa lâm vào tịch diệt Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 03 chương 47 vơ vét ẩn nút đảo cổ ru đốt Ngoài ra hai cái thám hiểm người ngươi cũng hẳn từng thấy Bọn họ Thực lực như thế nào Lâm sở vi vọng có thể được biết hai gã khác thám hiểm người tình báo Thực lực Loại đồ vật này ta có thể nhìn không đến. Nhất là người ngoại lai. Du đốt cười nhạt nói. Bất quá ta từng nhờ cậy bọn họ đi bất tử thôn thu hồi ta giá luyện lò. Đến nay cũng còn không có hồi âm. Có lẽ là lực có không bắt đi. Còn không có cầm lại giá luyện lò. Nói cách khác liền nguyện rùa thực đại thủ cũng còn không đánh bài sao. Lâm sở nhớ lại chính mình lúc trước chơi đùa đa sao y y y chương trình. Nguyện rùa thực đại thủ đúng là một không thế nào tốt đánh bốt. Bản thể là một viên vặn vẻo hình người đại thủ. thẳng đứng lên ít nhất có cao 40, 50 m Đặt ở trên thực tế. Loại này kinh khủng dáng tuyệt đối không là người bình thường có thể tùy tiện đối phó quái vật. Dù là nó có nhược điểm cũng không dễ đối phó như vậy. Hơi có sai lầm. Cũng sẽ bị một đòn đấm phát chết luôn. Ngoài ra hai nhà thám hiểm không đánh nguyện rủa thực đại thụ. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn hẳn mạnh hơn ta không đi nơi nào. Lấy hắn nghĩ rằng, nguyện rùa thực đại thụ bản thể nhiều lắm là liền so với cho bụi thẩm phán giả tu đa cường một ít có hạn. Không quá có thể là tứ dai sinh vật. Nhiều nhất cũng chính là một tam dai đỉnh phong. Căn cứ diễn đàn tân thủ thiếp bên trong phổ cập khoa học. Cấp 2 thế giới mạnh nhất sinh mạng thể cũng liền tứ dai sinh vật. Cấp 3 thế giới chính là lục dai sinh vật. Cứ thế mà suy ra. Liền tam giai đỉnh phong nguyện rùa thực đại thủ cũng không đánh lại. Cơ bản có thể loại bỏ kia hai thám hiểm người là trung cấp có khả năng. Lấy được muốn biết tình báo. Lâm sở xoay người rời đi. Hắn căn bản không lý tới ngồi ở trên bậc thang chán trường tự than thở nản chí ca. Ngược lại đang đánh bại răng dít đen đổi trước người này cũng phải không được tác dụng gì chàng Sau đó phải làm việc tình có thể còn nhiều nữa Đầu tiên Đi truyền hỏa quốc tế chàng phía bên phải tầng chót Nơi này có một đảo cổng hình vòng có thể thông hướng dốc núi Dốc núi chót đỉnh có một tòa đổ nát hoàn thê tháp cao Lâm sở nhìn mắt như cú khóa chặt cửa sắt Trước hai tên kia cũng không tìm lão thị nữ mua chìa khóa sao Không biết cung tế tràng những ẩn đó tàng bảo vật còn ở đó hay không? Hắn đang đánh cuộc. Đánh cược trước những thứ kia tiến vào thế giới của lửa thám hiểm người ở thế giới hiện thật không chơi qua đa sao y y y trò chơi này. Đừng quên! Vô tận trò chơi nhưng là từ thế giới vô tận tuyển chọn nhà thám hiểm. Hai gã khác nhà thám hiểm không nhất định chính là người địa cầu. Thậm chí cũng không nhất định là nhân loại. Bọn họ với cái thế giới này rất có thể không giống lâm sở như vậy nắm giữ quen thuộc địa hình cùng nhân vật tiên thiên ưu thí. Lâm sở nhẹ nhàng thoái mái leo lên cung tế tràng nóc nhà. Vừa mới tiến tới không bao xa. Hắn ngay tại xó xỉnh liên quan khô thi thể bên trên nhặt được tam phần có thể thuẫn di trở lại đống lửa phản hồi cốt phiến đảo cụ. Quả nhiên trước những nhà thám hiểm kia đều không vơ vét nơi này quá. Lâm sở tâm tình thật tốt. Điều không vinh dự này có nghĩa là chính mình tiếp theo có thể vơ vét đến không ít thứ tốt. Càng có nghĩa là so với hắn ngoài ra hai cái nhà thám hiểm ở nơi này thế giới của lửa có càng nhiều ưu thế. Bằng vào hắn với cái thế giới này trình độ quen thuộc. Muốn giải quyết hai cái kia đối thủ cạnh tranh dễ như trở bàn tay. Tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu hắn đã nhìn thấy một cánh ẩm nút với chỗ bóng tối cổng hình vòm. Đi thông cung tế tràng trần nhà xà ngang Nhưng lâm sở cũng không gấp đi vào Hắn tiếp tục đi về phía trước Rất nhanh thì có thể nhìn thấy trước giết chết thái đao ca tháp cao dốc núi Từ tháp cao cùng cung tế tràng giữa kiến trúc khe hở đi xuyên qua Một cách lưng bộ trưởng đến màu xanh thắm huyền quang bảo thạch tiểu tiểu bò sinh vật phá lệ làm người khác chú ý Cái này bảo thạch sinh vật vừa thấy được lâm sở liền muốn chạy trốn Lâm sở không chút do dự dơ tay lên liền hướng cái này sinh vật nhỏ bắn ra số phát băng nhũ. Đánh chết. Người đánh chết bảo thạch kết tinh trùng. Nhặt lên kết tinh trùng thi triển sơ cấp đầu bếp dọc thịt châu. Huy hoàng tiết hình thạch. Cấp 3 tài liệu. Từ trên người kết tinh trùng bác ly huy hoàng bảo thạch. Hiếm hoi thêm chân quý. Khả dùng ở cường hóa vốn là liền dẫn có đặc thù lực lượng vũ khí. Ở có vũ khí lực lượng đồng thời hoàn thành cường hóa. Vật này là cường hóa vũ khí đặc biệt tài liệu chân quý. Săn được đến kết tinh trùng. Bên này cũng không sao đáng giá vơ vét đổ. Lâm sở trở lại trước cổng hình vòm. Cùng phía sau cửa là quốc tế tràng treo đỉnh xà ngang. Có thể nhìn thấy chữ thập xà ngang giao hội chính trung ương. Nóc có một ồ chim. Loáng thoáng bỏ ra lũ lũ ánh mặt trời. Con chim này ở phía trên kết quả có vật gì lâm sở cũng không biết được. Nhưng hắn rõ ràng. Ở chỗ này có thể dùng một ít xác rưỡi đem đổi lấy bảo vật quý giá. Hòa hòa. Cho nhân ra thùng thùng. Lại nhảy đổ vật. Tiếng chim hót sen lẫn non nước đồng âm từ đỉnh đầu hồ chim truyền tới. Người bình thường nghe này miêu tả. Sợ rằng không biết đối phương rốt cuộc muốn cái gì. Có thể lâm sở là ai. Hắn là kèm theo công lược nam nhân. Thứ gì có thể đổi cái gì? Hắn phần lớn cũng tâm lý nắm chắc. Cho ta nhìn xem. Trong tay của ta bây giờ có phản hồi cốt phiến. Hỏa diễm hồ. Thất sắc thạch này ba món đồ có thể đổi. Hỏa diễm hồ trước hắn không bán xong. Đặc biệt lưu một cái. Thất sắc thạch tên thật là dễ nghe. Thực ra chính là một xe tỏa sáng đá. Giá trị không lớn. Hắn trước thời hạn từ lão thì nữ ghi lý hoa mời hồn lượng mua một quả. đem này ba món đồ toàn bộ ném tới trong điểu sao. Không lâu lắm. Ồ chim phía trên chuyển tới hưng phấn tiếng chim hót. Cũng giống vậy rơi xuống tam món đồ làm đáp lễ. Thiết chi tí sáo. Thủ hộ hai tay cổ tay tí sáo. Nghe nói từng là cổ lão đại dương kỷ sĩ nắm giữ. Chất lượng tốt đẹp. Cực kỳ vững chắc phòng cục. Tiết hình thạch đại mảnh vụn. Cấp 3 tài liệu. Nghe nói tiết hình thạch đại mảnh vụn là từ thần nắm giữ vòng tròn bên trên chóc ra khá lớn lát cắt. Đưa nó lúng vào liền có thể ở một mức độ nào đó cường hóa vũ khí trang bị. Chỉ có thể cường hóa level 5 trở xuống phủ ma vũ khí trang bị. Huy hoàng tiết hình thạch. Cấp 3 tài liệu. Từ trên người ghép tinh trùng bác ly huy hoàng bảo thạch. Hiếm hoi thêm chân quý. Khả dùng ở cường hóa vốn là liền dẫn có đặc thù lực lượng vũ khí Ở có vũ khí lực lượng đồng thời hoàn thành cường hóa Liền này ba món đồ Thiết chi tí sáo không có tác dụng gì Lâm sở tính toán đợi một hồi bán cho lão thì nữ đổi hồn lượng Tiết hình thạch đại mảnh vụn ngược lại không tệ Đợi tiếp cận đủ 2 quả liền có thể dùng đến cường hóa vũ khí trang bị Bất luận là cường hóa diệu nhật khải giáp hay lại là băng chi pháp trưởng cũng là lựa chọn tốt. Huy hoàng tiết hình thạch là tiếp cận đủ rồi hay khỏa. Chính tốt có thể dùng đến cường hóa hàn xương cử kiếm. Tiện tay lại đem ổ chim bên cạnh nguyên tố mảnh vụn một nhặt Nguyên tố mảnh vụn. Thấm nhộm nguyên tố mảnh vụn. Có thể gia tăng nguyên tố bình sử dụng chức năng số lần. Từ xưa tới nay nguyên tố bình cùng người không chết chặt chẽ không thể tách rời. Có lẽ nên hình dung đây là bể tán hy vọng đi. Vật này. Nói như thế nào đây? Hắn ép căn bản không hề nguyên tố bình A. Khẳng định không dùng được. Về phần là bán đi hay lại là giữ lại. Nhìn lại đi. Nếu như sau này ở thế giới của lửa có thể tìm được nguyên tố bình là tốt. Vật kia cũng không tệ hồi huyết đạo cụ. Dù là ở thế giới của lửa ngoại chỉ có thể duy nhất sử dụng Giữ lại dùng để bảo vệ tánh mạng cũng không tệ Dọc theo hoành lương triều ngôi vua phương hướng đi Lâm sở tiện tay đập về phía ngay phía trước vách tường Vách tường như như ảo ảnh biến mất Hiển lộ ra đi thông chỗ sâu hơn lối đi Đây là ảo ảnh tường Ẩm nút gian phòng bí mật thường gặp trò lửa bịt Bị công khích liền xét tự động tiêu tan Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. Trường 48 lốt giết Vương Thành. Lối đi hạ là một nơi ẩm núp sân thượng. Trên bình đài có một củ nát bảo dương. Bên trong chứa một quả giống như ngân xà quay quanh như vậy chiếc nhẫn. Tham lam ngân xà giới chỉ. Đeo sau có thể gia tăng giết chết địch nhân lúc hấp thu linh hồn lượng. Chú thích. Xà có thể nuốt vào so với chính mình thân hình còn con mồi lớn là lấy cực độ tham lam nổi tiếng sinh vật. Này cách lấy xà làm hình giống chế tác chiếc nhẫn bạc cũng người có tương tự tham lam năng lực. Đây là một dùng để kiếm hồn lượng tốt trang bị. Lâm Sở tiện tay đem chiếc nhẫn đeo lên. Bây giờ tay hắn đầu tổng cộng đeo 5 chiếc nhẫn. Đủ mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt, giống như một cái nhà giàu mới nổi. Tham Lam ngân xà giới chỉ, Mẫn dụ tử bảo thạch giới chỉ. Ma năng hồng bảo thạch chiếc nhẫn Lại có là hai quả bạc ngân triệu hoán chiếc nhẫn Chiếu cái này phát triển khuyên hướng. Sớm muộn hắn phải đem 10 ngón tay toàn bộ thu mãn chiếc nhẫn Ngược lại ta sẽ không để ý võ trang tận xăng. Lâm sở nhúng vai cười một tiếng. Đến đây quốc tế tràng năng vơ vét toàn bộ đảo cụ cũng tới tay. Hắn từ sân thượng nhảy xuống. Chính là cao 7-8 thước độ không đến nổi té bị thương hắn. Đầu tiên là dẫn khô lâu đại quân đi ra ngoài lại săn giết nhiều chút hoạt thi. Ở tham lam ngân xà giới chỉ ra trì hạ. Hắc ám hồn thạch thu được hồn lượng rõ ràng sở trường. trở vơ vết đến không sai biệt lắm 500 linh hồn sau. Hắn mới gãy trở lại thợ rèn bên kia. Tốn 400 hồn lượng dùng hai quả huy hoàng tiết hình thạch đem hàn xương cử kiếm thành level 5. Cái thanh này phổ ma cử kiếm uy lực lấy được không biên độ nhỏ tăng lên. Bất luận là sắc bén độ hay lại là bổ sung thêm hàn xương thuộc tính đều có rõ ràng tăng cường. Khoảng cách cưỡng chế đều về còn lại 65 giờ. Ở còn lại trong thời gian. Lâm Sở quyết định tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Tranh thủ dựa vào chính mình quen thuộc cái thế giới này ưu thế tới tối đại hóa lấy được lợi ích. Lấy ra ca lát bôn tắm vào viên trậu dâng lên truyền tống nóng lửa, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, mượn lửa cháy lực lượng truyền tống đến cục tế chàng đối diện lốt xuất tường cao. Ánh lửa trong nhấp nháy nuốt sống thân thể của hắn, lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Là đang ở khô chết cây mây và dây leo trải đổ nát trong kiến trúc. Lâm Sở nhìn mắt bên người, cam lại không truyền tống ta khu lâu binh. Hắn đều nhanh bất đắc dĩ. Bất luận là vô tận nhạc thổ hay lại là lửa trại truyền tống thế nào cũng như vậy hố. Cứ như vậy không đem hắn khô lâu binh coi là chuyện to tát. Còn là nói chuyện tống một nhóm lớn khô lâu quá làm khó bọn họ. Này không phải buộc hắn đi mua có thể rất lớn đại lượng chứa khô lâu binh chứ vật đảo cổ sao. Nói thật, chứ vật đảo cổ trước hắn cũng không thể không cân nhắc mua qua. Nhưng giá cả kia thật khuyên lui. Chỉ là cách một thước thấy phương túi chứ vật liền đấu giá 1.000 tư nguyên điểm khởi bước Muốn mua cách có thể chứa 10 bộ trở lên khô lâu binh túi chứ vật Dù là để cho bọn khô lâu điệp la hán bớt đi phương Hai thước thấy phương chỉ sợ cũng không đủ chứ Còn phải cân nhắc cất giữ sự bị triệu hoán khô lâu thi thể Túi chứ vật dĩ nhiên là càng lớn càng tốt Tính toán tỉ mỉ Một bước đúng chỗ mua một ba thước thấy phương tối chữ vật mới miễn cưỡng đủ dùng. Ba thước thấy phương dung tích là một thước thấy phương 27 lần. Mà lớn như vậy tối chữ vật. Không có hơn ba vạn tư nguyên điểm căn bản cầm không xuống được. Hắn dù là có thể tích góp đến nhiều như vậy tư nguyên điểm. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không cầm những tư nguyên này đi mua tối chữ vật. Mà là biết dùng ở càng có thể tăng thực lực lên địa phương. Tiện phải tốn ở trên lưới đao. Cho nên nói tối chứ vật sự tình sẽ thấy chậm rãi đi. Không nóng này. để tài kéo xa. Lâm sở tiện tay chiêu xuất bị hắn trước thời hạn thu vào chiếc nhẫn triệu hoán không gian vong linh xứ đồ. Thật may hắn đã sớm cân nhắc đến một điểm này. Trước thời hạn đem khô lâu pháp sư ma pháp sư trưởng cho thu hồi lại rồi. Gây gấm ở bên này lần nữa dùng kỹ năng triệu hoán khô lâu là được. Để cho người khoác vô đa khôi giáp vong linh sứ đổ đi đẩy cửa ra. Đi ra đổ nát kiến trúc. Đập vào mi mắt là phi nhân lực có thể xây dáng vóc to hùng vĩ lâu đài. Cùng với minh mông bát ngát hoàng hôn mây mù. Lốt giết vương thành quả nhiên đủ đồ sổ. Chính mắt thấy so với trong trò chơi càng rung động. Có loại gây cận phá diệt mạc nhật mỹ cảm. Lâm sở hơi chút than thở. Hắn mang theo vong linh sứ đổ đi xuống bậc thang Để cho sứ đổ đi vương thành phía bên phải dọn dẹp binh lính hoạt thi Mang nhiều nhiều chút thi thể trở lại sống lại khô lâu Vương thành hoạt thi chiến lực cùng mộ địa hoạt thi như thế Đều là cấp một đỉnh phong Nhưng vương thành những thứ này hoạt thi chung có rất nhiều đều là người mặc áo giáp Đeo vũ khí binh lính So với mộ địa hoạt thi khó khăn đánh rất nhiều Bất quá điểm này ngoại vật ra chỉ đối vong linh sứ đồ không tạo được quá lớn khốn nhiễu. Nó hoạt thi nỗ tiến bắn vào thua đa trên khôi giáp liên vẽ vết cũng không để lại. Vong linh sứ đồ đi lên một đao một cái. Nhẹ nhàng thoái mái liền đem mấy cổ hoạt thi binh lính chém chết. Lâm sở theo ở phía sau tiện tay sống lại khô lâu binh. Sống lại ra một cái điện hệ khô lâu pháp sư. Ân, dùng trước xem đi. Không biết hoạt thi đối lôi điện chống trả có cao hay không. Đem ma pháp sư trưởng ném cho khô lâu pháp sư. Ầm, ở trước mặt mở đường vong linh sứ đồ gặp kẻ khó chơi. Hai cái thân cao 2 mét hướng lên trên dáng vóc to hoạt thi. Hai cái này hoạt thi dáng vượt qua xa phổ thông hoạt thi có thể như nhau. Một cái tay cầm cự phủ, một cái tay cầm trọng chùy. Hung mãnh hướng vong linh sứ đồ phát động công kích. Khiến nó trong lúc nhất thời lại đằng không ra tay phản kích. Lâm sở dùng trinh tra nhãn quan sát hai cái hoạt thi chiến lực. 89 85 Cấp hai sinh vật. Hắn không chút do giữ cho hai hoạt thi mặc lên tổn thương càng sâu. Hợp phái sai mới vừa sống lại ra tam cổ khô lâu binh đi lên vây công. Khô lâu pháp sư cũng dùng pháp trưởng thả ra quả cầu tia chớp đập về phía trong đó một cổ dáng vóc to hoạt thi. Trải qua ma pháp sư trưởng gia trì quả cầu tia chớp uy lực kinh người. Đạp tới to bằng miệng chén tiểu kim năng lượng màu vàng hình cầu. Chúng mục tiêu dáng vóc to hoạt thi thân thể. Sự toàn thân nó cứng còng tại chỗ gần 2 giây. Bị bắn chúng vị trí càng trở nên nám đen tàn phá. Có khô lâu binh chia sẻ áp lực. Vong linh sứ đổ dọn ra tay. Chợt mấy kiếm chém liền đem dáng vóc to hoặc thi như chém dưa thái rau như vậy đấm phát chết luôn. Lâm sở mừng rỡ nhất gặp phải loại thực lực này không tính là cường cấp 2 sinh vật. Hắn muốn tăng lên nghề cấp bậc. Phải sát tương ứng cấp bậc sinh vật mới giữ lời. Chỉ cần tại hắn thật sự có thể ứng phó trong phạm vi. Cấp 2 sinh vật tới càng nhiều càng tốt. Theo ở phía sau một bên sống lại khô lâu binh. Một bên nhặt thi thể rơi xuống vũ khí cùng áo giáp khôi giáp. Những thứ này rác rửa vũ khí hắn cũng nhìn không thuận mắt. Lại càng không rảnh thu vào thùng vật phẩm chiếm chỗ. Toàn bộ trực tiếp thu về cho thương thành. Có thể kiếm một chút tài nguyên là một chút. Thật đúng là đừng nói. Nhặt những thứ sách dưới này thu về. Tuy nói mỗi cách liền 84 nguyên điểm cũng chưa tới. Nhiều lắm là thu về cách 30 hoặc 50. Nhưng số lượng một khi nhiều lên. Vẫn là bút không nhỏ thu nhập. Lâm sở một đường tìm tỏi đến phía bên phải tiếp ngoài rìa. Thành tưởng trên bình đài. Có mấy cổ hoạt thi chính vây chung chỗ thật giống như đang đối với thứ gì cầu nguyện và cầu khẩn. Làm vong linh sứ đổ sông lên diệt xuống những thứ này hoạt thi lúc. Trong đó một cổ thân thể màu sắc ảm đảm hoạt thi đột nhiên hai tay ôm lấy đầu. Cực kỳ thống khổ phát ra tiếng gào thép. Đột nhiên xảy ra dị biến Này là hoạt thi nửa người trên đột nhiên nổ tung Từ phía sau lưng chui ra vô số phun trào đen nhánh vật chất Nhanh chóng ngưng tụ thành so với vốn là thân thể còn phải càng bàng đại hắc xà đầu cùng với một cái đen nhánh cử trào Cùng cho bùi thẩm phán giả Thu đa nhị đoạn hình thái rất giống nhau Lâm sở nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách Quét qua một phát tổn thương càng sâu liền để cho các khô lâu binh vây công đi lên. Cũng thuần tay đem khô lâu pháp sư đổi thành hỏa hệ. Dùng cho khắc chế cái này sợ lửa quái vật. Hắn cũng không muốn cùng loại này chán ghép kinh người quái vật chính diện chiến đấu. Chỉ là nghe nó kia cuồng loạn gầm to. Nhìn thấy kia vặn vẹo vượt gì hình thái. Đều đủ để để cho người ta ban đêm làm áp mộng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không ba. Trường 49 Phi Long Quái vật này lai lịch hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Nhóm người mù Liên quan tới kỳ thành nhân có hai loại cách nói. Loại thứ nhất cách nói Nhóm người mù là yêu vương thí nghiệm kết quả. Cái thế giới này yêu vương sáng lập loại này dù gì sinh mệnh hình thái. Một loại khác nói pháp tắc là loại người được thâm huyên ăn mòn mà biến thành quái vật. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ Ngược lại lâm sở cũng không quan tâm quái vật căn nguyên Hắn phải làm vẹn vẹn chỉ là diệt xuống những quái vật này 149 Trinh cha nhãn nhớ lại một cái không thấp chỉ số Nhị dai đỉnh phong Bất quá này chiến lược đối hiện nay hắn đã chưa nói tới nhiều đại uy hiếp Dựa hết vào khoác sáp cầm kiếm vong linh sứ đồ nói không chừng cũng có thể đơn phước qua đi Ở hỏa hệ khô lâu pháp sư đánh xuống. Nhóm người mù bộc phát co rút lại. Cái này giống như cả người chảy xuôi dầu mỏ quái vật cực kỳ sợ ngọn lửa. Không bao lâu vong linh sứ đồ liền bằng vào tổn thương càng sâu trợ lực. Đem một kiếm chém chết. Sinh mình hấp thu phát động. Vong linh sứ đồ. 149. 99. Rút cuộc. Sứ đồ chiến lực đạt tới nhị giai đỉnh phong. Triệu hoán vật thực lực đi đến triệu hoán trên mặt nhẫn giới hạn. Mời tăng lên chiếc nhẫn phẩm chất. Nhanh như vậy liền nhị dai đỉnh phong rồi. Sứ đồ sinh mệnh hấp thu quả nhiên nghiệp thiên. Lâm sở mừng rỡ vô cùng. Không chút do dự mở ra giao dịch thương thành. Chuẩn bị đem triệu hoán giới lên tới Hoàng Kim. Có hay không tiêu hao 10.000 tư nguyên điểm. Đem bạch ngân triệu hoán giới thăng cấp tới Hoàng Kim. Hoàng kim triệu hoán giới có thể được hai thước thấy phương chứ vật không gian chứ vật không gian không thể cất giữ vật còn sống. Cũng tăng lên triệu hoán vật trên thực lực giới hạn. Hoàng kim triệu hoán giải tỏa hạn mức tối đa tới tam giai đỉnh phong. Hả? Thăng triệu hoán giới trả lại cho đưa chứ vật không gian. Chỉ là hai thước thấy phương tối chứ vật đang đấu giá đi thì phải gần 10.000 tư nguyên điểm mới có thể mua được. Không nghĩ tới chiếc nhấn thăng cấp trả lại cho phụ tặng như vậy đáng khen chức năng Này sóng thật là kiếm lớn không thua thiệt a Thăng cấp tới hoàng kim triệu hoán giới Một đảo trói mắt kim quang từ giữa ngón tay bạch ngân chiếc nhấn thoáng qua Chiếc nhấn vô căn cứ biến thành hoàng kim cảm nhận Lâm sở không kịp chờ đợi dùng thử chứ vật không gian Ý nghĩ đồng một cái Hắn ý thức duyên triển tiến vào trong chiếc nhấn Quả thật nhìn thấy bên trong có một hai thước thấy phương không gian nhỏ. Hắn đưa tay đặt ở một cổ hoạt thi trên thi thể, bạch, thi thể hư không tiêu thất. Xuất hiện ở bên trong chiếc nhẫn chứ vật không gian bên trong. Hai thước thấy phương không gian giả bộ 89 cổ thi thể không thành vấn đề. Nếu như dầm bể điểm, nhét cách mười mấy bộ cũng không phải không được. Chính là quá áp tâm. Lâm sở thử đem khô lâu chiến sĩ môn cũng bỏ vào chứ vật không gian bên trong. Quả nhiên thành công. Khô lâu binh cũng không thuộc về vật còn sống. Nhét vào chứ vật không gian hoàn toàn có thể được. Chờ trở lại mới bắt đầu nơi chú quân. liền không cần lo lắng tùy thân khu khô lâu binh sẽ bị người phát hiện. Này chứ vật không gian dù là không chứa nổi 11 cổ khô lâu. Giả bộ 89 cổ trung quy không có vấn đề gì. Lâm Sở cũng không thể không cân nhắc qua dùng sinh vật nhỏ thi thể sống lại khô lâu Sớm ở thí luyện chi địa hắn liền đã thử dùng sát nhân phong thi thể thi triển khô lâu sống lại Không nghi ngờ chút nào thất bại Kỹ năng không có bất kỳ phản ứng Này thực ra cũng bình thường Khô lâu sống lại cho dù là lần nữa ngưng tụ máu thịt xương cốt Thế nào không ị lại thi thể vốn là hình thái Nhưng nghĩ như thế nào cũng không khả năng từ tiểu tiểu côn trùng trong thi thể chui ra một cái nhân hình khô lâu tới. Nếu là thật có loại này bất, hắn khởi không phải tiện tay bắt đem con kiến là có thể vô hạn sống lại khô lâu. Lâm sở suy đoán khô lâu sống lại cần thi thể. Ít nhất tổng thể tích cũng phải có thể chắp vá ra một cái khô lâu tới mới được. Tỉ như thí luyện chi địa ngay từ đầu hồng bì tiểu quái vật the pha len. Cái loại này chỉ có cao co nửa người lùn sinh vật nhỏ chỉ sợ cũng thuộc về cái cận lằn xanh. Lâm sở tiện tay hướng chữ vật không gian bên trong ném bảy bộ gầy đép hoạt thi dự bị. Để cho các khô lâu binh bốn tàn mát dọn dẹp phủ cận đây còn sót lại quái vật. Chính hắn là bắt đầu vơ vét phủ cận đây di lạc bảo vật. Một cây cung mũi tên. Tam phần hỏa diễm hồ. Một phần tàn lửa. Ngoại trừ tàn lửa còn lại toàn bộ thu về. Chờ vư vết hoàn khu vực này sau. Hắn nằm ở vương thành bên bờ hướng xuống dưới nhìn ra xa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy không ít tư thái như xác sống quái vật ở lốt giết vương thành quanh quẩn. Bọn họ có mặt binh lính áo giáp. Có mặt dáng vóc to khôi giáp. Cũng không thiếu trong tay chỉ có sách nát truy thủ du đáng người. Tóa thành thị này chỉ còn lại hoạt thi rồi sao? Lâm sở như có điều suy nghĩ. Hắn dẫn khô lâu đại quân tiếp tục dọn dẹp tiến tới con đường hoạt thi binh lính. Thành tường con đường hai bên có không ít nữ tu sĩ thành kính cầu nguyện điêu khắc. Cũng không thiếu hoạt thi cùng cây cối dung hợp mà thành hoạt thi thụ. Ngẩn đầu nhìn. Thậm chí còn có thể phát hiện có điều chết phi long thi thể nằm ở thành tường tiếu trạm vị trí. Khổng lồ kia vững chắc long khu. Phá lệ chấn nhích nhân tâm. Đầu này màu xám đen phi long không biết chết bao lâu. Thi thể cứng rắn dùng đao cũng không chém nổi. Bên ngoài thân còn không ngừng phiêu tán điểm một cách cho bụi. Giống như là tóm tắt phân giải quá trình trực tiếp quy về bụi trần như vậy. Lâm sở thử dùng đầu bíp dóc thịt châu tới phân giải này là bàng đại phi long thi thể. Bạch quang thoáng qua. Không có phản ứng. Kỹ năng mất hiệu lực. Hắn suy đoán rất có thể là cổ thi thể này mất đi làm làm tài liệu giá trị. Cứ việc bề ngoài nhìn qua còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nội tại lại đã sớm là thổi phồng bụi trần. Lưu lại một cổ thể xác một tầng biểu tượng. Từ bên cạnh sân thượng đi vòng qua. Dọc theo rừng thẳng thê leo xuống. Lâm sở ở rừng thẳng dưới thang trong đường hầm nhặt được một đoàn khí thi linh hồn. Tiện tay ném cho vong linh sứ đổ khiến nó hấp thuộc. Mới ra đường hầm, đã nhìn thấy nhóm lớn hoạt thi binh lính đóng tại đường phía trước. Lâm sở nguyên tưởng rằng lại vừa là một lần đơn giản dọn dẹp. liền phái ra khô lâu chiến sĩ môn đi lên chinh chiến. Nhưng không nghĩ tới là, bọn khô lâu mới vừa cùng hoạt thi binh lính chiến thành một đoàn. Một đảo che khuất bầu trời bóng người liền tử không trung bay lượn mà qua. Một con không biết nơi nào tới phi long đứng ở thành tường chóp đỉnh. Nó đột nhiên mở ra miệng khổng lồ phát ra gầm thép Hướng dưới thành tường hai nhóm người phun ngọn lửa long tức Nóng bỏng long tức trong nháy mắt đem một một khu vực lớn hóa thành biển lửa Lâm sở phái đi ra ngoài khô lâu binh ngoại trừ vong linh sứ đồ bên ngoài Toàn bộ mất mạng ở một khẩu này long tức bên dưới Thương vong thảm trọng Cam nhả Long tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này xuất hiện Lâm sở cũng bị lốt giết vương thành địa hình lượn quanh được có chút vững. Hoàn toàn không có chú ý tới phi long bóng người. Người khoác vô đa khôi giáp sứ đồ còn sừng sứng ở trong biển lửa không ngã. Nó giàu gì cũng là nhị dai đỉnh phong. Đỡ lấy long tức tồn sống một đoạn thời gian cũng không khó. Lâm sở liền vội vàng gọi trở về nhà mình chịu hoán thú. Trốn long tức ảnh hưởng đến không tới bên trong đường hầm. Thật may mới vừa rồi cùng các khô lâu binh chiến đấu hoặc thi các binh lính cũng bị long tức cho một hốt. Ừ. Bây giờ ngoại trừ chiếm cứ với thành tường chóp đỉnh đầu kia phi long bên ngoài. Hắn tạm thời không có còn lại cần phải đề phòng định nhân. Đầu kia long giã không biết là rút ra cái gì phong. Đặc biệt ở nơi đó trông coi. Phạm là nhìn thấy có việc vật trải qua liền phun hỏa nha long tức. Không đuổi đi nó sợ là cũng không có biện pháp đi lốt giết vương thành chỗ sâu hơn. Lâm sở quăng mấy phát băng nhũ đập về phía phi long. Băng nhũ rơi vào rắn chắc trên vảy rồng không có thể tạo thành phân hào tổn thương. Sứ đồ! Nhìn ngươi rồi! Lâm sở quả quyết buông tha dựa vào chính mình về điểm kia lực sát thương tới xua đuổi phi long. Hắn cho vong linh sứ đồ lại quét qua một phát vong linh khích lệ. Này hình như là 24 giờ bên trong lần thứ tư cho nó quét khích lệ tăng ít rồi hả? Đợi kéo dài hiệu quả sau khi kết thúc sợ rằng sẽ lâm vào suy liếu. Người khác sợ nhất triệu hoán vật tan vỡ hắn ngược lại mà không sợ. Dù sao nhà hắn xứ đổ nhưng là có linh hồn bất diệt bất đặc tính. Có thể sức lực tạo. Không chết được. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Zomancer 03. chương 50 bảo Dương Quái. Cả người hiện lên tia máu vong linh sứ đổ dơ cao dơ lên hai cánh tay. Một cây gần dài 10 mét sáng vóc to cốt mâu nhanh chóng ngưng tổ mà thành. Mũi rồi nhắm thẳng vào hướng nằm ở thành tường chót đỉnh đầu kia màu xám phi long. Không hề đứt đoạn ở lặp đi lặp lại ngưng tổ hạ trở nên càng phát ra nhọn. Lâm sở tầm xa ở trên người phi long quét qua một phát tổn thương càng sâu nguyện rùa, vèo. Nhân eo to mảnh nhỏ thảm bạch cốt mâu bắn ra. Này căn cử mâu gần đó là với thân dài hơn 10 mét phi long so sánh cũng không kém chút nào. Này một mâu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần. Cho ta biến thành long chối đi. Ôi chào. Cùng trong trò chơi hoàn toàn làm bia kể bên bắn ngu sườn bốt bất đồng. Phi long phá lệ bén nhạy. Vỗ vội cánh tránh ra bắn thẳng đến đầu lâu chí mạng cốt mâu. Bất quá phi long thật cũng không có thể hoàn toàn né tránh. Tránh tránh không đến bên dưới. Đem cổ bên bờ bị cốt mâu và qua. Long lân tán lạc. Máu đen văng khắp nơi. Rống. Bị thương phi long phát ra thề lương long ngầm. Không dám lại dừng lại lâu. Vỗ cánh lung la lung lay vội vàng chạy trốn. Mắt thấy tới tay long phi rồi. Lâm sở vậy kêu là một cái thất vọng. Còn tưởng rằng này một lớp có thể đổ long, không nghĩ tới hay lại là thiếu chút nữa. Đầu kia phi long tuy là tam dai sinh vật, nhưng vong linh sứ đổ toàn lực ngưng tổ cốt mâu cộng thêm tổn thương càng sâu. Nếu như có thể chúng mục tiêu đem chỗ yếu, đem chi một kích đấm phát chết luôn cũng không phải là không thể. Điều kiện tiên quyết là có thể chúng chỗ yếu hại. Toàn lực ngưng tủ cốt mâu không có biện pháp trừa lại dư lực đi thêm truy lùng hiệu quả. Cho dù thêm truy lùng hiệu quả. Lấy bây giờ vong linh sứ đổ năng lực. Cũng làm không được phong tỏa vị trí nào bắn liền vị trí nào. độ long chỉ là trên lý thuyết có thể được. Thất bại cũng không đoán quá đáng tiếc. Vong linh sứ đổ đã hiệt lực. Trong vòng 2. 3 tiếng cũng thả không ra quá đại quy mô cốt mâu rồi. Nhắc tới cũng thú vị. Từ lần đầu tiên vong linh sứ đồ nhân lâm sở hạ lệnh toàn lực thả ra cốt linh mâu mà tán giá sau đó. Nó lại thả ra cốt linh mâu cũng sẽ không lại đem mình làm tan vỡ. Đoán chừng là rõ ràng muốn cho mình lưu một ít duy trì cơ bản hành động ma lực đi. Những thứ này long lân chắc có giá trị chứ. Lâm sở đi tới bị long tức cháy quá thành tường hành lang. Ở văng khắp nơi đen nhánh trong vũng máu. Nhặt lên mấy khối bị cốt mâu quả cỏ hạ màu xám hắt long lân Những thứ này long lân mỗi phiến cũng đạt tới to bằng đầu người Cực kỳ vững chắc Dù là bị dáng vóc to cốt mâu xuyên thứ đều không tan vỡ Chỉ là tử long thân bị quả xuống dưới Phi long miếng vầy Cấp 3 tài liệu Nắm giữ cổ long huyết mạch phi long vầy cực kỳ vững chắc Nắm giữ khá cao hỏa thuộc tính chống trà Khả dùng ở chế tạo vũ khí trang bị. Trên đất ít nhất rơi xuống 10 phiến long lân. Ở nơi này chất miếng vầy chung làm hắn ngoài ý muốn còn nhặt được một quả tiết hình thạch đại mảnh vụn. Tiếp cận đủ hai quả tiết hình thạch đại mảnh vụn. Có thể cho Vuda khôi giáp thăng cấp. Lâm Sở ưu tiên cân nhắc cường hóa sứ đồ Vuda khôi giáp. Trong tay hắn còn lại phổ ma vũ khí không có biện pháp dùng trừ huy hoàng tiết hình thạch trở ra phổ thông tiết hình thạch tới cường hóa. Tiết hình thạch chỉ có thể cường hóa không phổ ma vũ khí thông thường mà thôi. Trong tay tương đối có giá trị vũ khí thông thường. Cũng chỉ có thua đa khôi giáp rồi. Ngoại trừ long lân cùng tiết hình thạch đại mảnh vụn. Chuyến này hắn còn có còn lại thu hoạch. Được long tức ảnh hưởng đến hoạt thi binh lính không phải số ít. Để lại đầy đất nám đen thi thể và vũ khí khôi giáp Ngay cả tử của bọn họ mất lúc linh hồn năng lượng đều bị hắc ám hồn thạch cho hút đi Hồn lượng tăng vọt gần 1.000 Lại đến vui vẻ sờ thi thể khâu Đủ loại tàn phá vũ khí trang bị ném cho thương thành thu về Kiếm được hơn 1.000 tư nguyên điểm Trừ những thứ kia chỉ có thể ném đi hồi thu phá lạng ngoại Hữu dụng đảo cụ cũng chỉ có một quả tàn lửa rồi Tay hắn bây giờ đầu có ba miếng tàn lửa. Loại này có thể tăng lên thể chất. Chống cử trí mạng công kích bảo vệ tánh mạng đảo cổ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ta nhớ được phía trên bậc thang có tát cửa ngầm. Lâm sở căn cứ từ mình đối trò chơi nội dung cốt chuyện nhớ lại. Theo thành tường nức thang đi cao hơn sân thượng. Đẩy ra sân thượng chỗ tốt nhất cửa sắt. Tối tăm đổ nát phòng nhỏ tổng tổng chia làm hai tầng. Thượng tầm là cũng không bền chắc tấm ván. tầng dưới là chất đống rất nhiều thùng gỗ cùng đồ lạc vặt. Ở cạnh tường vị trí có một một đầu bảo dương phá lệ nổi bật. Tựa hồ đang hướng đường tắt nhân án chỉ mau tới mở ra ta. Nơi này có thứ tốt, nhưng bảo dương không nhất định chính là bảo dương. Thường thường là trí mạng cảm bẫy. 149. Cái này tựa như bảo dương đồ chơi. Là một cách nhị giai đỉnh phong quái vật. Bảo Dương quái. Loại quái vật này bình thường sẽ màu sắc từ vệ thành phổ thông Bảo Dương dù sử mạo hiểm giả đến gần. Chờ đợi đối phương lòng tràn đầy hoan hỉ mở ra Bảo Dương lúc. Đề phòng lỏng lẻo nhất chế đang lúc. Một cách đem con mồi nuốt vào trong bụng. Quen thuộc nội dung cốt truyện lâm sở đã sớm biết quái vật này mặt mũi thực. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đến gần. Hắn dùng sân thượng bên ngoài cháy hắc thi thể sống lại ra khô lâu đại quân. Để cho các khô lâu binh đem bảo dương đoàn đoàn vây lại. Sống lại ra băng hệ khô lâu pháp sư là tích góp đạn năng lượng nhắm bảo dương. Tùy thời chuẩn bị bắn. Thông lệ. Khai chiến trước trước quét tổn thương càng sâu. Vong linh sứ đổ tiến lên quăng lên cử kiếm. Chợt đấm ở trên hòm báu. ầm Gào thép. Bảo Dương phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Mở ra tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu. Nó đầu bị cử kiếm chém ra một đảo thật sâu lỗ thủng. Từ nhọn răng nhọn trong miệng khổng lồ nhanh chóng đưa ra hai cánh tay. Cùng với một cái đạc tới dài hơn một mét đầu lưới. Chợt chụp vào vong linh sứ đồ. Đưa nó ôm eo ếch. Định nhét vào trong miệng. Vong linh sứ đồ tránh cũng không tránh. Bị quái vật ôm lấy vẫn không nhúc nhích. Chở tay sẽ dùng cử kiếm gắn gượng đem đầu lưới cùng cánh tay chặt đứt. Bảo Dương quái còn chưa kịp mở rộng suốt thân tử cùng chân. Liền bị còn lại một đám khô lâu vây quanh một hồi đánh tơi bời. Liền trốn cũng không thoát, ầm, lại vừa là một kiếm. Lạc lúc trước bị chặt ra lỗ thủng bên trên. Bảo Dương quái ớt tiếng bị chém thành hai khúc. Đỏ nhạt huyết thủy chảy xuôi đầy đất. Không thể đồng đẩy nữa. Ngươi đánh chết nhị dai đỉnh phong Bảo Dương quái Lâm sở tỏ ý để cho vong linh sứ đồ Bảo Dương quái thi thể gỡ ra Từ quái vật này trong miệng lấy ra một cái hiện lên đen hào quang màu tím chiến phủ Ú thuế chiến phủ Cấp 4 phủ ma vũ khí Hiệu quả Một chiến hống Phát ra giống dẫn kích thích chiến ý tăng lên lực công kích Sâu thẳm Nên vũ khí có trình độ nhất định án thuộc tính tổn thương Cấp 4 phủ ma vũ khí. Lâm Sở không phải rất muốn cầm này coi chiến phủ là vũ khí phòng thân. Huống chi đồ chơi này cũng không đả đao cường lực. Nhưng nếu như bán đi cái thanh này chiến phủ lại cảm thấy khá là đáng tiếc rồi. Cân nhắc nhiều lần. Hắn quyết định đem chiến phủ ném cho một cái khô lâu binh dùng trước. Vừa vặn cũng có thể khảo sát kỹ năng cho gọi ra khô lâu chiến sĩ dùng ngoại trừ cốt lưới hái ngoại vũ khí hiệu quả thế nào. Ngược lại chỉ cần không rơi mất Gây gấm đợi trở lại mới bắt đầu nơi chú quân vỗ nữa bán đi Khô lâu binh thả tay xuống bên trong cốt chất lưới hái Nhặt lên cũng thấy chiến phủ Cốt chất lưới hái cường độ cùng khô lâu binh cấp bật có không cản quan hệ Khô lâu binh chiến lực càng mạnh Cốt lưới hái cũng liền càng sắc bén cường lực Trước mắt cốt lưới hái tiếp cận với cấp 2 phủ ma vũ khí So với tử hoạt thi sĩ trên người binh vơ vét những phá đó nát vũ khí mạnh hơn không ít. Cho nên hắn trước mắt mới chỉ đều không cho bọn khô lâu đổi qua vũ khí. Về phần cho các khô lâu binh bộ rách nát khôi giáp. Lại tăng thêm không được bao nhiêu lực phòng ngự. Uổng phí sức lực mà thôi. Không có chứng gì dùng. Khô lâu binh thực lực càng ngày càng không đáng chú ý rồi. Coi là khô lâu chi phối gia tăng chiến lực mới 39 phần. Cùng vong linh xứ đồ kém gần 4 lần. Ở cường độ cao trong chiến đấu những thứ này khô lâu binh chỉ có thể cho vong linh xứ đồ đánh trợ thủ. Đối mặt nhị dai đỉnh phong trở lên địch nhân. Càng là liền làm con chốt thí tư cách cũng không có. Vạn hạnh. Hắn lập tức phải lên tới cấp 15 rồi. Khô lâu sống lại sắp nhanh đón lại lần nữa thăng cấp. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 0 Trường 51 có muốn hay không làm khoản giao dịch Người đánh chết cấp 2 sinh vật cự phủ hoạt thi Nét cấp bậc tăng lên tới cấp 15 Đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng Làm một con hoạt thi binh lính rót ở vong linh sứ đồ cử kiếm bên dưới Quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên Rốt cuộc đến cấp 15 rồi Lâm sở cực kỳ hưng phấn điều tra nghề kỹ năng Không chút do dự. Thêm chút khô lâu sống lại. Khô lâu sống lại level 11. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 11 vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lực 50 phân. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 16 trở lên. Người tốt. Liền thăng nhất cấp. Chiến lực trực tiếp tăng lên 20 phân đi đến cấp 2 sinh vật. Lâm Sở vậy kêu là một cái kích động. Quả nhiên theo cấp bậc tăng lên, kỹ năng cường độ cũng nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng mong đợi lần kế thăng cấp, còn lại một quả điểm kỹ năng. Thêm Khô Nâu pháp sư. Khô Nâu pháp sư hồi phục cấp 2. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán hai vị Khô Nâu pháp sư. Tổng hợp chiến lực 60 phân. Đạn năng lượng tổn thương vì cấp 2 công kích ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ, hỏa hệ, độc hệ, điện hệ, nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến level 18 trở lên. Khô lâu pháp sư chiến lực quả nhiên cũng nhảy lên tới cấp 2. Giơ tay lên đem mới tăng thêm khô lâu chiến sĩ cùng pháp sư triệu hoán đi ra. Lâm sở đặc biệt quét qua băng hệ cùng điện hệ hai cái khô lâu pháp sư. Trông chậm chạp cùng tê giải trạng thái Băng hỏa lưỡng trọng thiên cái gì đều là trước hắn nói đùa Băng hỏa có thể hay không tạo thành càng kích dù tổn thương không nhất định Nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đàn năng lượng bổ sung thêm hiệu quả Cũng không thể mong đợi dựa vào một lạnh một nóng để cho địch nhân cảm mạo chứ Lạnh nóng thay nhau Ân Có lẽ có thể để cho địch nhân thể lực chạy mất nhanh hơn thay đổi suy hiếu Sau này có rảnh rỗi thử lại. Lâm Sở không đắm chìm trong thăng cấp trong vui sướng quá lâu. Rất nhanh thì lại lần nữa dẫn vong linh đại quân lên đường. Khoảng cách cưỡng chế truyền tống về mới bắt đầu nơi chú quân còn lại 52 giờ. Dọc theo chữ địa hình rắc rối phức tạp logic thành tường tiếp tục đi tới. Hắn tìm tòi tốc độ tại chỗ có nhà thám hiểm trung tuyệt đối là nhất tuyệt. Necromancer đánh quái toàn dựa vào khô lâu tiểu đệ. Căn bản không cần tự mình động thủ. Chỉ cần không gặp được không đối phó được cường địch liền cơ hồ là linh tiêu hao. Nhiều lắm là liền ma lực tiêu hao tần số cao điểm. Nếu như đổi còn lại thám hiểm người. Chỉ là ở phi long nơi đó thì phải thiệt thòi lớn dừng bước lại. Cheng mới vừa gia nhập thành tường công sự vong linh sứ đồ. Bỗng nhiên bị thứ gì cho chém chúng. Thu đa khôi giáp phát ra mánh liệt kim loại giao minh âm thanh. Chỉ thấy một vị toàn bộ vũ trang ngân bạch khôi giáp thời trung cổ kỵ sĩ một tay cầm kiếm một tay dơ lá chắn. Chầm rãi từ tối tăm cổng hình vòng trung đi ra. Như lâm đại địch cùng vong linh sứ đồ sẵn co. Ngươi, là người phương nào? Kỵ sĩ phát ra khó khăn chống giống thanh âm. Có thể trao đổi. Lâm sở có chút kinh ngạc. Trước những binh lính kia cũng đều là không có lý trí hoạt thi. Hoàn toàn không cách nào trao đổi. Chỉ có công kích bản năng. Không nghĩ tới còn có kỳ sĩ cất giữ đủ để nói chuyện thần trí Ngươi là. Còn không chờ lâm sở mở miệng. Người xông vào. Kỷ sĩ liền trợt hét lớn. Chết. Khô song này âm thanh hắn liền hướng vong linh sứ đồ phát khởi mãnh công. Liên tiếp mấy kiếm chém. Những thứ này công kích gần như chỉ ở trên khôi giáp chỉ để lại vết chày. Không có thể vong linh sứ đồ xuyên phá phòng ngự Đủ để thấy vu đa khôi giáp có nhiều vững chắc 113 Lâm sở phát hiện vị này kỷ sĩ chiến lực còn không bằng nhóm người mù Cũng liền so với cử phủ hoạt thi mạnh hơn một đoạn tử Nhưng hoàn hảo khôi giáp cùng trưởng kiếm thuẫn bài Hơn nữa vì linh hoạt kiếm pháp cùng thân thủ Bộc phát ra năng lực thực chiến không thể so với nhóm người mù yếu bao nhiêu Nhưng tiếc là Hắn gặp phải đối thủ là vong linh sứ đồ cùng với một đống lớn khô lâu binh. Đừng giết hắn. Trước món vũ khí cướp đi. Lại đem mũ bảo hiểm lột xuống. Không ra 10 giây. Kỳ sĩ liền bị bọn khô lâu áp chế ở góc tường. Trường kiếm và tấm thuẫn đều bị cướp đi. Nếu như không phải lâm sở mệnh lệnh hắn đã sớm treo. Tháo xuống mũ bảo hiểm. Khôi giáp hạ là một cái gần như hoạt thi hóa nhân loại. Hắn hai mắt đều biến thành thuần túi đen nhánh. Trên mặt đóng đầy màu đen sợi tơ. Bị thâm nguyên lực lượng ăn mòn gần như mất đi tự mình. Ta không phải là các ngươi địch nhân. Ta chỉ là một đi ngang qua lứa nhân. Lâm sở thử cùng này cái kỷ sĩ câu thông. Nhưng rất nhanh thì hắn phát hiện người này chỉ có thể cơ giới lặp lại mấy câu nói. Lô rít, thủ hộ. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lý trí bị thâm uyên chiếm đoạt Chỉ còn lại chấp niệm cuối cùng chống đỡ hắn bồi hồi cùng trên thành tường sao Lô giết sĩ so với hoạt thi binh lính cũng không tốt gì Nhiều lắm là chính là còn có thể chấp niệm với chính mình nhớ sứ mệnh Lâm sở rất dứt khoát ban cho vị này kỷ sĩ tử vong Lột xuống này thân lô trang phục kỷ sĩ cho một cổ khô lâu binh mặt vào Trường kiếm và tấm thuẫn cũng coi như so với cốt chất vũ khí mạnh hơn nhiều. Cùng nhau thay đổi. Để nhất của toàn bộ vũ trang khô lâu binh lóe sáng đăng tràng. Có khôi giáp có vũ khí dù sao cũng hơn không có cường. Lâm sở để cho vong linh sứ đồ tiếp tục tại trước giò đường. tại hắn trong ấm tượng. Lô thành tượng bên này khu vực không có gì quá cường lực địch nhân. Ít nhất không có có thể chớp nhoáng giết chết người mặc vô đa khôi giáp vong linh sứ đồ. Cho nên phái nó dò đường là sự chọn lựa tốt nhất. Tiến vào thành tường công sự. Tầng này công sự liên thông trên tường thành hạ ba tầng. Phái hảo hảo đáng đáng khô nâu chiến sĩ môn đem ba tầng hoạt thi toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Lâm sở ngay ngang theo ở phía sau nhặt trên đất thất lạc đạo cụ. Tầng thứ nhất không có gì để nói. Để nhị tầng có thể đi thông vương thành chỗ sâu hơn. Tạm thời không vội tìm tỏi Trọng điểm ở chỗ công sự tầng thứ ba. Lâm sở nhớ rõ tầng thứ ba lối đi chỗ sâu nhất là một tòa phòng giam. Đang đóng một cái người không chết ăn trộm. Là thế giới của lửa ít có cất giữ ý thức thanh tỉnh người không chết nhân vật. Cứu hắn sau đó có thể đạt được giảm thương chiếc nhấn khen thường. Còn có thể từ trong tay hắn giá thấp mua một ít vũ khí đảo cụ. Là một cái thật trọng yếu vai diễn. Trước ở truyền hỏa cung tế chàng không có thấy hắn. Hoặc là chết. Hoặc là chính là còn nhốt ở trong phòng giam không được người cứu đi ra. Lâm sở tương đối nghiêng về người sau. Ngược lại đi phòng giam liếc mắt nhìn cũng không khó khăn. Lê gấm liền lượng quanh điểm đường. Ẩm. Ở trước mặt giò đường vong linh sứ đồ mới vừa bước vào đi thông dưới đất đường hầm. Nổ mạnh liền giống như phản ứng dây chuyền. Dầm dầm dầm nổ vang. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Ngoạ tạo. Trước mặt phát sinh cái gì? Lâm sở bị bất thình lình cường độ cao nổ mạnh sợ hết hồn. Hắn xa xa vừa nhìn. Phát hiện có một tay cầm hỏa diễm hồ hoạt thi đang đứng ở xó xỉnh hướng vong linh sứ đồ ném. Hỏa diễm hồ nổ mạnh đưa đến bên trong căn phòng đôi thí thùng thuốc nổ cũng bị dẫn hỏa. Mới đưa đến liên tiếp kịch liệt nổ mạnh. Vong linh sứ đồ cũng bị này nổ mạnh làm cho thập phần chật vật. Hoa dâm khôi giáp tất cả đều là nám đen vết tích. Bất quá thật cũng không được cái gì nghiêm trọng thương thế Đi lên một kiếm liền đem gẻ cầm đầu làm thịt rồi. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm. Đến tiếp sau này cơ bản không cái gì biến số. Một đường đến chỗ sâu nhất phòng giam. Không ra hắn đoán. Ăn trộm quả nhiên còn bị nhút ở hàng rào sắt bên trong không đi ra. Người này chính ngồi xếp bằng ở một tấm vải rách bên trên. Đầu đội cắt hai cái phá đồng che mặt mũ chùm Cũng không biết đang suy tư cái gì. Đối hàng rào sắt ngoại lâm sở cùng khô lâu binh cũng là làm như không thấy. Ha! Còn sống chưa? Lâm sở vỗ vỗ hàng rào sắt trong chiều hô đầu hàng. Nha, ngươi thật giống như không phải trong chừng người à. Ăn trộm hậu chi hậu giác ngầm đầu nhìn về lâm sở. Tìm ta có chuyện gì không? Khóe miệng của lâm sở câu dẫn ra nụ cười. Ta có thể cứu ngươi rời đi nơi này. Cũng có thể thuận tiện giúp ngươi hỏi dò một ít ngươi muốn biết sự tình. Nhưng có điều kiện. Có muốn hay không theo ta làm khoản giao dịch à? Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ không ba? Chương 52 giải cứu phe ra. Giao dịch. Tiểu trộm hứng thú. mũ trùm lỗ thùng con mắt của hạ cùng lâm sở tầm mắt tương đối. Nhìn ra được ngươi là không giống tầm thường gia hỏa Bên người còn vây quanh nhiều như vậy hài cốt như vậy thủ hạ. Hắc hắc. Thú vị. Nói đi. Tự do điều kiện là cái gì? Điều kiện rất đơn giản. Lâm sở cười nói. Ta yêu cầu ngươi trở thành ta đồng minh. Đồng minh. Tìm một cách ăn trộm làm đồng minh. Ngươi nhãn quang còn thật kém. Ăn trộm phát ra khàn khàn tự tiếng cười nhạo. Ta chỉ là một ăn trộm. Ngoài trừ trộm đồ bên ngoài cũng không bàn khác chuyện. Ngươi sợ là phải thất vọng. Đừng như vậy tự coi nhẹ mình. Ta yêu cầu ngươi làm việc cũng không khó khăn. Lâm Sở nói. Ta không có ý định cho ngươi hỗ trợ chiến đấu. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi bán mạng. Chỉ là hy vọng ngươi có thể tùy thời đứng ở ta nơi này một bên. Cho ta cung cấp tình báo cùng hậu cần tiếp viện. Ồ! Thú vị! Đứng ở ngươi bên này. Cũng liền có nghĩa là còn có người khác hệ phái rồi hả? Ăn trộm ngược lại là bén nhạy nhận ra được trong giọng nói thân ý. Coi như là có đi. Mấy cái theo ta không hợp được ra hỏa Lâm sở hàm hồ không tiết lộ quá nhiều. Kết minh chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Ngươi có thể trên mặt nổi giữ trung lập. Lúc không có ai cho ta truyền nhiều chút tình báo cùng trợ giúp là được. Ta bảo đảm ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn dự định mượn cơ hội đem ăn trộm kéo đến cạnh mình. Không riêng gì dám thì ngoài ra hai cái nhà thám hiểm cùng với khả năng tồn tại chính thức cho tàn. Ở thế giới của lửa có thể nhiều nhãn tuyến cùng người giúp trung quy không bị hỏng nơi. Trong tối giao dịch sao? Hắc hắc. Ngược lại là rất thích hợp ta thứ người như vậy. Ăn trộm nhúng vai. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Ngược lại là ngươi. Chỉ là ký kết trên đầu môi minh ước. Sẽ không sợ ta vì ước sao? Ta tin tưởng ngươi là một cái thủ tín nhân. Trò chơi nội dung cốt truyện bên trong ăn trộm là một cách đáng giá tín nhiệm ra họa. Lâm sở định cho dư hắn trình độ nhất định tín nhiệm. Đương nhiên. Nhân không thể tin hết. Khẳng định cũng phải cất giữ một ít tối cơ bản đề phòng. a Không giải thích được ra họa. Tiểu cười trộm hai tiếng. Vừa không hủy bỏ cũng không đồng ý. Khai môn thả ta đi ra ngoài đi. Vừa vặn có chuyện muốn nhớ ngươi. Coi như là minh ước bước đầu giao dịch đi. Sau khi chuyện thành ta cũng sẽ cho ngươi đền đáp. Ngươi lui về phía sau điểm Dựa vào tường Cẩn thận chớ bị ảnh hưởng đến Lâm sở để cho vong linh sứ đồ tiến lên một bước Quăng lên cử kiếm liền hướng phòng giam hàng rào sắt mãnh phách Ẩm Hàng rào sắt thoáng qua một đảo vô hình lưu quang Dễ như trở bàn tay đem phát ra xanh thắm khí lạnh dáng vóc to lưới kiếm văng ra Ách Có chút lũ túng Này phá hàng rào sắt làm sao còn có kết giới Ăn trộm sâu xa nói. Đừng nói cho ta ngươi không có chìa khóa. Khủ. Ta biết chìa khóa ở đâu. Lập tức có thể chuẩn bị tới. Ngươi chờ một chút. Lâm sở ho khan hai tiếng. Hắn trước khi đi lại để cho vong linh sứ đổ hướng về phía cửa tù bộ mấy kiếm. Dĩ nhiên chém không phá tầng này vô hình kết giới Chỉ có thể xóa bỏ. Một cái phá phòng giam quan tên trộm còn thiết kết giới Giữa người và người tín nhiệm không còn sót lại chút gì Thế phong nhật hạ A Nếu như hắn nhớ không lầm Phòng giam chìa khóa ở thành tường một bên kia nơi nào đó căn phòng lớn Dọc theo công sự để nhị tầng phiến kia cổng hình vòng tiếp tục hướng vương thành sâu bên trong tiến tới Cổng hình vòng ngoại là vương thành mô tòa kiến trúc nóc nhà Địa hình rất gập rình Yêu cầu leo lên leo xuống Đứng ở nóc nhà bên bờ nhìn ra xa, xa loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong vương thành quanh quẩn kỵ sĩ và binh lính. Thật may những binh lính này cũng hoạt thi hóa không có bao nhiêu lý trí. Chỉ có thể quanh quẩn ở mỗi người địa bàn. Nếu không nếu là bọn họ kết bè kết đổi chen nhau lên. Lâm sở dù cho thủ hạ có nhiều hơn nữa khô lâu binh cũng không chịu nổi. Dẫn khô lâu đại quân một đường vượt mỏi trong gai. Giết quái vô số. Trong lúc hắn lại tiêu diệt một cổ nhóm người mù. Mấy vị lô giết sĩ và một cái kết tinh bào thạch trùng. Thu hoạch một quả huy hoàng tiết hình thạch. Mấy viên tiết hình đá bể phiến cùng tàn lửa. Một đoàn khí thi linh hồn. Thuận tiện lại lột mấy bộ kỷ sĩ khải giáp cùng vũ khí tấm thuấn cho khô lâu binh thay. Cấp 2 khô lâu chiến sĩ đã sớm không dễ dàng như vậy ngủm. Nhất là mặc vào hoàn hảo kỷ sĩ khải giáp sau. Kháng đánh năng lực lại lên một tầng nấp thang. Toàn bộ vũ trang 11 cụ khô lâu binh cùng với hai cụ khô lâu pháp sư. Hơn nữa nhị giai đỉnh phong vong linh sứ đồ dẫn dẫn đội. Hoàn toàn có thể được xưng là một nhánh bộ đội tiên phong. Từ nóc nhà mái hiên nhảy đến vương thành xây trúc dương đài. Lâm sở chỉ làm cho tam cụ khô lâu binh với ở bên cạnh mình bảo đảm an toàn. Vong linh sứ đồ cùng còn lại khô lâu là đều bị hắn phái đi ra ngoài trước dọn dẹp con đường phía trước. Loại này hẹp tiểu thất nội địa hình hắn không tốt cùng đi. Vạn nhất bị ảnh hưởng đến liền quá nguy hiểm. Chờ phía trước chiến đấu âm thanh dừng lại. Hắn mới qua nhặt đủ loại trang bị cùng vũ khí. Trong đó một cổ lô giết kỷ sĩ cầm trong tay là cửu thuẫn cùng trường thương. Cho khô lâu binh thay vừa vặn có thể làm tiền vệ. Vương thành kiến trúc hành lang rất hẹp. Chỉ có thể hai người sóng vai hành tẩu. Loại hoàn cảnh này tự kiếm không tốt lắm thi triển. Lâm sở dứt khoát đem đả đao giao cho vong linh sứ đổ khiến nó dùng trước. Đến đất chống đoạn đổi lại hồi vũ khí. Phương diện chiến đấu không có gì chắc trở. Khô lâu quân đoàn không tốn bao nhiêu khí lực liền đem hành lang ẩm núp hoạt thi toàn bộ càn quét. Ở chỗ sâu nhất căn phòng lớn có ba cái cử phủ hoạt thi quanh quẩn Còn có ba đầu hoạt thi khuyển cùng với một cái hội ném hỏa diễm hồ hoạt thi. Lâm sở xa trình chỉ, chỉ huy khô lâu binh trước giải quyết hết hỏa diễm hồ hoạt thi. Lại đem còn lại hoạt thi môn từng cái kích phá. Chờ toàn bộ địch nhân đều bị dọn dẹp. Hắn mới bắt đầu vơ vét chiến lời phẩm. Hử! Lại vừa là một cái nguyên tố mảnh vụn. Lâm sở nhũng nhũng vai. Đem này cái màu vàng nhạt kết tinh nhất vào thùng vật phẩm Trước liền đề cập tới Đồ chơi này là cái thế giới này người không chết mới có thể dùng đảo cụ Trong tay hắn không có bất kỳ giá trị Sau này ngược lại là có thể cầm nguyên tố mảnh vụn cùng chân chính cho tàn làm giao dịch Hoặc là bán cho còn lại người không chết cũng được Ngoại trừ nguyên tố mảnh vụn Còn có một thứ đồ vật đáng nhắc tới Đó chính là săn bắt người không chết bùa hộ mệnh. Săn đuổi người không chết bùa hộ mệnh. Đặc thù bùa hộ mệnh. Ném ra sau có thể tản mát ra trong thời gian ngắn bóp chế người không chết sử dụng nguyên tố bình khôi phục trạng thái lực lượng. Hơn nữa có thể làm cho bảo dương quái lâm vào vô lực trạng thái. Này bùa hộ mệnh là một cái chói nhỏ bé siềng xích màu xám đen quả cầu. Hậu kỳ nếu như muốn cùng cái thế giới này người không chết là địch. Tướng này là vô cùng trọng yếu đạo cụ. Ở trong phòng xó xỉn trong thang lầu. Nhặt được tu chìa khóa. Bắt được chìa khóa sau. Lâm sở không có trì hoãn. Trước tiên trở về đường cũ nhốt ăn trộm phòng giam. Dùng chìa khóa mở ra cửa tù. Ta là bất tử làng xóm ve ra. Ăn trộm như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ. Ngẩm đầu nhìn lâm sở. Không rõ lai lịch lứa nhân. ngươi tên gì? Đến từ nơi nào Ta tên là Lâm Sở Là tới từ bên ngoài cái thế giới này nhà thám hiểm Ngược lại nhà thám hiểm thân phận ở truyền hỏa quốc tế chàng đã không phải là cái gì bí mật Hắn không không tính lừa gạt đến ăn trộm Trước thời hạn báo cho biết Càng lộ ra có thành ý Bên ngoài cái thế giới này sao Ve ra hơi cảm thấy ngoài ý muốn Lại không có quá nhiều truy hỏi cái gì Thú vị Kia trong miệng ngươi cùng ngươi không hợp được hai tên kia. Cũng là những thế giới khác người ngoại lai sao. Đúng. Bọn họ và ta thuộc về cạnh tranh quan hệ. Lâm sở vốn muốn nói là tử địch. Nhưng cân nhắc đến nhà thám hiểm giữa cũng không nhất định thì nhất định phải ngươi chết ta sống. Vì vậy cũng không đem lời nói quá tuyệt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. Trường 53 vũ dự kỷ sĩ. Hắc hắc. Mặc dù ta là một cái mưu tiểu tiểu trộm Nhưng cũng coi là một có ăn phải trả ra hỏa. Ta sẽ giúp ngươi Ve ra rừng một chút Đối ứng với nhau Ta cũng muốn nhớ ngươi một chuyện Nói đi Lâm sở gật đầu Căn cứ hắn thật sự quen thuộc trò chơi nội dung cốt truyện Thực ra đã sớm rõ ràng ăn trộm muốn ủy thác chuyện Vì không gây thêm rắc rối Hắn vẫn lựa chọn đàng hoàng đợi đối phương nói xong. Bức tường cao này phía dưới có tòa bẩn thiểu trấn nhỏ. Nơi đó không phải các vương giả cố hương. Đó là trước đây thật lâu liền tồn tại. Bất tử chấn. Ve ra đưa tay ra. Hai ngón tay nắm một quả khảm lam bảo thạch chiếc nhấn. Trong chấn nhỏ chắc có một kêu lo dép ta mộ già. Hy vọng ngươi đem chiếc nhấn này giao cho nàng. Lam lệ thạch giới chỉ. Xứng nhận gặp đòn nghiêm trọng lúc Sẽ kích động nên bên trong chiếc nhẫn bảo vệ lực lượng Giảm bớt thừa nhận tổn thương Được, ta sẽ đi tìm nàng Lâm sở nhận lấy chiếc nhẫn Thống khoái đáp ứng Trong lòng yên lặng bồi thêm một câu Tìm nàng hài cốt Không sai Ăn trộm muốn tìm cái kia mộ già thực ra cũng sớm đã chết Chỉ là hắn còn không biết mà thôi Cuối cùng chiếc nhẫn này cũng sẽ làm tìm tới hài cốt khen thưởng chuyển giao cho người chơi. Hắn đem chiếc nhấn thu vào thùng vật phẩm. Móc ra một quả phản hồi cốt phiến ném cho ve ra. Lâm Sở nói. Dùng phần này đảo cổ trực tiếp truyền trả lại hỏa quốc tế chàng đi. Nơi đó là chúng ta cứ điểm. Ừ, cảm ơn. Ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Ve ra bóp vỡ cốt phiến. Thân thể hóa thành nhiều điểm ánh lửa biến mất. Thành công đem ăn trộm lôi kéo đến cạnh mình. Hắn ở thế giới của lửa cũng coi như có vị dựa được đồng minh. Lâm sở quyết định ở còn lại không tới 50 trong 4 giờ mau sớm giải quyết hết vương thành khu vực địch nhân. Đi bất tử làng xóm trước tiên đem lo dép ta hải cốt lấy tới. Hoàn thành ăn trộm ủy thác. Mau sớm lấy được tín nhiệm. Nếu không hắn lần sau trở lại thế giới của lửa không biết là lúc nào. Cũng không thể đem chuyện này kéo dài quá lâu. Đeo bên trên lam lệ thạch giới chỉ. Loại này có thể dùng để bảo vệ tánh mạng trang bị phá lệ chân quý. Tuy nói đến nay hắn mới thôi đều không trọng thương quá. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sở hữu không cho phép lần đó đánh phải một đòn tàn nhẫn. Chiếc nhẫn này liền vừa vặn phát huy được tác dụng cứu hắn một mạng cơ chứ. Rời đi phòng giam khu vực. Dẫn khô lâu đại quân tiếp tục hướng lô vương thành sâu bên trong tiến tới. Không thể không nói. Trên tường thành phi long thi thể là thực sự nhiều. Gần như mỗi đi một đoạn đường đều có thể nhìn thấy một con long thi. Lâm sở vậy kêu là một cái thấy thèm. Rõ ràng nhiều như vậy long thi sắp xếp ở trước mắt. Lại cứ lệch đều là trông khá được mà không dùng được thể xác. Không có bất kỳ làm làm tài liệu giá trị. Nếu như sau này mình có thể học được sống lại cốt long vong linh kỹ năng. Ngược lại là có thể tới nơi này làm mấy cổ long thi làm triệu hoán tài liệu. Diabo yi tử linh nghề hệ thống bên trong thật sống như không có triệu hoán cốt long cái này kỹ năng. Không việc gì. Gây gớm ta tự nghĩ biện pháp học chứ. Lại không phải ngoại trừ nghề kỹ năng không đừng phát triển con đường. Tiếp tục đi vương thành sâu bên trong. Lâm Sở đứng ở mái hiên chỗ cao hướng xuống dưới nhìn ra xa. Phía dưới ước chừng hai ba trăm thước vun hẹp hỏi quảng trường ngổn ngang nằm vô số chết trận lô giết kỷ sĩ. Đủ loại vũ khí tắm trên mặt đất. Khói lửa chiến tranh tràn ngập. Cực kỳ thảm thiết. Không khó nhìn ra nơi này trước đây không lâu trải qua một trận áp chiến. Ở đầy đất thi hài trên. Một cổ người mặt béo mập khôi giáp. Tay cầm dáng vóc to trường kích dáng vóc to chiến sĩ vòng quanh quảng trường quanh quần tuần tra. Nhìn kỹ, không khó phát hiện người khổng lồ này khôi giáp phía sau còn trang sức một cặp mini cánh. Cùng to mọng cử đại thể hình sơi bày mánh liệt tương phản. Vũ dực kỵ sĩ, tín ngưỡng thiên sứ, có thể thả ra kỳ tích chi lực kỵ sĩ. So với còn lại logic kỵ sĩ cũng khó đối phó. Là quái vật tinh anh chung quái vật tinh anh. Lâm sở nhớ lại trong trò chơi thiết lập. Trên quảng trường cái này vũ dực kỵ sĩ không chỉ ra giày thịt béo phạm vi rộng công kích. Khó giải thích nhất là hắn có hai loại đại phạm vi công kích thủ đoạn. Đây là để cho lâm sở cảm thấy nhức đầu. Vũ dực kỵ sĩ có thể xoay vòng trong tay hắn thanh kia đạt tới dài 4 m sáng vóc to trường kích tới thi triển hồi toàn trạm. Còn có thể thông qua cầu nguyện cho gọi ra từ trên trời hạ xuống thiên sứ trùm tia sáng. Một loại vật lý tổn thương, một loại ma pháp tổn thương. Đều là phạm vi lớn không khác biệt công dịch. Nếu như khô lâu chiến sĩ môn chen nhau lên. Vô luận là bị kể trên loại nào công dịch cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí có có thể sẽ bị toàn trường cắt lấy. 149. Vũ Dược Kỵ Sĩ Chiến Lực cũng là nhị giai đỉnh phong. Nhưng không nghi ngờ chút nào nó trình độ uy hiếp tuyệt đối vượt xa nhóm người mù cùng logic kỷ sĩ. Cái này cũng từ mặt bên ứng chứng chiến lực chỉ tính toán cơ sở sinh mệnh cường độ. Không có biện pháp cân nhắc thực tế chiến đấu tiêu chuẩn một điểm này. Bất luận là trang bị, kỹ năng, đạo cụ cũng hoặc là còn lại ngoại vật thủ đoạn cũng không kế toán vào chiến lực Vô tận trò chơi chiến lược chính là một cách như vậy sơ lược thêm không đáng tin cậy đồ chơi. Người này chèo không lên đây. Mượn địa hình trước hết để cho vong linh sứ đồ cùng khô lâu pháp sư tầm xa tiêu hao nó một lớp. Lâm sở đứng ở cao trên tường. Cách xa mặt đất ít nhất có cao 7-8 thước độ. Mà vũ dực kỷ sĩ ghia thân nặng nề khôi giáp rõ ràng cũng chèo không được cách thăng. Hắn tiện tay cho vũ dực kỷ sĩ quét qua một phát tổn thương càng sâu. Liện chỉ huy vong linh sứ đồ thi triển cốt linh mâu. Để cho băng hệ cùng điện hệ khô lâu Pháp Sư Môn tầm xa dùng đạn năng lượng công kích đối phương. Dầm dầm, cốt linh mâu đâm thùng vũ dực kỷ sĩ khôi giáp, chế tạo ra không ít xuyên qua thương. Băng hệ cùng điện hệ đạn năng lượng thay phiên thay nhau lạc trên khôi giáp, cũng tạo thành không thể bỏ qua thuộc tính tổn thương. Vũ dực kỷ sĩ chú ý tới đứng ở trên mái hiên lâm sở cùng các khô lâu binh. Kích động xong lại gắn sức ngơ múa cử kích muốn công kích Lại không làm nên chuyện gì. Hắn phạm vi công dịch luôn là kém như vậy một đoạn tử. Hết lần này tới lần khác chính là kẻ bên không tới. Vèo. Bị tầm xa công kích bức bách vô dực kỷ sĩ điên rồi. Hắn lại đem cử kích cho ném mà ra. Kích nhận gào thép phá vỡ không khí. Đánh nước ra một cổ khô lâu pháp sư. Ngoạ Tào Hắn nóng này hắn nóng này. Lâm sợ bị bất thình lình công gích sợ hết hồn. Vội vàng thối lui đến an toàn vị trí. trở tay lần nữa cho gọi ra một cổ khô lâu pháp sư. Vong linh sứ đổ lên cho ta. Địch nhân liền vũ khí cũng bị mất còn sợ cay rắm. Dù là hắn sẽ thả ra thiên sứ trùm tia sáng kỳ tích chi lực lại có chứng dùng. Thả ra kỳ tích với ma pháp giống nhau là có chức dung. Lê gấm ở kỳ tích chi lực thành hình trước mau tránh ra Lui 10.000 bước nói Vong linh sứ đồ dù là bị một phát kỳ tích cũng không phải tử Kia sợ chết cũng có thể sống lại Vong linh sứ đồ giơ cao hàn xương cử kiếm tử mái hiên nhảy xuống Nhờ lực đem lưới kiếm đánh xuống ở vũ dực kỳ sĩ trên bờ vai Âm um, Vũ dực kỳ sĩ bị một kích này suýt nữa đập chèo Vai phải gục không dơ nổi Không có vũ khí vũ dực kỷ sĩ cũng không dám cùng vong linh sứ đồ cận chiến. Chật vật bò dậy sau. Trước tiên giang hai tay ra cả người phát ra trắng tuyển quang mang. Cho gọi ra kỳ tích chi lực thiên sứ trùm tia sáng. Vô số đảo cột sáng màu trắng từ giữa không chung bắn nhanh mà rơi. Có mấy đảo trùm tia sáng có chúng rồi vong linh sứ đồ. Đưa nó suýt nữa đánh bay. Uy lực cực mạnh. Lâm sở chờ ngay vào lúc này. Các huyên để cũng lên cho ta. Trong thời gian ngắn vũ dực kỷ sĩ không có biện pháp thả ra lần thứ hai kỳ tích chi lực. Không có vũ khí lại không kỳ tích chi lực. Vũ dực kỷ sĩ giống như là nhổ răng lão hổ. Không có gì đáng sợ. Các khô lâu binh dối giết nhảy xuống mái hiên gia nhập chiến trường. Đêm này là dáng vóc to kỷ sĩ đoàn một dạng bao vây. Ở một vòng cực kỳ tàn ác vây đánh hạ. Vũ dực kỷ sĩ, tốt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. chương 54 ngoài ý liệu gặp tập kích. Vũ dự kỷ sĩ sáo trang. Cấp 4 cường lực phòng cụ. Hiệu quả. Vật lý chống trả cùng ma pháp chống trả cũng khá mạnh đặc trùng kỷ sĩ Khải giáp. Vượt xa khỏi phổ thông trang bị phạm vi. Chú thích. Hướng thiên sứ tuyên thể trung thành đặt trùng kỷ sĩ khôi giáp. Bọn họ được gọi là vũ dự kỷ sĩ. Ở logic Tín ngưỡng thiên sứ bị coi là dị đoan Vì vậy vũ dực kỷ sĩ thư thức mà lại cường đại Từ vũ dực kỷ sĩ thi thể lột xuống bộ khôi giáp này Cùng vu đa khôi giáp như thế Điều này khôi giáp cũng có thể tự động thích ứng mặt người dáng Lâm sở đem khôi giáp ném cho một cổ khô lâu binh xuyên Vũ dực kỷ sĩ ghi Cấp 4 cường lực vũ khí Hiệu quả Nắm giữ nặng nề lưới đao trường kích. Muốn quơ múa phải nắm giữ vượt qua thường nhân lực cánh tay. Khả thi triển chiến ký liên tục bay lượng. Chỉ cần tinh lực không có hao hết liền có thể một mực xoay tròn đại phạm vi công gích công gích. Cái thanh này kỷ sĩ gích ngược lại là có thể làm quần tông vũ khí để lại cho vong linh sứ đồ dự bị. Còn lại khô lâu chiến sĩ dù là quơ múa trường kích cũng không cái gì lực sát thương. Vũ khí này liền không phải cho tiểu binh dùng Chỉ có đơn thể thực lực cực mạnh thân thể mới có thể phát huy quần công vũ khí mạnh mẽ lực sát thương Đem trên người vũ dực kỷ sĩ thứ tốt vơ vét xong Ánh mắt của lâm sở nóng bỏng nhìn về trên quảng trường đầy đất logic kỷ sĩ thi thể Này cũng đều là tư nguyên điểm A Dù là một bộ khôi giáp chỉ có thể thu về mấy trăm chiến công 10 bộ chính là mấy ngàn Mấy chục bộ chính là hơn 10.000 Phát đại tài rồi Hắn ra lệnh một tiếng Để cho các khô lâu binh đi đem trên quảng trường kỵ sĩ khải giáp toàn bộ lột xuống Rắc rắc Khô lâu binh mới vừa đi đụng chạm trên đất kỵ sĩ khôi giáp Những khôi giáp này sụp đổ đầy đất Bên trong cũng không có kỵ sĩ thi thể Thi thể cũng hóa thành cho rồi hả Lâm sở cao mày Không sao Chỉ cần khôi giáp vẫn còn ở là được. Nhưng khi hắn cầm lên một cái lăn dưới đất cấp trên khôi. Đỉnh đem ném cho thương thành thu về lúc. Văng ra thu về giá cả nhưng chỉ có một tư nguyên điểm. Đùa thôi. Dầu gì cũng là kỷ sĩ mũ bảo hiểm A Một tư nguyên điểm ngươi chơi đùa ta. Hắn không tin tà lại lượm một bộ khôi giáp thử thu về. Lần này thu về giá cả tăng. Tăng tới rồi mười tư nguyên điểm. Chẳng lẽ những thứ này khôi giáp đặt vào thời gian quá dài? Đã mục nát. Mất đi giá trị sử dụng rồi hả? Lâm sở nóng bỏng tâm trong nháy mắt ngồi xuống. Hắn rút ra đà đao chém khôi giáp một đao. Nhìn như rắn chắc khôi giáp ớt tiếng tan vỡ. Căn bản không có trước từ trên người kỷ sĩ lột xuống khôi giáp như vậy vững chắc. Hãy cùng phá đồng lãn thiết không khác biệt. nha thông suốt. Xong đời. Nhặt ve trai phát chiến tranh tài sản kế hoạch sinh non rồi Căn cứ thịt mối cũng là thịt tâm tính Lâm sở hay lại là làm một lần rác rưởi lão Đem trên chiến trường toàn bộ khôi giáp vũ khí đều gom lại ném đi thu về Lẻ loi trung quy đều cũng kiếm lời hơn 400 tư nguyên điểm Rời đi tiêu điều đổ nát khói lửa chiến tranh quảng trường Xuyên qua cổng hình vòm Phía trước là lô Dích thánh đường Đi thông thánh đường con đường hai bên có chừng mấy vị logic kỷ sĩ đang đi tuần. Vì giảm bớt thương vong và nguy hiểm. Lâm sở lần lượt tầm xa dùng băng truy thuật hấp dẫn cầu hận. Đem những thứ này kỷ sĩ dẫn ra đơn độc giải quyết hết. Ở con đường bên trái còn có một vị khoác lam sắc áo khoác ngoài đỏ mắt kỷ sĩ. Thực lực so với còn lại kỷ sĩ cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Đem bản thể chiến lực thì có nhị giai đỉnh phong. Hơn nữa hoàn hảo trang bị cùng với cường hãng vũ kỹ Còn biết sử dụng ma pháp phổ ma trưởng gen tin thăng uy lực Dĩ nhiên ở trong vòng vây giết bốn cổ khô lâu chiến sĩ Tạo thành không phiền toái nhỏ Mất một phen công phu dọn dẹp sạch những thứ này tuần tra kỷ sĩ Lâm sở ở trên đường ngoại trừ nhìn thấy chết trận kỷ sĩ khôi giáp ngoại Hắn còn phát hiện có một ít cõng lấy sau lưng màu xám vỏ ruột Chói xiềng xích Tay cầm một trượng còng lưng bóng người đứng sừng sứng ở con đường hai bên. Những thứ này bóng người đã không có sinh cơ. Chỉ là không biết động cứng ngắt thây khô mà thôi. Người hành hương. Từ thế giới của lửa các nơi đi lô Khẩn cầu Tân Vương trở lại ngai vàng tiếp tục truyền hỏa nhân. Yêu cầu nhân ra nhảy vào đống lửa làm củi đốt. Loại yêu cầu này ai sẽ đáp ứng. Trừ phi suy nghĩ tú đậu. Lâm sở lầm bầm một câu. Này hỏa ta đúng vậy truyền. Người nào thích truyền ai truyền đi. Ta ở cái thế giới này liền phụ trách khắp nơi lãng. Thế giới của lửa thế giới oan rất phức tạp. Nhưng nếu muốn miêu tả trước mặt thế cuộc lại rất đơn giản. Duy trì thế giới loài người tồn vong ban đầu hỏa gần sắp tắt. Duy nhất kéo dài ngọn lửa biện pháp. Chính là để cho nắm giữ cường đại linh hồn Tân Vương dẫn thân vào ban đầu hỏa. Biến thành lương quỷ kéo dài ngọn lửa. Như vậy mới có thể làm cho cái thế giới này tiếp tục kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Hỏa nhanh diệt phải thêm củi Chính là đơn giản như vậy đạo lý. Nhưng, quỷ lửa cuối cùng cũng có dùng hết một ngày. Hỏa sớm muộn là muốn tắt. Cho nên cái thế giới này liền diễn sinh ra rồi lo liệu chừng mấy loại lý niệm thế lực. Có chút thế lực giữ vững truyền hỏa. Tỉ như cho tàn. Truyền hỏa quốc tế tràng. Người hành hương các loại. Định duy trì này mong manh nhưng thật thật tại tại hy vọng. Có thế lực là không tính truyền hỏa. hằng như những thứ kia bị đốt quá tân vương. Còn có một chút nhìn thấu ngọn lửa sớm muộn cũng sẽ tắt. Vô hỏa thời đại cuối cùng rồi sẽ tới trí giả. Bọn họ định đi tìm ngọn lửa sau khi lửa tắt sinh tồn chi đạo. Còn có thế lực là muốn cướp ban đầu hỏa Đem ban đầu hỏa lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Để cho ngọn lửa duy trì yếu ớt trạng thái. Ở không tắt bên mờ hạ xuống đối lương quỷ tiêu hao. Trung quy mà nói cùng truyền hỏa tương tự nhưng lại không hoàn toàn nhất trí. Bất đồng lý niệm sinh ra kịch liệt tranh đấu. Sự vốn là kế cận hủy diệt thế giới trở nên càng tan tành. Dựa theo ta vốn là ngụy trang cho tàn thân phận. Hẳn là phải đứng ở truyền hỏa này một bên. Nhưng là chứ sao Nếu thân phận ngụy không ngụy trang cũng không sao cả Thế nào lợi ích tối đại hóa làm sao tới Lâm sở đi tới thánh đường cửa chính nơi Này tát đạt tới cao 8 9 m đôi tát cử môn có mở ra trạng thái Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong là hùng vĩ thêm trống giống giáo đường đại sảnh Chính trung ương ghế ngồi có một lão cơ chính yên lặng chờ Tối tăm đại sảnh cũng chỉ có bên người nàng mới đốt mấy bó buộc ánh lửa. Phía sau nàng cách thang đi thông quốc vương đình viện cùng với ma pháp sư chú đóng sách lớn khố. Tại tiện kỳ nơi này coi như là vị số không nhiều khu vực an toàn. Lâm Sở mới vừa bước vào giáo đường đại sảnh. Quét! Một đảo thân ảnh đột nhiên từ đại sảnh bên trái trong bóng tối lăn lộn mà ra. Lưỡng đảo đao ảnh bay lượng chém vào bạch cốt trên trang giáp. Ẩm! Bạch cốt bọc thép ớm tiếng bể tan tành. Lâm sở người mặc diệu nhật khải giáp tàn mát ra chống cử kim quang. Lại chia sẻ một bộ phận tổn thương. Miễn cưỡng mới tính không có bị thương. Lấy lại tinh thần hắn vội vàng ở dưới chân ném ba cái đóng băng cảm bẫy. Lại lần nữa thả ra một tầng bạch cốt bọc thép. Chỉ huy sau lưng vong linh sứ đổ cùng khô nâu chiến sĩ vội vàng tới cấu giá. khinh thường. Ở tìm tòi thế giới trong quá trình nào có cái gì khu vực an toàn Thật là một khắc cũng không thể buông lòng cảnh giác Hắn trốn vong linh sứ đồ sau lưng Đỉnh thần nhìn lại Mới rốt cục thấy rõ tập kích hắn đảo thân ảnh kia Là một cái mặt trường bào màu đỏ khôi giáp Trên đầu bọc á ma sắc vài vóc nữ nhân Tay nàng cầm hai cây sắc bén loan đao Hướng về sau lăn lộn nhanh chóng kéo dài khoảng cách Chính cảnh giác nhìn lâm sở cùng với bên cạnh hắn khô lâu binh. Dưới chân nhịp bước không ngừng tới lui tuần cha. Chờ cơ hội mà động. Tùy thời chuẩn bị lần nữa công tới. Nữ, nữ thì thế nào? Dếp không tha. Mới vừa rồi một đao kia nhưng là rõ ràng muốn lấy ta mạng chó đi. Ta không lấy nàng mạng chó. Chẳng lẽ còn phải cưới nàng sao? Lâm sở vừa định phái khô lâu trên đại quân đi vây đánh nàng. Tại hắn phát hiểu lệnh trước. Lại chú ý tới nữ nhân này bên hông buộc đến mấy viên hỏa diễm hồ cùng một hoàng một lam hai cái bình thủy tinh. Nguyên tố bình. Ngọa tạo. Người này sẽ không phải là cho tán chứ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét dô man sơ không ba. Trường 55 vô hỏa cho bụi. Nhìn kỹ nữ nhân này nhất thân hành đầu. Song đao. Hồng áo khoác ngoài. Hồng bào khôi giáp. Phía sau một mặt mộc thuẫn. Đây chẳng phải là trong trò chơi rong binh mặc đồ chức nghiệp mặt vào sao. Thế giới của lửa chân chính cho bụi không riêng gì rong binh nghề. Còn là một phụ nữ. Thật để cho nhân không tưởng được. Lâm sở nguyên tưởng rằng cho bụi sẽ là vị người mặc kỷ sĩ khải giáp yên lặng nam tử. Dù sao kỷ sĩ nghề mới là phần lớn người đối hồn hệ trò chơi sâu nhất ấn tượng. Cân thủ phần lớn sẽ chọn thuộc tính cân bằng kỳ sĩ mở đầu. Các đời hồn hệ nhân vật chính hình tượng tất cả đều là như thế. Hắn lúc trước chính là cố chấp với nhị đao lưu mà đặc biệt chơi qua song binh nghề. Cho nên mới có thể liếc mắt nhận ra đối phương song binh trang trí. Để lời nói với người xa là tạm không nói nhiều. Người là vô hỏa cho bụi. Lâm sở để cho vong linh xứ đồ cùng khô lâu chiến sĩ môn ngăn cản ở trước mặt. Tại sao phải đột nhiên tập kích ta? Chúng ta lúc trước hẳn không gặp mặt qua đi. Ta không phải ngươi địch nhân. Các ngươi những người ngoại lai like này. Xào trá. Nguy hiểm. Không đáng giá tín nhiệm. Tay cầm song đao cho bụi mở miệng. Thanh âm vắng lặng. Trước liền bị các ngươi đánh lén quá. Lần này đến phiên ta phản kích. Vừa dứt lời. Nàng liền từ bên hông túi vải móc ra một phần than như vậy thiêu đốt ngọn lửa vật chất. Hai tay khoanh nhanh chóng ở trên lưới đao một vệt. Hai cây loan đao trong nháy mắt giấy lên khủng bố ngọn lửa. Không đợi lâm sở mở miệng giải thích. Đối phương liền nhanh chóng xông lên mở ra thế công. Phụ ma ngọn lửa thuộc tính lưới đao chém vào vô đa trên khôi giáp văng lửa khắp nơi. Vong linh sứ đổ bị chặt được liên tục bại lui. Nó mấy lần bản năng muốn nâng lên hàn xương cử kiếm phản kích đều bị lâm sở cho ngăn cản. Cam, ta đây là bị người mở đường cho làm liên lụy. Uy ta cùng bọn họ không phải một nhóm con a Đáng chết. Này nữ nhân ngu xuẩn không nghe người ta giải thích. Lâm sở còn chưa nói hết. Đối phương liền ném ra mấy phát hỏa diễm hồ đập về phía hắn. Dầm dầm dầm. Hỏa diễm hồ tan vỡ phát ra kịch liệt nổ mạnh. Đem bên ngoài thân bạch cốt bọc thép đánh lào đảo muốn ngã. Không có cách nào chỉ có thể để cho trước hết để cho nàng yên tĩnh một chút rồi. Các ngươi đem nàng vũ khí đoạt lại. Khác hạ sát thủ. Đối mặt cho Bùi cường thế công dịch. Lâm sở mệnh lệnh vong linh xứ đồ phản kích. Cũng thuận tay cho toàn bộ khô lâu giấy gấp bên trên vong linh khích lệ tăng ít trạng thái. Vong linh khích lệ khoảng thời gian này dùng có chút thường xuyên. Bất quá dù là sao chuyện này sẽ có khô lâu suy yếu thậm chí còn tan vỡ cũng không có vấn đề Ngược lại hắn chứ vật không gian bên trong có số lớn thi thể làm đến tiếp sau này dự chứ Hắn dự định dùng trước lôi đình thủ đoạn trước tiên đem cho bồi áp chế Dùng thực lực biểu đạt mình có thể tùy thời giết nàng Đợi chiếm cứ quyền chủ đạo sau Lại theo nàng tâm bình khí hòa thật dễ nói chuyện Chứng minh chính mình đối với nàng không có áp ý Sở dĩ muốn làm phiền toái như vậy Mà không trực tiếp giết nàng Nguyên nhân chủ yếu nhất là giết cũng không chứng dùng Vô hỏa cho bụi là chân chính trên ý nghĩa người không chết Dù là bị giết cũng sẽ ở trong ngọn lửa ngưng tụ cho bụi trọng sinh Ở truyền hỏa chấp niệm tiêu trừ trước cũng không thể chân chính trên ý nghĩa tử vong Giết chết cho bụi ngoại trừ có thể thu được trên người nàng hồn lượng bên ngoài Không có bất kỳ chỗ tốt Ngược lại sẽ còn đưa tới một cái giết không chết. Còn càng ngày sẽ càng cường khó giải quyết địch nhân. Trở thành ngày sau tìm tòi thế giới của lửa trở ngại. Thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tới cường. Lâm sở từ đầu đến cuối lo liệu đến cái lý này đọc. Tại đồng thủ trước. Dùng trước trinh tra nhãn xác nhận đối thủ thực lực. 119. Cho bụi cơ sở chiến lực liền bên ngoài logic kỷ sĩ cũng không bằng. Kia áp chí còn không phải nhẹ nhàng thoái mái Ra lệnh một tiếng vong linh sứ đồ rốt cuộc có thể phản kích Nó đem hàn xương cử kiếm cắm vào mặt đất Tay không chụp vào không ngừng ơ múa xong đao công kích cho bụi Nhưng cho bụi nhưng ở sắp bị bắt trước một chớp mắt kia Bén nhảy lăn lộn né tránh Cũng ném ra mấy viên phi đao đâm về phía lâm sở bịch bị Phi đao bị bạch cốt bọc thép văng ra Mắt thấy bọc thép vừa nhanh bị tiêu hao hầu như không còn. Lâm sở không thể làm gì khác hơn là lần nữa cho mình trọng bộ một tầng bạch cốt bọc thép. 11 cổ khô nâu chiến sĩ cũng dối giết ném xuống vũ khí xông lên bao vây chặn đánh. Nhưng lại lệch mỗi một lần sắp đem cho bụi đẩy vào tuyệt lộ. Luôn là bị vừa đúng bị tránh khỏi. Thật là giống như con lương như thế khó khăn bắt. Trong lúc cái này nữ cho bụi còn tử hung bao móc ra một viên cỏ xanh nhét vào trong miệng. Cả người tản mát ra thúy lục sắc huyền quang. Sau đó nàng lăn lộn nẽ nhanh qua chỉnh trở nên càng ngày càng thường xuyên. Phản phất sẽ không mệt mỏi như thế. Vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ môn trong chốc lát càng không có cách nào bắt lại nàng. Ngược lại thì cho bụi tìm đúng cơ hội. Mấy đao đánh chết hai cụ khô lâu. Còn sử dụng màu đen hỏa diễm hồ suýt nữa thương tổn đến tránh ở bên cạnh xem cuộc vui lâm sở. Trải qua bách chiến kinh nghiệm. Vô cùng linh hoạt thân thủ. Hoặc dụng đảo cụ đầu não. Tuy nói bọn khô lâu ở bén nhảy một khối này đúng là ngạnh thương. Không chạy nhanh lại hành động cứng rắn. Hơn nữa còn có lâm sở mệnh lệnh không thể dùng vũ khí tổn thương đối phương các loại hạn chế. Nhưng song phương ở thực lực và số lượng phương diện vẫn tồn tại như cũ cách hào rộng. Đủ để chứng minh cho buổi năng lực thực chiến không thể khinh thường. Chúng ta có thể trước tiên nhỉ ngơi chiến không? Chiến đấu trọng điểm ở chỗ triển hiện thực lực của chính mình. Lâm sở không để cho bọn khô lâu cầm vũ khí công dịch. Đã biểu đạt ra lớn nhất thành ý. Ta không nghĩ sở âm mưu dù kế ý tứ. Ngươi cũng có thể nhìn ra chúng ta thực lực sai biệt đi. Ngươi công dịch không đả thương được ta Mà ta nếu là muốn giết ngươi chỉ cần khiến chúng nó cầm vũ khí lên Lại ngăn tử giáo đường cánh cửa này Được, ngưng chiến Cho bụi dứt khoát Không chút do dự nào bỏ vũ khí trong tay xuống Nàng và khô lâu chu toàn mấy phút đồng hồ này gần như đã tiêu hao hết toàn bộ đảo cụ Chỉ có thể giết ngược yếu nhất mấy cổ khô lâu binh Lấy nàng trải qua vô số đánh nhau chết sống nhãn lực không khó nhìn ra. Người mặc vu đa khôi giáp cái tên kia mới là mạnh nhất. Hơn nữa tay nó bên trong vũ khí cũng tuyệt đối không bình thường. Hàm chứa cường Thịnh hàn xương lực. Nếu là thật nghiêm túc đồng thủ. Ở khu lâu bầy dưới sự vây công nàng khẳng định không chống nổi mấy hiệp. Trước làm một từ giới thiệu mình. Ta tên là Lâm Sở. Như ngươi biết. Là tới từ bên ngoài cái thế giới này nhà thám hiểm. Lâm sở cùng cho buổi duy trì khoảng cách an toàn. Vong linh sứ đồ tay cầm cử kiếm đứng ở một bên. Còn lại khô lâu chiến sĩ cũng dối giết sốc lên vũ khí đem chủ nhân của bọn họ vây quanh đứng lên. Mặc dù ta không biết còn lại nhà thám hiểm đối với ngươi làm cái gì. Nhưng xin ngươi tin tưởng. Ta cùng bọn họ không phải một nhóm nhi. Đối với ngươi tuyệt không áp ý. Càng không ý đối địch với ngươi. Xin lỗi. Nếu cũng không phải là địch nhân. Trước chuyện nắm ngày thứ lỗi. Cho bụi yên lặng chốc lát. Ta là vô hỏa cho bụi. Tên họ đã sớm quên mất. Bây giờ chỉ vì khao khát hỏa lực lượng mà tồn tại. Vì kéo dài ngọn lửa mà bước lên tìm tân vương đường đi. Nói xong. Nàng lấy ra hoàng nguyên làm bình uống một hớp. Thân thể thoáng qua ấm áp kim mang. Trong nháy mắt chữa khỏi thân thể toàn bộ thương thế Loại này không hạn chế trong nháy mắt trả lời đạo cổ thật để cho người thấy thèm a Chỉ cần không có chết tại chỗ Bất kỳ thương thế cũng có thể chỉ hết Đáng tiếc nguyên tố bình là người không chết sành riêng Đồ chơi này chỉ có thế giới của lửa người không chết có thể sử dụng Nghe nói trong bình thủy tinh giả bộ là áp súc thể lỏng lửa trại Cho nên người không chết uống sau mới được chữa khỏi Quên mất tên họ sao? Lâm sở cười một tiếng. Được rồi. Ta đây liền tạm thời trước gọi ngươi là cho bụi. Hắn cũng không tưởng như quen đến vừa lên tới liền cho nhân ra đặt tên. Bất quá ý niệm này đảo ở trong đầu hắn cắm dễ xuống. Chờ có cơ hội quen thuộc rồi. Sẽ giúp vị này cho bụi mũi tử lấy cái danh đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không bà. Trường 56 chúng ta hợp tác đi. Ngắn ngủi mấy câu nói chuyện với nhau. Trước dương cung bạc kiếm bầu không khí quét một cây sạch. Lâm sở thử dò xét nói. Làm tập kích ta nhận lỗi. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề như thế nào đây? Biết gì nói nấy. Cho bụi cũng không cử tuyệt. Ngươi trước khi nói bị người ngoại lai đánh lén quá. Lâm sở hỏi. Đại khái là lúc nào? Cho bụi yên lặng nhìn hắn. Cái thế giới này sớm đã không có rồi khái niệm thời gian. Lấy ký ức của ta. Đại khái chính là không lâu trước đây. Được rồi. Coi như ta không có hỏi. Trời mới biết lấy vị này cho bụi mũi tử thời gian quan niệm. Không lâu trước đây là lúc nào. Lâm Sở lại hỏi. Ngươi bái kiến mấy cái người ngoại lai. Thực lực của bọn hắn như thế nào đây? So với ta đứng lên ai càng hơn một bậc Thế giới của lửa đối với hắn uy hiếp lớn nhất Vừa không phải địa phương thế lực cũng không phải trên đường đi quái vật cùng cảm bẫy Mà là cùng hắn có cùng nguồn gốc nhà thám hiểm Cho nên hắn cấp thiết muốn muốn thu góp còn lại nhà thám hiểm tình báo Làm xong biết người biết ta công tác chuẩn bị Có thể đánh thắng cho bụi thẩm phán giả Vua đa nhà thám hiểm cũng tuyệt không phải hạng người bình thường Đương nhiên, cũng không loại bỏ có người ăn gian có khả năng. Tỉ như hắn liền trước thời hạn ném vô đa vũ khí. Vô đa, người một cách ăn gian lão. Có bản lãnh cướp tài sản ra hỏa. Trộm nhân binh khí đoán hảo hán gì. Đổi thành còn lại thân niên nhà thám hiểm. Rất có thể sẽ còn ở vô đa bị giải trừ phong ấm trước bày vô số trí mạng cảm bẫy. Lại hoặc là dứt khoát cút cua. Dùng một ít biện pháp đem gô đa đẩy xuống sân thượng vách đá té chết hắn. Lại tỉ như mượn còn lại đặt thủ thủ đoạn đánh chết cách này không có quá nhiều lý trí thành thật bốt. Ba cái. Ta đến nay tổng tổng gặp được ba cái người ngoài lai. Cho bụi hơi trần chờ Người đầu tiên thực lực không thế nào mạnh. Ta chỉ ở chuyện hỏa quốc tế chàng từng gặp mặt hắn. Ngoài ra hai cái từng tại quốc tế chàng đánh một trận. Ta núp trong bóng tối học hỏi rồi toàn bộ hành trình. Bọn họ có rất nhiều ly vị cổ quái vũ khí. Năng lực cùng đảo cụ. Lộ ra thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù coi là bên cạnh ngươi những thứ này khô lâu cũng không khả năng là đối thủ. Mạnh như vậy. Lâm sở biểu thị hoài nghi. Mới vừa rồi hắn đối phó vị này cho bụi mũi tử có thể không vận dụng toàn lực. Đối phương sợ là đánh giá thấp thực lực của hắn Nếu như làm một phần triệu hoán cường hóa quyển trục đem khô lâu binh chiến lực gấp bội Lại để cho văn hệ điện hệ hai cụ khô lâu pháp sư xuất thủ Tùy thời quét đến tổn thương gấp bội bút Cho dù là cho bụi thẩm phán giả vô đa hắn cũng có thể không tốn sức chút nào nhiên ép Luận dùng đảo cổ tăng thực lực lên Hắn mới là tối hùng hổ cách kia Đợi vong linh sứ đổ lại làm thịt cái tam dai sinh vật liền có thể đột phá cấp hai gông cùng siềng xích Lắc mình một cái trở thành tam dai khô lâu Ba người kia người ngoại lai Bọn họ đều là nhân loại sao Theo hắn biết Vô tận trò chơi nhà thám hiểm là từ thế giới vô tận sàng lọc đến Không nhất định cũng là loài người Hắn hỏi cái vấn đề này Chính là muốn xác nhận một điểm này Nhân loại Có là có không phải. Cho bụi nói ra hai chữ này hơi lộ ra lộ vẻ xúc động. Tựa hồ nhớ lại từ bản thân đã từng còn không phải người không chết. Không phải cho buổi thời gian. Ta lúc ban đầu gặp người ngoại lai phải là một nhân loại. Phía sau hai cái người ngoại lai là theo thứ tự là nắm giữ lão hổ đặc thù cùng nắm giữ tích dịch đặc thù sinh vật hình người. Đánh lén ta là cái kia giống như tích dịch gia hỏa Người tốt. Thú nhân. Lâm Sở muốn từ bản thân xem qua Tây Phương ma huyến tiểu thuyết. Bên trong có rất nhiều bất đồng huyết thống chủng tục. Hổ nhân cùng tích dịch nhân là thuộc về rất thường gặp ác nhân loại. Sau này phỏng trừng còn có thể gặp tinh linh, áp mạc, tinh quái, yêu vật, cơ giới loại, nguyên tố sinh vật loại tồn tại. Lâm Sở định tự cho bụi trong miệng hỏi ra càng chi tiết nhỏ tình báo. Tỉ như hai người kia công kích thủ đoạn. Sử dụng vũ khí gì? Tích dịch nhân đánh lén tha phương thức là cái gì? Cho bụi yên lặng đát lâu. Ngắn gọn hơi chút miêu tả một chút. Hổ nhân vũ khí là một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Tích dịch nhân vũ khí chính là hai cây hình dáng dự dị. Hướng ra ngoài tránh ra bên cạnh nhận ngắn loan đao. Công kích thủ đoạn cho bụi không nói ra được chi tiết cụ thể. Chỉ có thể đại khái nói hai người chiến đấu rất kịch liệt. Hổ nhân thả ra đủ loại năng lượng công kích bay loạn. Tích dịch nhân là khắp nơi tránh né tìm cơ hội một đòn toi mạng. Cho bụi chính là bị tích dịch nhân lấy không thể nào hiểu được di động phương thức. Đột nhiên thuẫn di đến sau lưng. Hai cây ngắn loan đao đồng thời xuyên thấu tim cùng cổ họng. Đấm phát chết luôn. Lâm sở nghe cả người run run một cái. Theo bản năng sở cổ một cái. Loại này hành tung khó lường ám sát giả là hắn không nghĩ nhất gặp địch nhân. Liền bén nhảy cực cao rong binh cho bụi bị đánh lén cũng không có cơ hội phản ứng. Bị một đòn toi mạng. Đủ để thấy đối phương ám sát thủ đoạn chi dược gì. Hắn nếu là bị dõi theo hơn phân nửa cũng không tránh thoát. Phải ưu tiên diệt trừ tích dịch nhân nhà thám hiểm. Nếu không hắn sau này tới thế giới của lửa tâm lý cũng không nỡ. Cái này cũng vì lâm sở gõ chung báo động. Nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều chút đối phó ám sát giả thủ đoạn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cùng mạng nhỏ chỉ có một cái. Phải làm hết sức gia tăng cho sai suốt. Chỉ có còn sống cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Ngươi còn không có đánh băng cầu. Lâm sở nhìn mắt thánh đường đối diện. Liếc mắt một liền thấy thấy rồng rãi cuối đường. Bị ma pháp xương mù phong tỏa đại môn Hắn và vô đa đối chiến thời điểm xuất hiện qua loại này xương mù bình trướng Nghe nói đây là bốt vì không để cho địch nhân chạy trốn mà thả ra lĩnh vực Ngoại trừ đánh bãi bốt bên ngoài Chỉ có thể thông qua truyền tống loại đảo cổ mới có thể rời đi Không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn thoát đi bị lĩnh vực che cách đặt định khu vực Băng cầu Cho bụi mũi tử nghi ngờ Giá tử là người chơi đối kia bốt gọi đùa Cho bụi nghe không hiểu rất bình thường Chính là lánh liệt tốc bọt đô Lâm sở giải thích Tên kia làm logic chó giữ cửa Toàn bộ công kích thủ đoạn cũng với chó giải như thế nằm trên đất sông ngang đánh thẳng Sẽ còn miệng phun xương vụ Gọi hắn băng cầu không cảm thấy rất thích hợp sao Quả thật rất giống Cho bụi mũi tử gật đầu Ta trước thử mấy lần đều không có thể đánh bại hắn. Cho nên chuẩn bị nhiều săn được nhiều chút linh hồn. Trở nên mạnh hơn lại đi khiêu chiến bọt đô. Thông qua săn được linh hồn bổ túc chính mình không hư thân thể. Từ đó một chút xíu trở nên mạnh hơn. Này đó là cho buổi sinh tồn chi đạo. Một cách gần như bất tử bất diệt lại có thể nhanh chóng cường hóa tự thân không thuộc mình vật. Vừa vặn ta cũng phải đi bất tử làng xóm. Băng cậu trông trừng đại môn là đường phải đi qua. Không bằng hai ta ghét minh đồng thời đánh hắn chứ. Lâm sở hướng cho bụi thả ra có lòng tốt. Đạt được hồn lượng chúng ta chia 5 năm. Bọt đô linh hồn giá cả chỉ giá bao nhiêu hồn lượng. Ta bên này ra giá mua lại. Như thế nào đây? Địch nhân phía sau chúng ta đều có thể hợp tác. giết chết nắm giữ cường đại linh hồn địch nhân sau. Không chỉ có thể đạt được hồn lượng. Còn có thể thu được đem đặc biệt cố hóa linh hồn. Phần này cố hóa linh hồn có thể bóp vỡ chuyển hóa thành hồn lượng. Cũng có thể cầm đi tìm quốc tế tràng tân vương du đốt. Dùng hắn giá luyện lò chế tạo đặc biệt linh hồn vũ khí. Đối nhà thám hiểm mà nói. Thư thất cường đại linh hồn vũ khí khẳng định so với đơn thuần hồn lượng hữu dùng hơn nhiều. Được, cho bụi không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Săn được linh hồn cũng không phải là nàng mục đích Đối vô hỏa cho bụi mà nói Hết thảy cố gắng cũng là vì mau sớm săn được tân vương Lấy tự thân truyền thừa ban đầu hỏa Kéo dài ngọn lửa thiêu đốt Quá trình cũng không trọng yếu Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03 chương 57 chó giữ cửa Ta trước xác nhận một chút Ngươi có thể đem băng cầu đánh ra nhị đoạn hình thái sao Đang bồi cho bụi mũi tử đi đánh bốt trước. Lâm sở trước tiên cần phải xác nhận hai phe địch ta thực lực. Nhị đoạn hình thái. Nhìn ta đây miệng. Luôn không nhìn được dùng trò chơi thuật ngữ. Phía sau được tận lực tránh cho dùng loại này tử ngữ. Lâm sở nhớ lại một chút băng cầu nhị đoạn hình thái phương thức công kích. Bọt đô có hay không đang chiến đấu đỉnh đủ ngươi cùng với phun hàn xương? Có. Cho bụi gật đầu. Lần trước ta chính là bị hàn xương trúng mục tiêu sau tránh tránh không đến. Bị hắn đụng chết. Vậy là được. Lâm sở lấy được mình muốn tin tức. Dựa vào cho bụi một người là có thể đem bọt đô đánh tới đem hết toàn lực. Đủ để chứng minh bọt đô thực lực so với cho bụi thẩm phán giả. Thu đa không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều lắm là chính là vừa qua khỏi tam giai địch nhân. Cho bụi cùng hắn hợp lực. Tuyệt đối thỏa thỏa có thể đánh chèo điều này cho giữ cửa. Dù là đánh không lại hắn cũng không phải là không có đường lui. Sử dụng phản hồi cốt phiến là có thể thoát khỏi bốt chiến lĩnh vực ngăn trở. Trở lại truyền hỏa quốc tế tràng. Nếu như tình hình chiến đấu khẩn cấp đến liền dùng phản hồi cốt phiến thời gian cũng không có. Kia ghê gớm chạm tìm tòi dấu ấm hồi mới bắt đầu nơi trú quân chứ sao. Ngược lại khoảng cách cưỡng chế truyền tống thời hạn cũng chỉ còn lại một nửa. Thua thiệt không đi nơi nào. Nhỉ ngơi một hồi không ngại chứ. Mới vừa rồi chiến đấu tiêu hao ta không ít ma lực. Lâm sở không có nói phong chính là mưa đi theo cho bụi đánh vô đo. Hắn từ thùng vật phẩm lấy ra ca lát cắm vào mặt đất. Ấm áp đóng lửa giấy lên. Nhanh chóng khôi phục hắn thể năng và ma lực. Cho bụi muội tử không nói gì. Yên lặng ngồi trước đống lửa, dạ, đưa người Lâm sở chú ý tới cho bụi trên người mũi tử cũng không có hỏa tinh vần quanh. Nhìn ra nàng cũng không thuộc về tàn lửa trạng thái. Đoán chừng là khiêu chiến bọt đô tử số lần quá nhiều. Đem trong tay tàn lửa đều tiêu hao sạch. Tàn lửa đồ chơi này nói chân quý cũng chưa nói tới nhiều chân quý. Ngược lại hắn vơ vét đến nay trong tay thì có bảy tám mai nhiều. Đưa đi một viên không có gì to tát. Đem tàn lửa cho cho bụi dùng. Giá trị so với cho hắn dùng lớn hơn nhiều. Đợi lát nữa đánh bọt đô hắn còn hy vọng nào cho bụi có thể ở trước mặt nhiều giữ vững một hồi đây. Cảm ơn. Cho bụi nhận lấy tàn lửa. Đem bóp vỡ. Điểm một cách tinh hỏa vần quanh với bên người nàng. Giống như gần sắp tắt lửa than ương ngạnh tàn mát ra ánh sáng nhạt. Lại dùng trinh tra nhãn nhìn cho bụi mũi tử chiến lực 142 Người tốt Tàn lửa trạng thái cho bụi chiến lực tăng lên có thể không phải một điểm nửa điểm Ước chừng tăng hơn 20 phần Phần này tàn lửa cho không thua thiệt Lâm sở nghiêng đầu liếc nhìn giáo đường trung ương ngồi ở cái ghế gỗ lão cơ Đối phương cũng tương tự hướng hắn đưa mắt tới Tựa hồ tử vừa mới bắt đầu liền đang nhìn chăm chú hắn Lâm sở suy nghĩ chốc lát Không có lý tới nàng Vị này lão cơ là tòa này thánh đường chủ tế Tên là em ma Trước mắt mới chỉ chính là một chấn giữ với giáo đường chống đỡ kết giới công cổ nhân Tồn tại bản thân chỉ là vì chống cử khác một thế lực xâm phạm Bây giờ cùng với nàng trao đổi không có tác dụng gì Không vứt được chỗ tốt gì Vì tiến hành chuẩn bị trước trận chiến Lâm sở sử dụng phản hồi cốt phiến. Trở về một chuyến truyền hỏa quốc tế chàng. Dùng chức vơ vét tới tiết hình đá bể phiến thăng cấp ma pháp sư trưởng. Khi này căn ma pháp sư trưởng lên tới 3 lúc. Rốt cuộc biến thành cấp 4 phố ma. Đối ma pháp uy lực tăng phúc tăng lên trên diện rộng. Hắn cho thứ hai cổ khô nâu pháp sư cũng mua một cây ma pháp sư trưởng. Bảo đảm tầm xa phát ra đủ mạnh lực. Lâm Sở cũng không quên cho mình chuẩn bị một mặt logic tấm thuẫn. Dùng tiết hình đá bể phiến cùng tiết hình thạch đại mảnh vụn gắng gượng đem này mặt tấm thuẫn lên tới năm. Lực phòng ngự đủ để sánh bằng level 5 phủ ma tấm thuẫn. Trước dấn khu lâu đại quân cổ đồng chu diệt hoạt thi cùng logic kỷ sĩ. Thu hoạt hồn lượng bất chi bất giác liền vượt qua 7.000. Tiêu phí 500 hồn. Ở lão thị nữ nơi đó đem nàng trước mắt chỉ có một phần kỳ tích mua lại. Hơi khôi phục. Lấy kỳ tích chi lực phục hồi từ từ trạng thái. Cái này kỳ tích học được sau đó. Dùng thánh chun thi triển có thể tăng nhanh thương thế tốc độ khép lại. Là không thể bay liên tục thần kỹ. Ở lão nơi này thì nữ mua xong đồ vật. Lâm sở ở cung tế tràng mố góc hẻo lánh. Tìm được ăn trộm xe ra. Hắn ngồi trồm hồm ở tại chỗ. Phía sau là hai cây so với hắn dáng còn đại trúc giỏ. Bên trong nhét tràn đầy không biết là vật gì. Ta lại ở chỗ này buôn bán một ít vật liệu. Nếu như ngươi có muốn làm cái gì cứ nói đi. Không nên khách khí. Ve ra cười nói. Ừ, bất quá. Đồ vật xuất xứ cũng không cần hỏi tới à. Ăn trồm bán một số thứ còn có thể là cái gì. Tăng vật chứ sao Nhưng nguyên nhân cũng là vì xe ra bán là từ các nơi trộm được tang vật Cho nên bán đặc biệt tiện nghi So với lão thì nữ bên kia phải tiện nghi một nửa Hỏa diễm hồ ở lão thì nữ bên kia muốn 100 hồn một cái Nhưng ở nơi này xe ra mới 50 hồn Lâm sở không chút do dự hoa 500 hồn đem hắn tồn kho 10 hỏa diễm hồ mua hết Sau đó muốn đánh lánh liệt tốc bọt đô thuộc về băng hệ địch nhân Nhược điểm là ngọn lửa tổn thương Hỏa diễm hồ có thể cung cấp hữu hiệu tầm xa lực sát thương Độn một ít lo trước khỏi họ Hơn nữa lấy xe ra loại này gần như lỗ vốn giá bán Cho dù là mua được về lại thu cho thương thành đổi tư nguyên điểm cũng không thua thiệt Trước mắt đáng giá mua Cũng chỉ có cái hỏa diễm hồ Cẩn thận lớn lên giống tích diệt gia hỏa cùng lớn lên giống lão hổ gia hỏa. Kia hai người mặc dù giống như ta đều là nhà thám hiểm. Nhưng bọn hắn có thể sẽ công kích các ngươi. Mua xong đồ vật. Lâm sở hướng xe ra dặn dò. Để cho hắn nhất định phải thật cẩn thận. Tích diệt nhân đánh lén từng giết cho bụi. Ai cũng không thể chắc chắn kia hai người có thể hay không sát cung tế tràng những người khác. Phòng hỏa nữ. Lão thị nữ Thợ rèn ba người này không cần lo lắng Bọn họ đều là bị truyền hỏa sứ mệnh trói buộc người không chết Cùng cho buổi như thế Dù là bị giết mấy ngàn mấy chục ngàn lần Cũng sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong Nhưng xe ra không giống nhau Hắn làm người không chết Thực ra không bao sâu chấp niệm Nếu như bị giết Thật có thể sẽ chết Được Ta sẽ cẩn thận Ve ra hướng lâm sở phất tay một cái Gặp lại sau Muốn bình an vô sự A Chỗ này thật là buồn chán Coi như nắm tang vật cũng không địa phương dùng Đúng không Đừng quên giúp ta đem chiếc nhấn cho nàng Lâm sở cười một tiếng không nói gì Xoay người rời đi Thông qua ca truyền tống về đến thánh đường Đi Ta chuẩn bị xong Chúng ta đánh chó giữ cửa đi Lâm sở hướng ngồi tại chỗ ngẩn người chờ cho bụi mũi tử ngoát ngoát tay. Hai người ở một đám khô lâu binh vây quanh. Đi giáo đường đối diện lô giết cửa thành lớn. Đợi lát nữa đánh. ngươi và ta khô lâu binh phụ trách hấp dẫn cầu hận. Ta sẽ ở phía sau cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nhớ lấy đừng để cho hắn hướng ta bên này phát động công dịch. Tận lực dẫn tránh xa một chút. Ở đụng trạm xương mù bình trướng trước. Lâm sở lại cùng cho bụi mũi tử dặn dò một lần. Không biết tại sao. Luôn cảm giác cái này thỉnh thoảng ngẩn người. Lời ít ý nhiều cho bụi có chút ngốc manh. Rất sợ nàng không hiểu được chính mình an bài. Biết rõ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Cho bụi tử bên hung móc ra một phần đảo cổ. Cho xong đao phổ ma thượng hỏa diễm. Dẫn đầu vọt vào xương mù màu trắng bao trùm bên trong khu vực. Lâm sở cũng không lại nói nhảm gì đó. Ở các khu lâu binh vây quanh. Theo sát phía sau bước vào chiến trường. Tối tăm dưới ánh sáng. Một con người mặc ngân bạch sắc khôi giáp tứ chi chạm đất vật khổng lồ. Cả người phát ra màu trắng hàn xương. Tay sách dáng vóc to đầu đinh chùy Chính chiếm cứ với bị đỏ như màu máu cây mây và dây leo quấn quanh phong tỏa tàn phá trước cửa thành. Khi nó phát giác cho bụi cùng lâm sở đến. Ngẩm đầu phát ra còn như là giã thú gào thét Khôi giáp hạ tràn lan ra hàn xương càng phát ra kinh người. Cách hơn 10 thước cũng có thể cảm nhận được uy nhiêm lạnh lẽo. Lánh liệt tốc bọ đô. Logic cực độ không gió chó giữ cửa. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. chương 58 vây đánh bốt. 213. Này còn mạnh hơn vô đa tam giai sinh vật. Theo như thương lượng xong đến. Ngươi làm hết sức cuốn lấy hắn. Ta sẽ ở phía xa phụ trợ. Cũng để cho khô lâu bang ngươi chia sẻ áp lực. Đối mặt cảm giác bị áp bách cực mạnh khổng lồ băng cầu. Lâm sở trước thời hạn đem băng chi pháp trưởng thu vào chứ vật lan. Trong tay sách mấy cái hỏa diễm hồ xúc thế đãi phát. băng cầu là băng thuộc tính bốt. Đối băng hệ tổn thương chống trả cực cao. Băng truy thuật cùng đóng băng pháp trưởng phòng chừng đối với hắn không tạo được bao lớn hiệu quả. Không bằng thu. Toàn bộ hành trình cầm hỏa diễm hồ đập hắn. Lực sát thương lớn hơn một chút. Băng cầu vốn là lô 4 đại kỷ sĩ một dạng một trong thành viên bọt đô. Bị người cho ăn thú hóa dược tệ mới biến thành nổi điên chó giữ cửa. Thật thảm một gia hỏa trầm mặc ít nói cho bụi mũi tử gật đầu một cái. Từ hung bao móc ra một quả cỏ xanh nhét vào trong miệng. Thân thể vần quanh lục sắc huyền quang. Tay cầm song đao đón bọt đô sông lên. Nàng ăn đồ ăn tên là lục hoa cỏ. Là có thể tạm thời tăng lên thể lực tốc độ khôi phục đạo cụ. Bọt đô phát ra điên cuồng dã thú gào thép. Quăng lên trong tay cử chuỷ tiện mang hàn phong hướng cho bụi mũi tử rơi đập. Thanh thế kinh khủng làm người ta hít thở không thông Nếu là đổi một kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nhân khả năng cũng sẽ bị dọa đến run chân Nhưng cho bụi lại hồn nhiên không cảm giác Đối mặt này đủ để bị thương nặng thậm chí còn giết chết nàng công khích Nàng lại tỉnh táo đến mức độ khó mà tin nổi Hai chân khuất tất nhảy một cái Lật qua một bên nẻ tránh rơi đập trọng trùy Ẩm trọng trùy rơi xuống đất Đem vốn là cái hố bất bình tàn phá mặt đất đập ra hố sâu. Đá vụn tung tói. Bị trọng chuỷ đập qua mặt đất ngưng ghét một tầng hàn xương. Đủ để chứng minh này công dịch bổ sung thêm không kém hàn xương thuộc tính. Nếu là kể bên truy cập. Dù là may mắn không chết cũng sẽ bị đông cứng. Khó mà tránh tiếp theo đánh. Thừa dịp bọt đô huy động trọng chuỷ không đương. Cho bụi trở tay chính là hai đao chém vào hắn chân trước khôi giáp nơi khớp xương. Đánh ra nhỏ nhặt không đáng kể sửa bàn chân tổn thương. Xa xa lâm sở cũng không nhàn dỗi. Cơ hộ là cũng trong lúc đó quét ra tổn thương càng sâu nguyện rùa. Cũng liên tiếp ném ra hai phát hỏa diễm hồ. Dầm dầm. Nhưng hiển nhiên không luyện thế nào quá ném hắn chính xác chưa ra hình dáng gì. Dù là bọt đô vậy cùng nhà gỗ nhỏ lớn bằng cái bia sắp xíp ở nơi đó. Ném ra hai phát hỏa diễm hồ cũng chỉ có một phát đập ở trên người hắn. Hỏa diễm hồ nổ tung sau tản mát ra mánh liệt lực trùng kích cùng với hỏa nguyên tố nhiệt độ cao. Đối bọt đô loại này người mang băng xương nguyên tố địch nhân cách ngoài có hiệu. Hắn người mặc hoa dâm khôi giáp cũng nổ ra một cách khe hở. Bọt đô bị đau. Cầu hận nhanh chóng chuyển tới lâm sở bên này. Lên cho ta. Lâm sở mắt thấy bốt muốn công kích chính mình. Lập tức ra lệnh một tiếng. Phái khô lâu bọn tiểu để đi kháng tổn thương. Vong linh khích lệ. Huyết quang nhất thời vần quanh ở mỗi một bộ trên người khô lâu. Tay sách cử kiếm vong linh xứ đồ đứng mũi chiều xào. Lao tới tiền tuyến. Còn lại khô lâu binh là từ bốn phương tám hướng đem bọt đô bao vây lại. Dùng biển khô lâu chiến thuật đánh cuộc phương ớt tiếp không nổi. Không có biện pháp phòng vệ từ mỗi cái phương hướng tới toàn bộ công dịch. Hai cái trước thời hạn gọi ra hỏa hệ khô lâu Pháp Sư là rời đến tả hữu hai bên. Ở lâm sở dưới sự chỉ huy. Bọn họ xuất sử dụng trước ma Pháp Sư trưởng Tăng Phúc Vĩnh Sướng. Đại Phúc cường hóa nguyên làm đạn năng lượng tổn thương. Không ngừng bắn ra hỏa cầu đập về phía bọt đô. Khô nâu pháp sư ở phát ra đồng thời Cũng có thể vì lâm sở chia sẻ cầu hận Đúng như dự đoán Đối mặt liên tiếp không ngừng bắn tới hỏa cầu Bọt đô quả quyết bỏ công kích lâm sở ý nghĩ nghiêng đầu chạy về phía trong đó một cụ hỏa hệ khô nâu pháp sư Nhưng vong linh sứ đồ cùng cho bụi há lại sẽ tùy tiện để hắn tới Sứ đồ quăng lên sắc bén hàn xương cử kiếm Ở tổn thương càng sâu gấp đôi dưới uy lực. Một đòn liền đem bọt đô hoa dâm khôi giáp chém tan. Bọt đô bị đau. Quơ múa cử chùi tùy tiện một cách càn quét. Liền đem vong linh sứ đổ cho đập bay ra ngoài thật xa. Lực lượng tầng diện to lớn cách hào rộng khó mà lau sạch. Vong linh sứ đồ có thu đa khôi giáp bảo vệ. Chỉ là bị đập bay. Cũng không bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Trước tiên lại xốc lên cử kiếm sông lên. Bên kia cho bụi mũi tử cũng ở đây trăn trở xây dịch tránh né cử chùi công gích. Cũng thỉnh thoảng dành thời gian tiến hành phản kích. dáng khổng lồ bọt đô trong lúc nhất thời lại bắt nàng không có cách. Lâm sở là núp ở xó xỉnh. Một bên hướng bọt đô ném hỏa diễm hồ. Một bên thỉnh thoảng bổ túc một phát tổn thương càng sâu. Thư gián thích ý. Rất nhanh bọt đô liền bị vây đánh hoa dâm khôi giáp tràn đầy vết sách Ngoại trừ mấy cổ khô lâu chiến sĩ trong kịch chiến bị đánh tan chiếc ngoại Vong linh sứ đổ cùng cho bụi cũng không có bị thương gì Rống Bọt đô tay cầm cử chuỳ đứng xứng ở tại chỗ Bỗng nhiên phát ra cáo kình gầm thét. Đầu hắn khôi hạ hai trọng mắt toát ra màu u lam băng diễm Thân thể tràn lan ra khí lạnh cũng càng thêm làm người ta sợ hãi Toàn bộ phong bế hoàn cảnh nhiệt độ cũng sau đó chợt giảm xuống mấy bận. Gầm thép sau bọt đô trở nên càng điên cuồng trí mạng. Nó giống như chân chính chó giải như vậy. Xòe ra tứ chi bắt đầu chạy như điên đánh bất ngờ. Đứng mũi chịu xào đem trước mặt vẫn còn ở huy kiếm vong linh sứ đồ đánh bay. Xu thế không dừng. Lại trước sau đem tả hữu hai bên khô lâu pháp sư va nát chiếc. Trên đường còn nghĩ hơn nửa khô lâu chiến sĩ dấm đạp lên thành một nhóm bể xương. Cho bụi cũng suýt nữa bị ảnh hưởng đến. Bất quá nàng ngược lại là thân thủ bén nhạy. Né người lăn lộn tránh ra bọt đô vọt mạnh. Người tốt. Cầu xe công hích xanh bất hư truyền. Đồ chơi này một khi công hích đứng lên. Cái gì hổ thức xe tăng ở trước mặt hắn thật là giống như ngoan ngoán mèo con. Ui lực kia cùng bay nhanh xe lửa so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lâm sở ngay từ lúc bọt đô gầm thét lúc cũng biết người này phát điên hơn. Trước tiên phủ thêm huyến linh đấu bồng. Biến ảo thành một tảng đá lớn. Che giấu hơi thở núp ở tối xó xỉn sợ bị để mắt tới. Mới vừa rồi kia luôn đụng hắn nếu là kể bên truy cập. Dù là có diệu nhật khải giáp cùng bạch cốt bọc thép bảo vệ cũng không nhất định có thể còn sống sót. Rống. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới Bọt đô mở ra cử miệng phun ra đại cổ hàn xương khí lưu Hắn phun ra ngoài hàn xương cùng lâm sở lúc trước dùng băng chi pháp trượng thả ra hàn xương Ui lực giống như khác nhau trời vực Bị này cổ hàn xương thật sự cuốn khô lâu Chiến sĩ môn trong nháy mắt biến thành băng điêu không thể động đẩy Vong linh sứ đổ bên ngoài thân khôi giáp đều kết một cái tầng thật giấy băng xương Hành động trở nên phá lệ cứng ngắt. Có kinh nghiệm cho buổi ngược lại là phản ứng kịp thời. Chỉ bị hàn xương ảnh hưởng đến một chút đã chạy ra phạm vi công dịch. Thật sự chịu ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Lâm sở không chút do dự tử chứ vật không gian lấy ra dự bị thi thể. Lại cho gọi ra một nhóm khô lâu chiến sĩ cùng hai cụ khô lâu pháp sư. Lần này ngẫu nhiên đi ra khô lâu pháp sư là điện hệ cùng hỏa hệ. Mặc dù không phải hai hỏa hệ có chút đáng tiếc. Nhưng vận khí cũng coi như không tệ. Ít nhất không ngẫu nhiên ra băng hệ. Vong Linh khích lệ. Trước Vong Linh khích lệ hiệu quả cũng sắp tới rồi. Vừa vặn cho gọi ra một nhóm tân. Lại quét một phát tăng ít bút. Giắc giắc. Vong Linh sứ đồ ở Vong Linh khích lệ bút ra trì hạ không chịu nổi gánh nặng. ỡ tiếng bể tan tành. Nha thông suốt. 24 giờ bên trong khích lệ quá thường xuyên. Triệu hoán vật hỏng mất. Lâm sở không chút nào hoảng. Lúc này sử dụng triệu hoán giới đem vong linh sứ đổ lần nữa phục sinh ra. Sống lại ra vong linh sứ đổ như cũ thần thái sáng láng. Mới vừa rồi khích lệ đưa đến tan vỡ cũng không đối với nó tạo thành mãi mãi ảnh hưởng. Ngược lại sự sứ đổ thoát khỏi hàn xương trạng thái khốn nhiễu. Sông lên trước tiên đoạt lại cử kiếm. Lần nữa gia nhập chiến cuộc Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03 Trường 59 hấp thu bọt đô linh hồn Ở một nhóm mới khô lâu đại quân dưới sự vây công Bọt đô lặp đi lặp lại sử dụng cử chùi càn quét cùng công dịch đụng thanh tràng Ở bàng đại thể hình phạm vi công dịch ưu thế hạ Đem nhóm lớn khô lâu chiến sĩ phá vư Lâm sở đến phía sau dứt khoát không chịu hoán khô lâu chiến sĩ rồi Sẽ để cho vong linh sứ đồ cùng cho bụi mũi tử ở trước mặt dây dư Để cho khô lâu pháp sư một bên phát ra thêm hấp dẫn cầu hận Chờ pháp sư chết sẽ thấy triệu hoán tân Tiếp tục lặp lại dĩ vãng Tranh thủ thời gian Thời gian từng giây từng phút vượt qua Cáo kỉnh như chó điên bọt đô ở sát vô tận khô lâu pháp sư trung khắp nơi bôn ba Cho dù có mấy lần hắn quăng lên trọng trùi đập chết vong linh sứ đồ Quay đầu nhìn về cho bụi mũi tử phát động tấn công. Không được bao lâu. Lâm sở bên kia sẽ sống lại sứ đồ. Lại lần nữa nhảy ra tiến lên nganh gích. Ha tồn. Mài kéo. Dần dần suy yếu bọt đô cuối cùng bị vong linh sứ đồ một kiếm đâm thủng cổ họng. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng ngã xuống đất không nổi. Thân hình khổng lồ thoáng qua liền hóa thành giống như cho bụi như vậy hư ảng xương mù. Ông số lớn linh hồn năng lượng tự xương mù ngưng tụ. Hôi Vũ Trung, một đoàn còn như hỏa diễm kim sắc linh hồn u trôi lơ lửng. Lâm Sở quét mắt trong tay mình màu đen hồn thạch. Hồn lượng tăng vọt, cố định hình ảnh ở hơn 2000 mới dừng lại. Két két két két, tiếng cọt két vang vọng. Ở chó giữ cửa bị đánh bại sau, logic cửa cửa thành lớn tự động hướng hai bên mở ra. Ngoài cửa Là giống như tận thế như vậy hoàng hôn xuống núi loan trùng điệp, hô, quyết định được. Lâm sở trước tiên lấy ra ca lát bôn cắm vào mặt đất. Ngồi ở lửa trải bên khôi phục ma lực. Không ngừng quét vong linh khích lệ cùng tổn thương càng sâu hao tổn ma cũng không nhỏ đây. Hắn trong lúc còn thừa dịp loạn ném 10 phát hỏa diễm hồ. Nếu như bốt có thanh máu hơi bê, lời nói. Ít nhất một phần năm huyết là hắn dùng hỏa diễm hồ đánh dùng. lãnh liệt tốc bọt đô so với tưởng tượng khó khăn đánh không ít. Bất quá cũng giới hạn với tạo thành một chút phiền toái. Còn chưa nói tới tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đáng tiếc bọt đô sau khi chết trực tiếp tiêu tan trọng ngưng thành linh hồn đoàn. Băng cậu trùi cùng kia thân khôi giáp đều không lưu lại. Vốn còn muốn sờ thi thể đây. Đối với lần này lâm sở cảm thấy tiếc nuối. Phía sau bốt chẳng lẽ cũng đều giống nhau không có biện pháp sờ thi thể chứ? Vui vẻ không có A. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Người ngoại lai. Trước một mực ở cùng bô đo cận chiến cho bụi mũi tử. Khôi giáp dính đầy hàn xương. Nàng nhặt lên bọt đô ngưng tụ đoàn kia kim sắc linh hồn. Tiến lên mấy bước tiến tới đống lửa trước. Thân thể ở ánh lửa chiếu dòi xuống. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngươi lấy được bao nhiêu hồn lượng. Lâm sở hướng nàng hỏi. Mới vừa rồi dù sao cũng là vong linh sứ đổ bổ đao. Không biết cho bụi bắt được hồn đo không. Cho bụi mũi tử. 247 năm. Thật đúng là tinh chuẩn. Cùng hắn lấy được hồn lượng giống nhau như đúc. Xem ra là chia đều. Lâm sở nhìn về trong tay nàng đoàn kia kim sắc linh hồn. Hơi làm suy tư. Từ thùng vật phẩm lấy ra một quả hình thoi kim sắc mảnh vụn. Dùng cách này tới giao dịch bọt đô linh hồn một nửa đủ chưa? Nguyên tố mảnh vụn. Cho bụi cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhận lấy này ngón cái cái lớn nhỏ mảnh vụn. Không chút nghĩ ngợi đem kim sắc linh hồn một dạng đưa cho lâm sở. Vậy là đủ rồi. Vật này đối với ta rất hữu dụng. Cảm ơn. Trước đề cập tới. Nguyên tố mảnh vụn là dùng để tăng lên nguyên tố bình sức chứa. Mà nguyên tố bên trong bình giả bộ thể lỏng lửa chạy là có thể đang chiến đấu vì người không chết cung cấp chứa chỉ cùng khôi phục. Đem giá trị có thể thấy được lốm đốm. Lánh liệt tốc bọt đô linh hồn. Một cái khu có sức mạnh hình quái gì linh hồn. Bóp vỡ sau có thể đạt được rất nhiều lệnh hồ năng lượng. Cũng có thể thông qua luyện thành lấy ra bản thân nó ẩm chứa lực lượng. Lấy được bọt đô linh hồn Lâm sở đang đỉnh đem thu vào chứ vật lan Lại nhìn thấy cách đó không xa vong linh sứ đồ hai tròng mắt trực câu câu theo dõi hắn trong tay linh hồn một dạng Hả? Bốt linh hồn một dạng nó cũng có thể hấp thu Lâm sở có chút quấn quýt Chờ phía sau lấy được giã luyện lò Bọt đô linh hồn có thể dùng đến luyện chế hai loại cường lực trang bị Một loại là vũ khí Chính là bọt đô cầm trong tay thanh kia băng thuộc tính trọng trùy Phòng trừng không thể so với hàn xương cử kiếm phụ ma cấp bậc thấp Một loại khác chính là chiếc nhấn Là tên là giáo tông tả nhãn ma chất giới trị Có thể thông qua kéo dài tấn công tới khôi phục thân thể trạng thái Chiếc nhấn đồ chơi này đối cận chiến nhà thám hiểm coi như hiếm thấy chí bào Nhưng đối với lâm sở mà nói lại không chỗ dùng chút nào Hắn sẽ không có chuyện làm chạy đi cùng địch nhân cận chiến Mà vong linh sứ đồ là căn bản chính là bất tử Hoàn toàn không cần chữa trị Duy nhất để cho hắn động tâm là băng thuộc tính cử trùy Vũ khí dù sao cũng là ngoại vật Vong linh sứ đồ nếu là có thể dựa vào kim sắc linh hồn tụ tập tăng cường mạnh Giá trị khẳng định so với đạt được một thanh vũ khí lớn hơn nhiều lắm Lâm sở do so dự một chút Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tin tưởng vong linh sứ đồ. Đem kim sắc linh hồn đưa cho nó. Vong linh sứ đồ như gặp cam lộ nâng lên kim sắc linh hồn. Hai tròng mắt u lan ngọn lửa nhấp nháy. Nhanh chóng đem những kim quang này hút vào trong hút mắt. Nó hút mắt lói lên linh hồn hỏa quang sen lẫn trước nhất tia kim măng Một cái trước mắt sau đó. Khôi giáp hạ vong linh sứ đồ tản mắt ra tia tia xương trắng. Cũng như cùng bọt đô tái thí. Trong lúc sở tay nhấp chân cũng tản ra hàn xương nguyên tố. Hàn xương thuộc tính. Lâm sở hết sức vui mừng. Vốn là hắn muốn cũng chính là sứ đồ hấp thu linh hồn một dạng sau có thể tăng cường ma lực tổng số. Dễ dàng cho sau này thả ra càng cường lực cốt linh mâu. Không nghĩ tới vong linh sứ đồ quá không chịu thua kém. Hấp thu bọt đô linh hồn sau. Lại trực tiếp đem nhân ra bản lính xuất chúng hàn xương thuộc tính cho cướp đoạt lại rồi. Cái này còn muốn cái gì xe đạp. Kiếm lợi lớn được rồi. Sau này vong linh sứ độ bình cũng có thể khu hàn xương nguyên tố rồi. Hơn nữa hàn xương cử kiếm nguyên làm tổn thương. Kia còn không phải như hổ thêm cánh. Tuyết thượng gia xương. Luôn cảm giác một từ cuối cùng thật giống như có chút vấn đề. Không cần để ý chi tiết. Ngươi khô lâu cũng có thể hấp thu linh hồn tới trở nên mạnh mẽ. Ở bên cạnh học hỏi rồi toàn bộ hành trình cho bụi mũi tử. Tựa hồ đối với vong linh sứ đồ hấp thu linh hồn trở nên mạnh mẽ phương thức cảm thấy rất hứng thú. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm sở không tính tiết lộ quá nhiều. Nói sang chuyện khác. Lô bên dưới vương thành là bất tử làng xóm. Ngươi phải đi tìm răng giết đen. Bất tử đổi tân vương một trong. Phải xuyên qua bất tử làng xóm Chỗ đó thật nguy hiểm Không bằng chúng ta tiếp tục kết bạn đồng hành như thế nào Có thể Cho bụi như cũ dứt khoát Hai người ngồi trước đống lửa nghỉ ngơi chốc lát Trạng thái khôi phục cái thất thất bát bát Lâm sở rút lên ca Đem vong linh sứ đổ thu vào triệu hoán không gian Còn lại khô lâu binh là nhét vào chứ vật không gian bên trong Hắn cùng với cho bụi cùng đi ra tàn phá vương thành Đại Môn. Ngoài cửa thành là một tòa đoạn cầu. Đứng ở đoạn cầu trên có thể loáng thoáng thấy rõ khu vực này phần lớn địa hình. Bất tử làng xóm, răng cứ điểm, hiến tế chi đạo, sâu thắm giáo đường, sách lớn khố. Đoạn dưới cầu phương chính là một rừng cây. Cách xa mặt đất đủ không nhiều trăm mét độ cao. Nhảy xuống tuyệt đối chắc chắn phải chết Không biết mua một bay lượn cánh từ nơi này nhảy xuống sẽ như thế nào Có thể hay không trực tiếp bay lượn đến sách lớn khố hoặc là sâu thắm giáo đường bên kia Lâm sở trong đầu đủ loại kỳ tư diệu tưởng Nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy Chính mình hay là chớ mù nhảy nhót tương đối khá Vừa nhưng cái thế giới này là mình quen thuộc thế giới trò chơi Như vậy còn là dựa theo tự mình biết hiểu nội dung cốt truyện một chút xíu đẩy tiến tài là vương đạo. Không chỉ an toàn. Còn có thể lợi ích tối đại hóa. Tránh cho đổ vào rất nhiều đồ tốt. Chờ sau này tìm tòi chưa quen thuộc thế giới ngược lại là có thể không theo lẽ thường xuất bài. Nói không chừng ngược lại có vui mừng ngoài ý muốn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. chương 60 người hành hương. Cho bụi muội tử lấy ra một cán sách sách dưới dưới cờ xí. Đứng ở đoạn cầu tiếp ngoài dìa vị trí dơ lên thật cao. Đây là thánh đường chủ tế em ma cho nàng tiểu hoàn kỳ. Có thể giúp bọn hắn thông qua đoạn cầu. Đi cầu một bên kia bất tử làng xóm. Đoạn cầu bên bờ đưa ra một cái nhộm máu tươi nhỏ dài cánh tay. Chỉ thấy một cái cả người trắng xám Đại não đường danh lộ ra ngoài. Lưng mọc như con rơi như vậy hai cánh gầy yếu quái vật không biết từ đâu nhi leo lên. Bạch, ngay sau đó hai bên lại bay ra năm con giống nhau phi hành quái vật. Trong đó trong một bàn tay còn sách nhánh cây như vậy trường mâu. Ngắm lên trước mắt này làm người ta sinh lý khó chịu quái vật đáng sợ. khói miệng của lâm sở kéo ra. Nhìn được phát động công nghịch sung động. Quen thuộc nội dung cốt truyện hắn tự nhiên biết này mấy con quái vật là cái gì. Thế giới của lửa tiểu áp ma vambi thuộc về ít có phi hành loại quái vật, rất khó giải quyết, rất khó đánh. Bất quá dưới mắt xuất hiện này mấy con vambi cũng không phải địch nhân, mà là được cho bụi tiểu hoàn kỳ triệu hoán tới. Giúp bọn họ bước ngang qua đoạn cầu người giúp, bị lô xưng là chuyên trở người. Người chơi môn là đem này một kiểu đoạn gọi đùa là Vương Thành chuyên dụng tích tích đuổi tà ma. Bốn con vam bi xe 221 tổ, phân biệt đem Lâm Sở cùng cho bụi mũi tử khoảng đó cánh tay bắt, vỗ cánh vung lên bay lên bầu trời. Ngoài ra hai cái tay cầm trường thương vam bi là phụ trách làm bảo tiêu hộ tống, tránh cho trên không trung gặp gỡ nguy hiểm. Huyền không cảm đánh tới, Lâm Sở hai chân cách mặt đất, bị túm hơn 10000 thước trên không. Mặc dù biết cái này kiểu đoạn không nguy hiểm gì Nhưng hắn cuối đầu nhìn dưới chân cao mấy trăm thước độ Tâm lý vẫn không nhìn được có chút phát run Vạn nhất té xuống đó chính là tan xương nát thịt Bất quá cũng còn khá Hắn tùy thời có thể chuyển tống về mới bắt đầu nơi chú quân Dù là này hai vang bi ve thật buông tay rồi cũng không phải một con đường chết Nhưng cân nhắc đến sau này có thể sẽ gặp từ chỗ cao rơi xuống tình huống Quả nhiên vẫn là được mau sớm bị mấy thứ phi hành đảo cụ. Dù là không có phi hành quyển trục. Phi hành kỹ năng loại đồ vật. Thật sự không được tên lửa phun ra ba lộ. Bay lượng cánh. Dù để nhảy cây gì cũng được a Tối thiểu muốn tránh cho không bị té chết. Lâm sở một bên lầm bẩm. Một bên đảo mắt nhìn toàn bộ truyền hỏa chi địa nhìn xuống cảnh sắc. Dưới chân là cây cối lưa thưa Tiêu đốt ba cái phong hỏa thai răng ao đầm. Phía trước là nhà lá mọc như rừng bất tử làng xóm. Khắp nơi cây khột. Kiến trúc tiêu điều đổ nát. Tượng trưng không rõ cùng tử vong số lớn nước sơn đen ô nha vần quanh ở làng xóm bầu trời. Vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy sau lưng kia đổ sổ hùng vĩ lô dích vương thành. Trừ lần đó ra còn có thể nhìn thấy trách phạt rừng rậm cùng phía bên phải thâm u ráo đường. Cùng với trong mây mù mơ hồ có thể thấy lánh liệt tốc cùng y theo lỗ tịch nhĩ tháp cao. Mấy cái thiên nhiên công nhân bốc vác bay rất nhanh. Không mấy phút liền đem lâm sở cùng cho bụi ném tới bất tử làng xóm này một bên đoạn trên cầu. Vỗ vội cánh nhanh chóng bay đi. Đi theo ta xuống. Lâm sở đối cho bụi nói tiếng. Ta muốn đi xuống tìm người. Hắn tiện tay đem triệu hoán cùng chữ vật không gian bên trong khô lâu toàn bộ thả ra. Mang theo một đám tiểu để hảo hảo đáng đáng đi xuống đoạn cầu nấp thang. tọa này đoạn cầu lúc trước thật giống như kêu bất tử đường phố còn là cái gì tới. liền như vậy. Không có vấn đề. Đoạn dưới cầu phương cửa thành tụ tập không ít quỷ dưới đất cầu khẩn hoạt thi. Hàng rào gỗ cửa thành kéo gẹt kéo gẹt hướng lên dâng lên. Từ trong cửa thành nhào ra chừng mấy chỉ hoạt thi khuyển. Hướng những thứ này hoạt thi không chút lưu tình phát động công dịch. Đem tay không tức sắc hoạt thi môn toàn bộ cắn xé xếp chết Trong cửa thành còn có một tay sách đèn lồng hắc bào hoạt thi tay sách khảm đao Hán tựa hồ là thả ra những thứ này hoạt thi khuyển thủ phạm Lạnh như băng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này Danh tình cảnh Khai môn thả chó Lâm sở cũng không nhàn dối Để cho vong linh sứ đổ khô khô lâu binh cũng lên đi đánh quái Ngược lại cũng chính là tiện tay chuyển Dọn dẹp song ngoài cửa thành quái vật Hắn không vội vã vào bất tử làng xóm Mà là xoay người hướng đoạn cầu sâu bên trong đi tới Ở một trận ngã lật phía sau xe ngựa chém chết hai cái chính đang gặm ăn hoạt thi con chó Lâm sở đi lên trước từ trên người hoạt thi móc ra một viên màu xám bạc mini đầu cánh cốt Ước chừng cùng bàn tay không lớn bao nhiêu dù địch đầu cánh cốt nhiễm phải linh hồ mùi đầu cánh cốt Sâu thắm giáo đường đạo sư ban cho vật phẩm. Ném sau khi vỡ vụn xe văng tứ phía. Dù sự có thể cảm giác được linh hồn địch nhân đến gần. Đồ chơi này là dùng để lô ve quái. Cùng thí luyện chi địa hắn lấy được dẫn thú hương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá phạm vi tương đối hơi tiểu. Chỉ khả năng hấp dẫn phổ cận không tới 10 mét địch nhân. Đoạn cầu tiếp ngoài rìa vị trí có vài chục xanh cỏ lấy sau lưng xiển xích bạch xác người hành hương thi thể. Những thứ này người hành hương Lai Lịch nói rất dài dòng. Trước đề cập tới thế giới của lửa vì có thể kéo dài tiếp, phải để cho linh hồn cường đại người làm lương quỷ quăng người vào ban đầu hỏa. Mà logic tiểu vương tử chính là trong đó trọng yếu nhất một vị tân vương. Dẫn thân vào ban đầu họa thiêu đốt chính mình linh hồn. Đem thống khổ cảm giác đau khổ không phải người thường có thể tưởng tượng. Bị lửa đốt có nhiều đau. Linh hồn bị đốt sợ rằng so với thể xác mãnh liệt hơn nhìn lần gấp trăm lần. Mà khi lương quỷ còn không phải thoáng cách là có thể bị đốt chết. Tân vương đang bị đốt tới linh hồn yên diệt trước cũng như cũ còn sống. Dài đến mấy trăm năm. Mỗi phút mỗi giây cũng muốn thừa nhận loại này linh hồn thiêu đốt thống khổ. Kết quả là. Tân vương môn thừa dịp ban đầu hỏa yếu ớt lúc. Chối bỏ này bị ngọn lửa thiêu đốt sứ mệnh. Đương nhiên bọn họ cũng không chỉ là nhân thống khổ mà không muốn truyền hỏa Còn rất nhiều những nguyên nhân khác. Ở chỗ này tạm không nói nhiều. Lời nói thuộc về chính đề. Những thứ này người hành hương là từ thế giới của lửa các nơi đi logic. Tới khẩn cầu tiểu vương tử có thể làm tân vương tiếp tục kéo dài ngọn lửa. Nhưng như nhìn thấy trước mắt. Đi thông logic đại kiều chặt đức. Bọn họ chỉ có thể tụ tập ở đoạn cầu nơi hướng vương thành bò lộm ngộm. Cho đến chết. Hóa thành từng cổ cứng ngắt thi hài tiếp tục có khẩn cầu hình. Đây là vô lực người bi ai. Nhưng ở đám này người hành hương bên trong có một cái gì loại. Hắn. Còn sống. Xin nhờ. Để cho ta chết đi. Để cho ta giải thoát đi. Đau buồn yếu ớt khóc thúc thích như ẩm như hiện. Vị này người hành hương chú ý tới có người đến gần. Chậm chạp xoay người lại. Hắn nhìn thấy lâm sở cùng cho bụi. Không ngừng bận rộn chống giữ ba tong đứng lên. Thanh âm thương lão lại xem lẫn một tia khẩn cấp. À, ngày là cho bụi đại nhân đi. Có thể thấy tôn dung. Đúng là vinh hạnh. Bên người ngài vị này là. Ta tên là lâm sở. Là tới từ bên ngoài cái thế giới này nhà thám hiểm. Lâm sở thuận tiện bồi thêm một câu. Ta đang cùng cho bụi đồng hành. Tìm Tân Vương. Thế giới bên ngoài. Đại nhân ngài cũng đừng bắt ta trêu dẻo. Thế giới của lửa ngoại thật vẫn tồn tại những thế giới khác. Người hành hương có chút kinh ngạc. hắn tựa hồ không bái kiến cũng chưa nghe nói qua nhà thám hiểm tồn tại. Xem ra toàn bộ ngoại trừ truyền hỏa quốc tế chàng đám kia nhà thám hiểm bên ngoài. Cái thế giới này những địa phương khác cũng chưa từng xuất hiện nhà thám hiểm. Nếu không gì thế giới nhà thám hiểm lời đồn đãi đã sớm truyền khắp thế giới. Dĩ nhiên. Lâm sở mỉm cười. Cũng không nhiều nói. Như có cơ hội. Ngắm ngày có thể nhiều báo cho biết một, hai, vô cùng cảm kích. Người hành hương nhìn chầm chằm vào hắn một lúc lâu. Đối với lần này nửa tin nửa ngờ. Đối mặt cho bụi. Người hành hương có chút cuộc xúc bất an. Hắn chống ba tông. Thân hình lay động. Quên tự giới thiệu mình. Ta là lơn đo uE Như các ngài thấy. Là một cái người hành hương. a Xem ra cũng chỉ còn lại có một mình ta may mắn còn sống. Vừa nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về đoạn cầu nơi còn lại thi thể đồng bạn Trong giọng nói sen lẫn bi thương bất đắc dĩ. Cho bụi đại nhân. Ngài cố ý để cho ta khi Ngài tùy tùng sao? Ta vốn là ma pháp sư. Ta muốn bao nhiêu có thể giúp bên trên Ngài một ít bận rộn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man không ba. Trường 61 truyền hỏa mới có thể cứu thế. Có thể. Cho bụi mũi tử cũng không lý do gì cự tuyệt vị này tự nguyện trở thành tùy tùng người hành hương. Ô, phi thường cảm tạ Ngài đáp ớ ta thỉnh cầu. Dù e dùng thanh âm khàn khàn kiên định nói. Ngày dành cho ta đây may mắn còn sống nhân cuối cùng nghĩa vụ. Ta lơn đo ơ e. Quyết ý trở thành ngày tùy tùng. Nói xong. Cho bụi tử trong lòng ngực móc ra một quả phản hồi cốt phiến đưa cho dù e. Để cho hắn dùng cách này cổ đi truyền hỏa quốc tế chàng. Làm dù e bóp vỡ cốt phiến sau khi biến mất. Lâm sở đối cho bùi dặn dò tên kia nếu như phải giúp ngươi dẫn sắt ra cái gì lực lượng chân chính ta để nghỉ ngươi thận trọng cân nhắc đó là một cách lệch chính đảo đường miễn phí lực lượng cũng có đem ẩm nút giá lơn đo U -E thi hội đồ dẫn sắt cho choùi cướp ban đầu hỏa đem nắm giữ với thần linh trong tay ban đầu hỏa đoạt lại nhân loại trong tay soán không soán hỏa không có vấn đề vấn đề là due cần yêu cầu cho buổi hoạt thi hóa Biến thành du hồn chi vương. Đây là lâm sở không hi vọng nhìn thấy. Hắn đối biến thành hoạt thi hóa dáng vẻ nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lại nói so với truyền hỏa cùng xoán hỏa kết cục. Cá nhân hắn càng nghiêng về tắt lửa. Để cho truyền hỏa sứ mệnh đối thế giới câu nể cùng nguyện rùa hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho bụi gật đầu. Ta sẽ tham khảo ngươi đề nghị. Lâm sở có thể làm cũng chỉ có cung cấp đề nghị. Do bụi còn không có tín nhiệm hắn đến nguyện ý hoàn toàn tin tưởng hắn trình độ. Hai người dọc theo đoạn cầu trở lại bất tử đường phố trước cửa thành. Cửa thành chẳng biết lúc nào lại bị giam bên trên. Trong cửa thành chính là bất tử làng xóm. Nghe tên. Có lẽ còn có người sẽ cho là bất tử làng xóm là người không chết căn cứ phương. Nhưng trên thực tế. Thôn này nhưng là đặc biệt phụ trách xử lý người không chết địa phương. Làng xóm chân chính cư dân cũng không phải là người không chết, mà là phụ trách xử lý người không chết nhân viên làm việc. Thế giới của lửa có một cái truyền sôi sùng sụp mê tín. Bất tử làng xóm có một viên thần thủ có thể giải trừ hoạt thi bất tử nguyện rùa. Cho nên rất nhiều hoạt thi cũng tới dồn dập. Khát vọng có thể giải trừ trên người mình nguyện rùa. Chân chính chết đi đạt được an bình. Nhưng trên thực tế viên kia thần thủ căn bản không thể giải trừ cái gì nguyện rùa. Chỉ là giả tạo lời đồn đãi. Ngược lại bởi vì số lớn người không chết tụ tập mà ô nhiễm thần thụ Đưa đến đem biến thành bị nguyện rủa ăn mòn quái vật. Bất tử làng xóm vốn là cư dân tín ngưỡng viên này thần thụ Từ đó thống hận mang đến nguyện rủa người không chết. Cho nên những cư dân này tử vốn là xử lý hoạt thi. Dần dần biến chuyển thành tàn nhẫn sát hại hoạt thi Cho dù là bọn họ bản thân cũng biến thành hoạt thi Vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngược sát đến còn lại hoạt thi phát tiết phấn nộ Mới vừa mới mở cửa thả chó ngược sát hoạt thi liền là một loại tên là khuyển hình ngược sát Đi vào cửa thành Ở nơi này đổ nát thôn trang nhỏ Khắp nơi có thể nhìn thấy tàn nhẫn hình cô cùng thi thể Bánh xe Lồng sắt Tách rơi. Treo ngược thi thể. Bánh xe hình là thời trung cổ một loại hình phạt. Phi thường tàn nhẫn. Là chữ thập hình một loại tiến hóa bản bản. Nghe nói dô thời kỳ. Hành hạ chết tù phương pháp là thập tử giá. Đem người đinh ở trên thập tử giá. Bởi vì trọng lực tác dụng. Nhân sẽ đi xuống. Sẽ ra tốc tử vong quá trình. Một loại thụ hình người sẽ ở trong một hai ngày chết đi. Bánh xe hình thì càng thêm tàn nhẫn Đem người đóng vào bánh xe bên trên Treo thật cao Mặc cho thụ hình nhân viên ở thống khổ Khô cạn Đang đói bụng chung từ từ chết Tử vong quá trình sẽ kéo dài một tuần Thậm chí lâu hơn Lồng sắt hình cũng là thời trung cổ thời kỳ hình phạt Đem thụ hình người thả ở trong lồng Treo lên không trung Lồng sắt một loại vì dài mảnh hình Để cho người không thể nằm xuống. Thủ hình người sẽ trong thống khổ từ từ chết đói. Treo ngược hình cũng tương tự. Một loại tre lại con mắt. Để cho người ta ở thống khổ và trong sự sợ hãi được hành hạ. Thời gian dài cũng sẽ chí mạng. Thật đúng là một dân tình chất phát thôn trang nhỏ. Lâm sở ngậm đầu nhìn về đỉnh đầu treo từng cổ treo ngược thi thể. Khóe miệng co giật. Ta không phải người không chết cũng không phải hoạt thi. Đám này nhân viên làm việc cũng không đến nổi công kích ta đi Bất quá cũng không loại bỏ bọn họ giết đỏ cả mắt rồi ai cũng công kích có khả năng Dù sao bất tử làng xóm cư dân cũng đều hoạt thi hóa Ai biết bọn họ còn lưu không bảo tồn lý trí Mười có 89 là treo Chỉ có truyền họa Mới có thể cứu hết thầy các thứ này Cho bụi mũi tử đảo mắt nhìn này hoang đường từng màn Thở dài tự nói Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút thế giới của lửa bộ thế giới phân xem Cái thế giới này nhân loại cũng không giống là thế giới hiện thật trong kia dạng thuần tự nhiên sinh vật Mà là xuất xứ từ thâm uyên nhân tính được ban đầu ca xe vang sau Biến hình ngụy trang mà thành Nhân tính xuất xứ từ thâm uyên Rất chân thực Nhân loại bề ngoài chỉ là nhân tính vì ứng đối ban đầu hỏa Mà tiến hóa lột xác Tầng này xác mang đến hai cái ảnh hưởng. Một, nhân loại có rồi lý trí cùng ý chí Sẽ không giống thân huyên sinh vật như vậy loạn thành hỗn loạn. Hai, nhân loại bắt đầu hướng tới quang minh. Hoặc có lẽ là nhân loại bắt đầu làm bộ chính mình hướng tới quang minh có chút thậm chí làm bộ được bản thân đều tin rồi. Một khi ban đầu hỏa suy thoái hoặc trung quanh thâm huyên lực lượng cường đại. Nhân tính sẽ bành trướng. Sông phá vỏ ngoài Nhân loại sẽ gặp thoái hóa trở thành thâm uyên quái vật Đồng thời ban đầu hỏa giao cho vạn vật sinh tử khái niệm Với là loài người cũng có tử vong Chính bởi vì có sống mới có tử Sinh tử vốn chính là nhất thể Cái thế giới này khai sáng hỏa thời đại thần linh cát nhiệt độ Lo lắng nhân loại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thoái hóa vì thâm uyên sinh vật Đưa đến thâm uyên tràn lan Vì vậy khiến nhân loại tăng thêm một loại tên là hắc án chi hoàn đồ vật Hắc án chi hoàn năng lực là khiến nhân loại xác mở ra một động Bành chứng nhân tính sẽ từ nơi này động trôi qua xuống Để tránh cho nhân loại thoái hóa thành thâm uyên quái vật Giá nhân là sẽ không ngừng mất nhân tính cùng lý trí Lúc trước họa suy thoái Sinh và tử giới hạn biến mất Nhân loại cũng mất đi tử vong Hóa thành người không chết Theo bành chứng nhân tính ở trải qua lặp đi lặp lại tử vong hoàn toàn chảy ra sau. Nhân loại liền chỉ còn lại một cụ vỏ ngoài. Người không chết cuối cùng liền hóa thành rồi không có lý trí hoạt thi. Nguyên nhân chính là như thế. Cái thế giới này nhân tài cố chấp như thế với truyền hỏa. Cho bụi cũng đem truyền hỏa coi là cứu cái thế giới này phương pháp duy nhất. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Lương quỷ sớm muộn có một ngày sẽ cháy hết. Hỏa cũng cuối cùng là xe tắt. Lâm sở nhúng vai nói tiếp. Hắn bắt đầu thử dẫn sắt cho bụi đi về phía tắt lửa kết cục. Nghĩ tới. Cho bụi trầm ngâm. Nhưng lập tức liền hỏa cuối cùng cũng có tắt một ngày. Trước lúc này. Ta cũng phải đem hết toàn lực khiến nó thiêu đốt đi xuống. Đây là ta sứ mệnh. Cũng là ta duy nhất có thể làm chuyện. Lâm sở nói. Như vậy có ý nghĩa gì? Hỏa sớm muộn cũng là muốn diệt. Nhân sớm muộn cuối cùng cũng chết. Ngươi không trả đang cố gắng còn sống. Cho buổi câu này hỏi ngược lại làm cho lâm sở cho ế chủ. Các ngươi những người ngoại lai này căn bản không hiểu cái gì là sứ mệnh. Lại càng không biết sứ mệnh đối với chúng ta những thứ này người không chết mà nói. Có biết bao không thể lay đồng ý nghĩa. Ban đầu hỏa giao cho vạn vật sinh tử khái niệm. Cũng có thể nói ban đầu hỏa vừa là sinh tử bản thân. Hỏa đốt đại biểu sinh. Hỏa diệt tức là chết. Cho dù là người không chết cũng có một viên hướng tử mà sống tâm. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Hỏa diệt sau đó cũng không có nghĩa là hết thầy kết thúc. Ngược lại xét là cái thế giới này một loại khác tân sinh. Lâm Sở nói như thế. Tắt ban đầu hỏa liền nhất định có nghĩa là thế giới của lửa tịch diệt sao? Không người có thể biết. Mọi người chỉ là sợ hãi không biết. Chỉ là không muốn thay đổi. Nghe xong lâm sở lời nói này. Cho bụi trầm mặt. Không trả lời nữa. Có lẽ lần này đối thoại trong lòng hắn cũng lặng lẽ chôn xuống một hạt giống. Suy nghĩ truyền hỏa có đáng giá hay không? Suy nghĩ hỏa diệt sau đó thời đại mới. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 03. Trường 62 bất tử làng xóm. Đi thông thôn sâu bên trong nhà gỗ chỗ tối tăm đứng hai cái tay cầm thảo xiên hát bảo nhân. Bọn họ và trước cái kia đốt đèn lồng như thế. Đều là bất tử làng xóm cư dân. Cho dù biến thành hoạt thi như cũ cửu hận đến người không chết. Lâm sở không có ý định trực tiếp vào cách này mới nhìn qua liền tiệm tàng nguy hiểm vua ám nhà gỗ. Hắn để cho bọn khô lâu đi vào trước dọn dẹp một phen. Đợi bên trong tiếng chém dếp kết thúc Mới không nhanh không chậm cùng cho bụi cùng vào bên trong vơ vết vật liệu Cho bụi mũi tử đối lâm sở phương thức chiến đấu cũng cảm thấy kinh ngạc Từ với lâm sở cùng lên đường sau Hành trình lại cũng không có chút nào hung hiểm cảm Thật là dễ dàng giống như là dạo chơi Mặc dù vì vậy nàng đạt được không được bao nhiêu hồn lượng Nhưng dựng chuyến này quá sang xe có thể nhanh hơn hướng Tân Vương chỗ vị trí tiến tới. Đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối không thua thiệt. Muốn đạt được linh hồn ghê gớm đợi đến tiếp sau này sẽ chậm chậm săn giết du hồn. Làng xóm bên trong ngoại trừ hát bào cư dân ngoại. Còn có một chút vóc người gầy tiểu nô lệ. Những nô lệ này toàn thân cao thấp chỉ có mặt cùng hạ thể bị phá trong bao chứa lấy. Bình thường nắm truy thủ cùng bay đến. Dấu ở bóng mờ xó xỉnh đánh lén tự tiện xông vào bất tử làng xóm người ngoại lai Một đường đi tới nhà gỗ sau sân thượng Nơi này treo ngược đến một cổ bị phá bao bố khỏa thi thể Lâm sở biết thi thể này chính là ăn trộm re ra ủy thác hắn tìm mộ già Lo Để cho vong linh sứ đổ đi đem treo thi thể sợi dây chém đứt Cầy ra quấn quanh vài rách Thi thể sớm bị ngược đãi không thành hình người Duy chỉ có trong tay chặt xiết chặt một quả xương chưa từng buông tay. Lo dép ta xương. Nhiệm vụ vật phẩm. Mở nhiều cách động cũ ký xương người. Toàn thể đã bắt đầu biến sắc. Là bất tử làng xóm nữ tính di thể nắm chặt vật phẩm. Nghe nói nữ tính tên là lo dép ta. Người biết. Cho bụi thấy lâm sở đặc biệt gỡ xuống một cỗ thi thể. Nghi ngờ hỏi. Không. Ta là chịu người nhờ vả. Tìm một tên kêu lo dép ta nữ tính Lâm sở tử thi thể trong tay lấy đi xương Bây giờ tìm đến Quỷ thác ta vị kia sợ rằng cũng sẽ không muốn nghe được tin tức này Phải không? Cho bụi tỏ ra là đáp hiểu Tử vong đối người không chết mà nói là loại giải thoát Nhưng đối với còn sống nhân Thuộc chết người vẫn như cũ là loại hành hạ Dưới ban công phương đất chống tụ tập hơn 10 người bất tử đường phố cư dân Bọn họ vây ở khô chết thù mục hạ đốt đống lửa trước. Tựa hồ đang cầu nguyện cái gì? Phá lệ chuyên chú Trước đống lửa còn đứng cây hoa lệ quần áo trang sức. Đầu đội mũ đại lễ cô gái mập. 149. Đừng xem đều là nhị dai đỉnh phong. Này cô gái mập thật không đơn giản. Nàng nhưng là cận chín tầm xa toàn năng tuyển thủ. Một tay sách đại trùi một tay bưng sâu thắm thánh kinh. Trong truyền thuyết cận chiến pháp ra, quăng lên cán dài đầu búa với cuồng chiến sĩ như thế. Đọc chú ngữ là có thể biến thành đại hỏa nhân cho ngươi ấm áp ôm. Trực tiếp trong ngực ôm sát, cũng sẽ thả ra sâu thắm sâu trùng tiến hành truy lùng công kích Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, cho dù là lâm sở cũng không dám khinh thường. Hắn quét mắt bên trái vài tên hát bảo nhân bên người thùng gỗ, ân. Những thứ này đều là thùng thuốc nổ. Có thể lợi dụng một chút. Không nói hai câu. Để cho hỏa hệ khô lâu pháp sư một phát đản năng lượng liền đập tới. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ vang rồi. Sáu cái hát bào nhân tại chỗ bị tạc chết. Tiến lên. Lâm sở chỉ huy khô lâu binh từ sân thượng nhảy xuống. Ưu tiên sát hướng hỏa chất trước cô gái mập. Cho bụi mũi tử cũng rất ăn ý rút ra song đao. Nàng đi theo vong linh sứ đổ sau lưng. Chờ cơ hội hướng cô gái mập phát đồng mãnh tông. Nhận ra được địch nhân cô gái mập sốc lên trên đất đại trùy. Chợt một đấm liền đem một cổ thô nâu chiến sĩ phấn vụn bể. Ngay sau đó lại mở sách bàn đọc chú ngữ. Thả ra một đoàn đen thủy vặn vẹo đoàn năng lượng. Tốc độ nói nhanh không thích nói chậm không chầm. Chiêu dương đài lâm sở đánh tới. Lâm sở tiện tay cho cô gái mập quét qua một phát tổn thương càng sâu. Liện trốn vào trong nhà gỗ Tránh công dịch Hắn cũng không dám đánh cược bạch cốt giả bộ Giáp năng không thể phòng vệ loại này pháp thuật tổn thương Vong linh sứ đổ ở hấp thu bọt đô sinh mệnh cùng với linh hồn sau Mặc dù không có thể tấn thăng đến tam giai sinh vật Nhưng thực lực cũng vượt qua xa phổ thông nhị giai đỉnh phong có thể so sánh với chương 59 Tăng thêm vong linh sứ đổ không tấn thăng tam giai nguyên nhân Đề nghị truy trương nhanh độc giả trở về liếc mắt nhìn. Nó lấy hàn xương thuộc tính gắn gượng trống được rồi cô gái mập ngọn lửa ôm. Phối hợp cho buổi đêm cô gái mập mấy đao chém chết. Còn lại hát bào nhân không đủ gây sợ. Bị khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư nhanh chóng tạo thanh không chút tạp chất. Chờ đất chống toàn bộ địch nhân đều bị giết sạch. Lâm sở mới an tâm từ sân thượng nhảy xuống vơ vét chiến lợi phẩm. Mấy cái hỏa diễm hồ, một viên ngọn lửa chất biến bào thạch, còn có một phần tu lý quang phấn. Hỏa diễm bào thạch, nghe nói là tiết hình thạch biến chất mà thành bào thạch. Nghe nói thỉnh thoảng có thể ở ác ma thể bên trong tìm tới. Khả dùng ở vũ khí chất biến cường hóa, có thể chế ra ngọn lửa vũ khí. Gia tăng hỏa thuộc tính lực công dịch. Tu lý quang phấn, mang theo yếu ớt ma lực kim loại bột. Có thể đem không có hoàn toàn báo hỏng vũ khí phòng cổ sửa xong. Này hai cái gì cũng rất hữu dụng. Người trước lâm sở dự định đem ra chất biến đả đao. Người sau là có thể mang theo người tu trang bị. Nhất là phòng cụ. Ở trước đống lửa còn nhặt được một quả nguyên tố mảnh vụn cùng một phần tàn lửa. Là làm cho bùi có được chín lợi phẩm cho nàng rồi. Ở chỗ này có hai cái có thể chọn đường đi tới. Một cách là đất trống bên trái Đeo đầy treo ngược thi thể cầu rỗ Đi bất tử làng xóm chỗ sâu hơn Một cách khác nhánh chính là đi bất tử làng xóm bên bờ nghĩa địa Ta nhớ được dạy chú thuật cái kia lão chú thuật sư bị giam ở bất tử làng xóm sâu bên trong Vừa vặn đi qua trước tiên đem hắn một cấu Nhìn xem có thể hay không thuận tiện học một chút chú thuật công hích Thế giới của lửa chú thuật xuất xứ từ đối hỏa diễm sùng bái Cho nên trên căn bản đều là cùng hỏa có liên quan đặc thù pháp thuật. Cầu gỗ đối diện nhà cấp 4 cũng không thiếu hát bào nhân canh giữ. Lâm sở để cho bọn khô lâu một đường ở phía trước mở đường thanh binh. Không bao lâu liền thông qua hẹp dài nhà cấp 4. Đến làng xóm chỗ sâu hơn pháp trường. Đủ loại cực kỳ tàn áp hình cụ ở chỗ này khắp nơi đều có. Vô số chết thảm ở trên hình cụ hoạt thi. Thi thể còn ném ở nơi nào không người dọn dẹp Lâm sở ở hình cổ sau đài mặt nhặt được một quả trảo hình hồng Thạch giới chỉ hỏa Diễm quái thủ giới chỉ trình độ nhất định tăng lên hỏa thuộc tính lực công dích nhưng sẽ hạ xuống từ thân phòng ngự chiếc nhấn này Lâm sở cho trong đó một cổ hỏa hệ khô nâu pháp sư đeo lên chỉ cần cẩn thận điểm chớ có làm mất là được ngược lại khô nâu pháp sư cũng không trước nhất tuyến chiến trường Đại đa số thời điểm đều cùng hắn đứng ở an toàn vị trí phát ra. Không phải dễ dàng chết như vậy. Bất tử làng xóm vòng gác kiến trúc trên có ba cái hắc bào nhân. Trong tay bọn họ có không ít hỏa diễm hồ. Một khi có người ngoại lai đến gần cũng sẽ bị liên tục không ngừng hỏa diễm hồ nổ chết. Lâm sở để cho khô nâu pháp sư trước tầm xa dùng đạn năng lượng đem những hắc bào nhân này diều giấy bắn chết. Vọng gác phía trên ngoài cùng bên phải nhất có một treo ở xài nhà gỗ ra hình tra tấn cụ lồng sắt. Nhìn kỹ có thể phát hiện bên trong đang đóng cái nam đầu chọc. Người kia chính là lão chú thuật sư. Chỉ cần giải cứu hắn. Cũng ở trên đầu môi đáp ứng trở thành đệ tử của hắn. Là có thể tiêu phí linh hồn từ chỗ của hắn học tập chú thuật. Vọng gác không có cái thang cũng không có rõ ràng có thể lên thang lầu. Muốn đến vòng gác phía trên thì nhất định phải được thông qua một cái rất bí mật lối đi Lâm sở để cho vong linh sứ đồ với chính mình từ bên vách núi nhảy xuống Dọc theo dốc núi phía dưới hành lang đánh một vòng Nhẹ nhàng thoái mái liền đến ẩm nút vòng gác nấp thang Đi tới nhốt lão chú thuật sư lồng sắt trước Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03 Trường 63 hồi một chuyến cung tế tràng Đi tới bị treo treo ở vòng gác bên bờ lồng sắt trước Bên trong quản một cây sùng vải trắng đoán mò đến con mắt lão niên nam tử Người mặc một bộ chú thuật sư chuyên dùng quần áo Há, ngươi là Vô hỏa cho tàn A Còn có một vị không biết khách tới Ngươi khí tức không giống như là cái thế giới này nhân loại Vị này đoán mò đến con mắt chú thuật sư tựa hồ Cũng không vì hai mắt bị che đẩy mà mất thị lực Nghiêng đầu nhìn về phía đến gần hai người. Hai vị. Hoan nhanh đi tới nhà ta. Ta là cô mi cướp. Là vị lão chú thuật sư. Bây giờ giống như các ngươi thấy là một cách trong lòng lão nha. Hắn trong giọng nói mang theo tự dễu. Bất quá. Trung quy có mấy lần thú vị tình cờ gặp gỡ chứ sao. Trong tin đồn chuyện thừa ngọn lửa cho tàn. Cùng với một vị ở thời đại này vẫn không thay đổi thành người không chết kỳ quái gia họa. Hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm chốc lát. Có chút cao hứng phát ra ha há, há tiếng cười. Nghe nói vô họa cho tàn là tiếp nạp sự vật đồ đựng. Mà bên cạnh ngươi vị này kỳ quái nhân loại trên người cũng ẩm chứa không hề yếu năng lượng. Thế nào? Hai vị có muốn hay không đi theo ta này lão đầu tử học tập chú thuật? Này chú thuật sư lão đầu tử tâm nguyện chính là truyền thừa chính mình thật sự sẽ một thân chú thuật Cho nên hắn nhìn thấy bất kỳ có tiềm lực học tập chú thuật người Cũng sẽ thử phóng đối phương làm chính mình ký danh đệ tử Được à Chỉ cần ngươi chịu dạy ta đi học Lâm sở dĩ nhiên sẽ không bỏ qua học tập kỹ năng mới cơ hội Một cách liền nhân tiện giúp cho bụi cũng cho đáp ứng Cho bụi không nói gì chỉ là im lặng gật đầu. Người rất thông minh, biết cái gọi là đầu cơ lợi. Lão thuật sư vui vẻ yên tâm cười nói, "Ta là đại cô mi cất, xin nhiều chỉ giáo rồi." Nói xong hắn liền bổi mồ tiêu tan không thấy, hẳn là đi truyền hỏa quốc tế chàng. "Người tốt, thì ra như vậy cách lòng chính là một trưng bày chứ." Hắn muốn đi tùy thời đều có thể đi. Lâm sở không quá để ý chi tiết này. Hắn lấy ra ca cũng dự định hồi một chuyến truyền hỏa quốc tế chàng. Muốn đồng thời trở về sao? Lâm sở nhìn về cho bụi muội tử. Ngươi không sai biệt lắm cũng nên tìm phòng hỏa nữ dùng linh hồn cường hóa một chút chứ. Còn có kia hai phần nguyên tố mảnh vụn. Thực ra trong tay hắn còn có một phần nguyên tố mảnh vụn. Nhưng tạm thời không chuẩn bị cho cho bụi. Mà là tính toán đợi lần kế giao dịch lúc cho thêm nàng Vật tan kỳ dụng Ừ Cho bụi mũi tử cũng đi lên trước đụng chạm ca lát bôn chui kiếm Hai người ở ánh lửa bao phủ chung Trong nháy mắt bị truyền tống về rồi tối tăm quốc tế chàng Lâm sở chuyện thứ nhất chính là đi tìm xe ra Trước đối phương ủy thác sự tình giải quyết ngươi để cho ta tìm người Ta tìm được Hắn tử chứ vật không gian lấy ra lo dép ta xương. Đưa cho ăn trộm. Như vậy á Cái kia nữ người chết rồi à. Cảm ơn. Ta cũng sớm có sự cảm rồi. Ve ra liếc mắt liền nhận ra này xương chủ nhân. Thanh âm của hắn trở nên ngột ngạc. Cố làm chấn định. Cưỡng ép bóp chế đến trong lòng cuồn cuộn bi thương. a Cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Chiếc nhẫn này liền cho ngươi ngươ nắm đi quỷ thắc tiệnth thủ lao đó là có thể tăng lên giảm thương hiệu quả này cách lam lệ Thạch giới chỉ coi như không tệ ve ra nắm xương không nói một lời cúi đầu xuống không bao giờ nữa chịu nói gì không khó cảm nhận được trong lòng của hắn chính nổi lên nào đó mãnh liệt tâm tình tiêu cực Lâm sở cũng không quấy dày hắn xoay người rời đi chửa cho hắn ra khơi thông một mình không gian Cũng tế chàng ngoài cùng bên phải nhất. Tên kia tự xưng lơn đo ơ người hành hương vỏ rùa ra hỏa đứng ở cuối đường. Cho bụi đại nhân chưa cùng ngài đồng thời trở về sao. Du e trống ba tông nhìn về lâm sở sau lưng. Lại không có nhìn thấy hắn hy vọng nhìn thấy nhân. Nàng trở lại. Đang ở để cho phòng hỏa nữ hỗ trợ chuyển hóa linh hồn lực lượng. Lâm sở nói. Ngươi không phải nói ngươi đã từng là vị ma pháp sư sao. Ta muốn từ nơi này ngươi học mấy chiêu ma pháp không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Nhưng yêu cầu ngài bỏ ra một ít hồn lượng. Du e chậm rãi nói. Không phải ta không muốn miễn phí dạy dấu ngài. Chỉ là chúng ta người không chết đều cần dựa vào lấy được linh hồn để duy trì lý trí. Làm một ít tương ứng giao dịch để duy trì lý trí là phải. Ta hiểu ta hiểu. Lâm sở cũng không có ý định ăn quyên. Bắt người tay ngắn. Điểm nhỏ này tiện nghi dù là có thể chiếm cũng không cần phải. Dù e có thể giáo dục ma pháp cũng không nhiều. Ngoại trừ lâm sở tử lão thì nữ kia lấy được quá linh hồn mũi tên bên ngoài. Chỉ có bốn loại ma pháp có thể học. Linh hồn tên lớn. Linh hồn đại kiếm. Ma lực vũ khí. Ma lực tấm thuẫn. Linh hồn tên lớn là linh hồn mũi tên bản thăng cấp. Ui lực mạnh hơn. Ngưng tủ thời gian cũng càng lâu Sẽ còn tiêu hao càng nhiều ma lực Muốn 2.000 hồn theo tài có thể mua Lâm sở tiện tay mua lại Trên đường hắn mang theo khô lâu binh dễ dàng đánh quái quét qua hơn 10.000 hồn lượng Căn bản không thiếu một điểm này Hơn nữa Trong chiến đấu hắn đứng ở an toàn vị trí có thể yên tâm phát ra Đừng lo ngưng tủ vấn đề thời gian Tầm xa công dịch thủ đoạn uy lực càng lớn càng tốt. Linh hồn đại kiếm tương đối đặc thù Lấy ma lực ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đem đại kiếm hướng phía trước vung chém. Uy lực công dịch không yếu. Lấy vật lý phương thức thêm ma pháp tổn thương. Này ma pháp giá bán có chút đắt. Muốn 5.000 hồn lượng. Lâm sở cân nhắc nhiều lần vẫn bỏ qua. Chính mình đại đa số tình huống cũng không đáng cận chiến. Linh hồn đại kiếm lực công dịch cũng chưa nói tới đặc biệt lớn. Còn lại hai hạng ma pháp. Ma lực vũ khí cùng ma lực tấm thuẫn nghe tên cũng biết là cho vũ khí tấm thuẫn phủ ma. Vũ khí thêm ma lực sau uy lực mạnh hơn. Còn bổ sung thêm ma pháp tổn thương. Tấm thuẫn thêm ma lực sau lực phòng ngự mạnh hơn. Còn có thể tăng cường đối ma pháp tổn thương chống đỡ năng lực. Ma lực vũ khí đối với hắn giá trị không lớn. Lâm sở hoa 4.500 hồn lượng đem ma lực tấm thuẫn mua lại Cái này ma pháp hắn sau này cầm tấm thuẫn ở xó xỉnh cầu thả đến nhất định có thể cần dùng đến Bảo vệ tánh mạng mà Không dùng mình Mặc dù lơn đo ơ pháp thuật so ra kém thanh danh vang rồi kia biển mai Nhưng chỉ cần là ta biết đảo pháp thuật Ta giấc túi truyền cho Dù e lại nói Nhắc tới ngài thật đúng là vị dị nhân Trên người lại không có hắc ám chi hoàn. À, ngày hẳn biết ta nói là cái gì sao? Thái dương thần cát nhiệt độ giao phó cho nhân loại gông xiềng. Biết biết. Người có cái gì với cho bụi nói đi đi. Ta đối cái gì hắc ám chi hoàn cùng hoạt thi hóa không có hứng thú. Lâm sở không với vị này bụng dạ khó lường người hành hương nói thêm cái gì. Hắn còn bận hơn lắm. Khoảng cách cưỡng chế điều về chỉ còn lại cuối cùng 15 tiếng Một đường chạy chậm Hắn trở lại quốc tế tràng trung ương ngai vàng trước Chính trung ương lô ngai vàng một bên Có một mang theo kỳ lạ cách mũ nam nhân tựa vào đôn đá bên Người này tên là Gio Nạp Đức Là Zosalia thủ hạ một tên ngón áp út kỷ sĩ Chìa khóa cho ta mượn dùng xuống Lâm sở đi thẳng vào vấn đề Ta muốn đi giết hấp hồn rượu. Hấp hồn rượu ngay tải nhốt ăn trộm tu cách vách cửa sắt bên kia. Theo lên xuống dưới thang bỏ tới có thể tìm được. Giết hắn đi có thể đạt được một cái uy lực không kém đen án kiếm. Nói không chừng còn có thể đem lột xuống một bộ hắc án khôi giáp. Về phần máu đỏ đôi mắt cái gì cũng không biết có cần hay không được cho. Máu đỏ đôi mắt ở trong game có thể xâm phạm còn lại thế giới người chơi. Không biết ở nơi này thế giới của lửa có hay không cũng có thể xâm lấn những thế giới khác Có tồn tại hay không còn lại cho bụi Nếu như tồn tại lời nói Thế giới của lửa tồn tại hình thức cũng có chút ngoạn vị Sợ rằng không chỉ có giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03 Chương 64 học tập chú thuật Thú vị Làm sao ngươi biết chỗ này của ta có liên quan đặt hấp hồn dựa lên xuống thê chìa khóa? Leona quan sát lâm sở. Ngươi là người ngoại lai. Trước không bái kiến ngươi. Muốn chìa khóa. Ngươi được trước chứng minh thực lực của chính mình. Chứng minh như thế nào? Lâm sở đem vong linh sứ đổ cùng một đám khô lâu triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt ngai vàng phủ cận trở nên phá lệ chật trội. Đem Leona đoàn đoàn bao vây. Hờ, ngự sử người chết hài cốt pháp thuật sao? Có chút ý tứ. Leona đảo mắt nhìn những thứ này khô lâu binh. Bất quá ngoại trừ cái kia mặt vương giả khôi giáp khô lâu bên ngoài. Còn lại cũng không qua là nhiều chút tạp binh. Chút khả năng này có thể không nhất định có thể diệt được hấp hồn rượu. Vậy dạng này đây. Lâm sở hướng các khô lâu binh quét qua một phát vong linh khích lệ. Trước hắn phát hiện. Nếu như một nhóm khô lâu binh bắt đầu sinh ra vong linh khích lệ tác dụng phụ, vậy chỉ cần lần nữa dùng thi thể cho gọi ra một nhóm mới khô lâu binh là có thể diệt sạch cái vấn đề này. Chỉ cần thi thể đầy đủ. Căn bản không cần cân nhắc giới hạn dùng số lần vấn đề. Vong linh khích lệ thật là thần kỹ vậy. Ồ, những thứ này khô lâu thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ a Thú vị. Leona như có điều suy nghĩ. Ngươi đã kiên trì như vậy, cho, hắn móc ra một quả cổ phát chìa khóa ném tới. Cái này cái cận thế giới tan biến có thể so với như ngươi tưởng tượng càng điên cuồng. Ha ha! Chờ ngươi săn vào tay máu đỏ đôi mắt. Ta sẽ nói cho ngươi biết xâm phạm những thế giới khác phương pháp. Trong miệng hắn cái gọi là xâm phạm những thế giới khác. Trên thực tế chỉ là xâm phạm còn lại cho bụi đang cố gắng truyền hỏa hỏa thế giới. Vẫn không có thoát khỏi cái thế giới này phạm vi Không hề giống nhà thám hiểm như vậy tìm tòi thế giới vô tận Này lệnh lâm sở sinh lòng nghi ngờ Thế giới của lửa chẳng lẽ vẫn tồn tại thế giới song song khái niệm Lâm sở đặt câu hỏi Xâm phạm những thế giới khác Đến tổt cùng là nguyên lý gì Còn lại thế giới của lửa cũng là chân thực tồn tại sao Vấn đề của ngươi còn rất nhiều Leona trầm ngâm nói Yếu ớt ban đầu hỏa đã không đủ để duy trì thời không có thứ tự Cái này điên cuồng thế giới thời không là cắt rời Ngươi cho rằng là chỉ có một ta Không Trên thực tế ánh lửa chiếu dòi xuống Có vô số ta ảnh tử đầu bắn tới thời không trường hà Theo như Leona miêu tả Thế giới của lửa thật sự có sai biệt Lạnh cùng nhiệt Sinh và tử Sáng hay tối Tất cả nhân đoàn thứ nhất họa mà sống Nói cách khác, ban đầu hỏa là duy trì thế giới cùng thời không có thứ tự tính, tham khảo hiện đại vật lý học thuật ngữ, hỏa chính là thua thương, căn cứ nhiệt lực học thứ hai định luật, vũ trụ cuối cùng sẽ đi về phía nhiệt tịch, biến thành hốn độn cùng vô tự. Đây chính là tắt máy hậu thế giới. Bây giờ thế giới của lửa thời không trên thực tế đã nhân ban đầu hỏa tướng tắt mà gãy vỡ thành từng cuộc mảnh vụn. Mỗi một mảnh vụn đều là độc lập nhưng lại lẫn nhau liên hệ. Xâm phạm chính là từ bản thân mình chỗ thời không mảnh vụn tạm thời nhảy đến một khối khác mảnh vụn. Tiến hành chém giết cướp đoạt. Từ mà thu được tự thân cần thiết tài nguyên. Nghe đến đó lâm sở miễn cứng đoán nghe rõ. Hắn lúc trước chơi đùa đa sao y y y cũng không quá sâu cứu phía sau thế giới quan. Bây giờ mới minh bạch hỏa thế giới tàn phá không riêng gì ngoài mặt. Ban đầu hỏa yếu ướt cùng tắt đem đưa đến khái niệm tầng diện sụp đổ. Chiếu nói như vậy. Ta thật sự thân ở thế giới của lửa. Chỉ là hỏa thời đại hoàn chỉnh thế giới một khối trong đó mảnh vụn. Trong lòng lâm sở thất kinh. Khó trách thế giới của lửa chỉ bị vô tận nhạc thổ phán xét vì cấp 2 thế giới. Cho dù là ẩm nút kỳ hạ thâm nguyên thế giới cũng mới đánh giá vì cấp 3. Nguyên lai like đây là một cách đã sớm tan thành thế giới. Phân tán thời không mảnh vụn tất nhiên đưa đến lực lượng tầng thứ hạ xuống. Nếu như là hồn một chức nhất hưng Thịnh hỏa thời đại. Sợ sợ không chỉ là cấp 3 thế giới. Thậm chí bị đánh giá vì cấp 4 thậm chí còn level 5 cũng không thể không khả năng. Xâm phạm những thế giới khác cướp đoạt tài nguyên sao. Lâm sở cảm thấy đây là một không tệ phương pháp. Mình có thể thông qua nhảy đến thế giới của lửa còn lại thời không mảnh vụn. Vơ vét càng nhiều chân quý đảo cổ cùng vũ khí. Nhất định chính là quét tài nguyên tuyệt diệu bảo địa. Há, ta biết ngươi đang ở đây khát vọng cái gì? Ngươi đang ở đây khát vọng xâm phạm. Khát vọng cướp đoạt đi. Leona sau mặt nạ con mắt ngưng mắt nhìn lâm sở. Phát ra ha ha tiếng cười. Ta ngay từ đầu biết. Các ngươi những người ngoại lai này cùng chúng ta là một loại người. Đi lấy được chân chính máu đỏ đôi mắt. Tận tình xâm phạm tận tình cướp đoạt đi. So với buồn chán sứ mệnh. Đây mới là đường chính chẳng lẽ không phải sao? Lâm sở không có trả lời. Thu hồi nhốt hấp hồn dụng thang máy chìa khóa. Xoay người rời đi. Thăng cấp xong rồi hả? Hắn nhìn thấy cho bụi mũi tử rời đi phòng hỏa nữ bên người. Đợi lát nữa theo ta đi giết tên địch đi. Ta cho ngươi ba hồn lượng làm làm thủ lao. Leona đem hấp hồn dù nói nguy hiểm như vậy. Lâm sở trong lòng cũng có chút lầm bẩm. Hay lại là mang theo cho bụi mũi tử đồng thời nắm chặt lớn một chút. Chớ coi thường cho bụi. Bàn về năng lực thực chiến nàng không thể so với vong linh sứ đổ thấp bao nhiêu. Nhất là ở thăng cấp chiến lực cùng nguyên tố bình sau đó. 142. Trải qua phòng hỏa nữ đem vô chủ linh hồn chuyển hóa thành lực lượng sau. Cho bụi chiến lực một hơi thở tăng lên hơn 20 phân. Đến gần nhị dai đỉnh phong. Lâm sở hoài nghi nàng có phải hay không là toàn một đống lớn hồn lượng thật lâu không thăng cấp. Hôm nay với hắn hồi một chuyến truyền hỏa quốc tế chàng. Mới hậu tích bạc phát. Được, ngươi dẫn đường. Cho bụi mũi tử hay lại là trước sau như một trầm mặt ít nói. Chờ hả? Ta còn có chút việc chưa làm xong. Chờ ta một chút. Lâm sở một đường chạy chậm, tìm tới tính tỏa xó xỉnh chú thuật sư cô My Cướp. a các ngươi trở lại. Cô mi Cướp cười nói, nơi này thần bí lửa chạy thật làm người ta nhìn mà than thở. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, dạy dỗ các ngươi chú thuật. Đầu tiên cho các ngươi vật này, vừa nói. Hắn từ trong ngực lấy ra hai luồng yếu ớt tiểu hỏa miêu, phân biệt đưa cho Lâm sở cùng cho bụi. Đây là chú thuật lửa, là sử dụng chú thuật phải hòa chất xúc tác. Yên tâm đi, vật này sẽ không làm bỏng nhân. Lâm sở nhận lấy này một dạng đỏ thắm yếu ớt ngọn lửa, bưng ở lòng bàn tay. Quả nhiên không nóng. Theo bản năng hướng ngọn lửa rót vào ma lực, ầm, mini ngọn lửa chợt tăng vọt. Trong nháy mắt bành trứng vì nóng rực ngọn lửa, phát ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Làm thiêu đốt hoàn rót vào ma lực sau trong nhấp nháy lại khôi phục trạng thái bình thường. ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Bắt được hỏa chất xúc tác trước tiên liền lục lọi ra dẫn hỏa ngọn lửa cách dùng rồi. Cô mi cướp hướng lâm sở quang tới tán thưởng nụ cười. Bất quá cũng phải cẩn thận. Chớ bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể. Chú thuật là rất nguy hiểm đồ vật. Đơn giản lại khó mà khống chế. Nói đến học tập chú thuật. Ta là sư phó. Mà các ngươi là đệ tử. Hắn cười ha ha nói. Chính là chuyện như thế. Ai nhả? Coi như là bán cho ta này lão đầu mặt mũi đi. Không nói chú thuật. Ở trên đời này làm người xử sự chính là như vậy. Trước mắt cô mi cướp có thể giáo dục bọn họ cũng chỉ có bốn loài chú thuật. Ba loại công dịch chú thuật. Hỏa cầu. Phun ra ngọn lửa. Dẫn hỏa ngọn lửa. Cùng với phụ trợ chú thuật kịch liệt xuất mồ hôi. Ba loại đầu không có gì để nói. Chính là nhiều chút mặt chữ trên ý nghĩa ngọn lửa công dịch. Kịch liệt xuất mồ hôi tương đối có ý tứ. Là đại triệu đặc biệt chú thuật. Thông qua kịch liệt chảy mồ hôi để đề thăng đối hỏa diễm kháng tính. Mồ hôi chung còn kèm theo lượng nhất định đặc thù ma lực. Nói như thế nào đây? Nghe vào có chút khờ. Nhưng đối mặt hỏa thương thì cũng rất thực dụng. Lâm sở chỉ tốn 2.500 hồn lượng đem phun ra ngọn lửa cùng kịch liệt xuất mồ hôi họp. Hai loại khác cảm giác không có gì cần phải họp. Hỏa cầu khu nâu pháp sư xế. Dẫn hỏa ngọn lửa chính là cận chiến công gích. Đối với hắn cái này ẩn ở hạng hai quan chỉ huy mà nói không có ý nghĩa gì. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không ba. Chương 65 hấp hồn vượt. Đúng rồi. Nếu như các ngươi muốn học tập cao cấp hơn chú thuật, kia liền cần có chú thuật thư. Mặc dù đây là bảng môn tả đạo, bất quá nhưng là mau lẻ nhất kính. Cô My cướp cảm khái nói. Nếu như nơi này là đại triệu, ta sẽ nói. Các ngươi có thời gian như vậy tìm thư, còn không bằng đi làm nhiều chút nghiêm khắc tu hành ác. Tìm chú thuật thư là nhất định phải tìm. Lâm sở muốn học nhất có thể không phải những cơ sở này chú thuật, mà là ví dụ như Ấm áp hỏa, nổ mạnh hỏa cầu, đất ấm cặn bã loại chân chính thực dùng chú thuật A. Học xong chú thuật, lâm sở lại tiêu hao tiết hình đá bể phiến cùng còn sót lại hai khối tiết hình thạch đại mảnh vụn. Gắn gượng đem chú thuật chi hỏa chất đến 4 Chú thuật chi hỏa Level 5 làm phép chất xúc tác, hiệu quả. Một chú thuật, lấy nguyện rùa hỏa có thể thả ra hỏa chi chú thuật, cũng tăng cường chú thuật cường độ, dẫn hỏa ngọn lửa, từ trong tay giấy lên mánh liệt ngọn lửa, là đơn thuần chú thuật, nhưng là nhân này quy lực cường đại. Chú thích, hỏa chi chú thuật chính là đối hỏa diễm sùng bái. Cái này trú thuật chi hỏa chất xúc tác có thể so với ma pháp sư trưởng mạnh hơn nhiều. Chỉ cần cường hóa đến 4 biến thành level 5 phủ ma. So sánh với lâm sở học hai cái trú thuật. Cho bụi mũi tử đối trú thuật cùng ma pháp tựa hồ không hứng lắm. Nàng càng nghiêng về dùng song đao chiến đấu. Cùng cô mi Cớp nói lời từ biệt. Lâm sở lại chạy đi thợ rèn nơi đó. Dùng trước đạt được hỏa diễm bảo thạch đem đà đao cho chất biến thành ngọn lửa đà đao Quá mức tăng lên ngọn lửa phổ ma tổn thương Trong tay có chất biến bảo thạch không dùng liền uổng phí Làm xong những thứ này Cùng cho buổi cùng lấy ca lát bôn lực lượng truyền tống về đến lô vương thành tường cao bên tháp Mỗi lần sử dụng lửa chạy lực lượng Cả thế giới giống như sẽ được ảnh hưởng mà một lần nữa thiết lập Không riêng gì trạng thái của bọn họ khôi phục lại đỉnh phong Ngay cả vốn là bị giết chết địch nhân cũng sẽ lần nữa sống lại Cùng với nói thế giới là bị một lần nữa thiết lập Chẳng nói là ngọn lửa lực lượng dẫn bọn hắn xuyên Việt đến một cách khác Thời không mảnh vụn cũng khó nói Tạm không nghiên cứu kỹ chuyện này Lâm sở để cho khô lâu đại quân trước tiên đem trong kiến trúc địch nhân thanh trừ sạch sẽ Dùng chìa khóa mở ra chỗ sâu nhất cửa sắt Ngồi thang máy đến vương thành tù phần đáy nhất. Nơi này trải rộng 10 dư danh lô dích sĩ hài cốt khôi giáp. Bên cạnh thi thể còn sinh trưởng dụng dị màu đỏ tím bó hoa. Chỗ sâu nhất hình tròn địa lao trung ương. Đứng một người mặc kỳ quái khôi giáp hoạt thi. Đi lên chơi hắn. Lâm sở lười nói nhạm. Chỉ huy vong linh sứ đổ cùng khô lâu binh đi lên thì làm. Hấp hồn dù thực lực cũng không có hắn tưởng tượng chung đáng sợ như vậy. Ở vong linh sứ đồ cùng cho bụi đồng thời giáp công hạ. Gần như không chống nổi mấy chiêu liền bị đánh bẹp. Không ra mười mấy giây liền bị loạn đao chém chết. Một bộ hắc án khôi giáp đúng kỳ hạn lạc vào trong tay. Khôi giáp hắn tiện tay ném cho một cổ khô lâu binh trước mặt. Tạm thời điểm không có hứng thú đem đả đao đổi thành đen án kiếm. Vì vậy cũng cùng nhau cho khô lâu binh. Trở trở lại mới bắt đầu nơi chú quân lại đem những này khôi giáp cùng vũ khí treo đang đấu giá bên trên. Nhìn có không người nào nguyện ý ra giá cao mua. Về phần từ trên người hấp hồn rượu lục soát huyết hồng nhãn mâu Bảo châu. Huyết hồng nhãn mâu Bảo châu. Dùng cho xâm phạm thế giới của lửa còn lại thời không mảnh vụn đảo cụ Có thể không giới hạn lần sử dụng. Chỉ cần đánh ngã xâm vào thời không mảnh vụn hỏa chi khí chủ. liền có thể thu được hỏa lực lượng. Hỏa lực lượng. Tương tự tàn lửa hiệu quả hay là chớ có ý gì. Có sành dối có thể thử xâm phạm một lần thử nhìn một chút. Không biết còn lại thời không mảnh vụn thế giới của lửa. Có hay không cũng có còn lại thám hiểm người đang hoạt động. Thuận lợi thu lời trọng yếu vai diễn tìm khắp đủ. Trước tiếp tục đẩy tới bản đồ đi. Lâm sở đem huyết hồng nhãn mâu bảo châu thu vào chữ vật không gian Lâm bầm tự nói Thực ra bất tử làng xóm còn có mấy cái trọng yếu vai diễn Tỉ như Dương thông kỷ sĩ Không có thể trở thành phòng hỏa nữ Y-Zi-Na Ca sĩ y Tháp cao người khổng lồ Thánh kỷ sĩ Đô vân vân Nhưng Những nhân vật này ngoại trừ y có thể tử nàng ta bên trong học tập kỳ tích bên ngoài Còn lại cũng không có biện pháp từ trên người lấy được chỗ tốt gì. Lâm sở ở phía trước hậu học rồi ma pháp cùng chú thuật sau. Với cái thế giới này kỳ tích có chút không hứng lắm. Sau này có cơ hội lại học đi. Còn lại cuối cùng 8 giờ sẽ bị điều về rồi. Hắn nghĩ tại cuối cùng. Trước tiên đem bất tử làng xóm nguyện rùa thực đại thổ đánh bại. Lấy được du đốt giã luyện lò. Hắn mang theo cho bụi một đường càn quét. Không tốn nửa giờ liền đẩy tới đến nguyện rùa thực đại thổ cửa. Bát ngát quảng trường bên trái sâu bên trong. Một viên hơn 20 m cao hình quái gì đại thổ chiếm cứ với mấy viên khô chết dưới cây lớn. Hình quái gì đại thổ bốn phía có không ít như cũ sùng bái thần thổ hát bào hoặc thi chính quỷ sụp xuống đất. quỳ bái. Khẩn cầu thần thổ loại trừ trên người bọn họ kia bất tử nguyện rùa. Châm chọc là. Thần thủ của bọn họ cũng sớm bị nguyện rùa hủ thực. Từ xưa tới nay bất tử làng xóm liền là tất cả nguyện rùa căn cứ. Nghe nói trong đó đáng sợ nhất Nguyền rủa bị phong ấn ở thần thủ chung. Tiếp lấy từ từ. Thần thủ bắt đầu biến chuyển. Trở thành kia bị nguyện rùa ăn mòn quái vật. Lớn như vậy. Sợ là không tốt đánh A. Lâm sở đứng ở quảng trường cổng hình vòng ngoại. Nhìn ra xa sâu bên trong viên kia giống như một quả trứng hình hình quái gì đại thụ. Tâm lý hơi sợ hãi. Gần đó là cách cách xa hơn trăm mét cũng có thể cảm nhận được một cổ kinh sợ cảm giác bị ác bách. Nguyện rủa thực đại thổ dáng so với băng cầu lớn hơn gần thập bội. Là thứ thiệt to lớn quái thú. dáng đã lớn đến đủ để tạo thành nhiên ép trình độ. Sử dụng trinh tra nhãn đi xem đại thổ chiến lực. 337 Chuyện này, lâm sở cũng bối rối. Đây cũng quá mạnh chứ. So với băng cầu chiến lực cao hơn hơn 100. Dù là chiến lực bình thường là thân thể sinh mệnh lực thể hiện. Cũng không thể đại biểu thực tế năng lực chiến đấu. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Nguyện rủa thực đại thổ sinh mệnh tầng thứ có cao như vậy sao? Lại nói 300 phân trở lên lại còn không đột phá tam dai sao? Tam giai đỉnh phong rốt cuộc là bao nhiêu chiến lực ạ? Được rồi. Trước không đánh. Lâm sở không chút do dự buông tha đánh nguyện rủa thực đại thổ ý nghĩ. Tuy nói trong trò chơi nguyện rùa thực đại thổ có nhược điểm chí mạng. Chỉ cần công kích được nhược điểm là có thể tạo thành kích dù tổn thương. Vốn lấy đại thổ kia bằng đại thể hình. Trên thực tế khẳng định không dễ dàng như vậy đánh tới đem nhược điểm vị trí. Mới vừa lên tới cấp 2 khô lâu binh sợ là liền phòng cũng không phá được. chớ nói chi là nhân ra tùy tiện đặt mông thì có thể thanh tràng toàn bộ khô lâu binh. Có gọi hay không qua được. Thử ngược lại là có thể thử. Nhưng bây giờ không phải. Lâm sở có thể không tính lãng phí cuối cùng này 8 giờ. Hắn dẫn các khô lâu binh điên cuồng bắt đầu quép hồn lượng. Trải qua hắn khảo sát. 6 hồn số lượng nhiều ước bằng nhau với một tư nguyên điểm Đây là hắn dùng một ít đạo cổ thu về giá cả so sánh đi ra quét mấy chục ngàn linh hồn đại khái liền tương đương với 4 ngàn 5 ngàn tư nguyên điểm đi trọng điểm là còn có còn lại trang bị cùng đảo cụ cũng có thể đổi thành tư nguyên điểm ngắn ngắn không đến hơn 7 giờ hắn Dĩ nhiên ở bất tử làng xóm khu vực này điên cuồng quét ra gần một vạn tư nguyên điểm Hiệu suất này cho dù là thâm niên nhà thám hiểm nghe cũng sẽ khó tin. Xấu hổ không bằng. Đi. Đánh với ta nguyền rùa thực đại thổ đi. Thành công ta liền lấy nguyên tố mảnh vụn làm đền đáp. Còn dư lại hạ tối hậu nửa giờ. Lâm sở ý chí chiến đấu sục sôi. Đem ở một khu vực khác quét hồn cho bụi mũi tử kéo lên. Lại lần nữa đi nguyền rủa thực đại thổ chỗ quảng trường. Dù là đối mặt lại cường địch nhân. Không đánh một chút nhìn làm sao biết chính mình không đánh lại. Coi như thật sự không đánh lại. Nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Ngược lại chính mình tùy thời có thể chạy trốn. Cho bụi mũi tử làm người không chết cũng không chết được. Nhiều nhất dùng phản hồi cốt phiến đem về quốc tế tràng chứ sao. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. Chương 66 chú thực đại thụ. Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới level 16. Đạt được 2 mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Đang đánh chú thực đại thổ trước. Lâm sở tiêu diệt nhiều như vậy quái vật lại thăng nhất cấp. Đang đánh bốt trước trước phân phối đạt được điểm kỹ năng. Khô lâu sống lại là nhất định sẽ điểm. Khô lâu sống lại level 12. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 12 vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lực 90 phân. Nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bật đi đến level 17 trở lên. Khô lâu chiến sĩ tăng lên 30 phân chiến lực. Có thể à, kỹ năng quả nhiên càng đi về phía sau càng thêm cường lực. Còn có một mai điểm kỹ năng. Khô lâu pháp sư hồi phục cùng chi phối khô lâu đều phải đến level 18 mới có thể tiếp tục thăng. Bạch cốt bọc thép chính là phải đến 20 cấp. Hắn thập phần mong đợi niêm thổ thạch ma Suy hiếu Cốt tường cũng phải 20 cấp mới có thể giải tỏa Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có địa phương dùng này cách điểm kỹ năng Thi thể nổ mạnh Có muốn hay không giải tỏa đây Lâm sở nhìn chầm chầm có thể giải tỏa thi thể nổ mạnh lâm vào trầm tư Cách này kỹ năng ở trong ra có thể nói là thần kỹ Nhưng ở trên thực tế Thi thể bán kính nổ tung tổn thương đúng vậy phân địch ta Trên đất cũng không nhất định thì có nhiều như vậy thi thể cung hắn làm vật nổ Trừ phi là cách loại này binh hoang mã loạn hoàng đại chiến trường Có thể rất hoàn mỹ phát huy ra thi thể nổ mạnh uy lực Thời điểm khác muốn cho kỹ năng này phát huy được tác dụng Biện pháp tốt nhất chính là hắn mang theo người một ít thi thể Ném ra làm quả bom Suốt kỳ bất ý lời nói hành dùng rất tốt chứ. Địch nhân sẽ phòng bị quả bom. Nhưng chắc chắn sẽ không phòng bị trên đất thi thể. Do dự mãi. Lâm sở đúng là vẫn còn giải tỏa rồi cái này kỹ năng. Hắn mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị cách chơi. Để cho khô lâu binh khiêng thi thể xông về địch nhân. Từ sát thức tập kích. Thi thể nổ mạnh. Lấy tự thân ma lực nổ thi thể ẩm chứa máu thịt lực lượng. Uy lực coi thi thể cường độ mà định ra Trước mặt phạm vi bao trùm một thước dưới kính Vơ ngồi xuống Tiêu hao hơi thấp Phạm vi ma pháp tổn thương Thi thể nổ mạnh level 10 là có thể giải tỏa Dùng điểm kỹ năng thăng cấp thi thể nổ mạnh cũng không thể tăng lên uy lực Nhưng lại có thể tăng lên nổ mạnh sát thương hữu hiểu phạm vi Lâm sở tìm một cổ nhị dai đỉnh phong nhân mù thi thể Để cho một cụ khô lâu binh phiêng thi thể. Xông về một cụ đồng dạng là nhị dai đỉnh phong địch nhân. Làm đối phương bị nhét vào bán kính nổ tung lúc. Sử dụng thi bảo ầm, huyết quang chợt hiện. Khô lâu binh ở trong huyết quang hóa thành bụi bẩm. Bộ kia nhị dai đỉnh phong địch nhân cũng bị huyết quang đánh bay tốt xa mấy mét. Viết thương chẳng chịp gơ, y u, nơ, gơ, rằng bò dậy. Đắt là ểm nò hết đà. Bị vong linh sứ đổ sông lên một đao chém chết. Người tốt. Thi thể gần như có thể đem cùng tầng thứ địch nhân nổ gần chết. Này nếu như ta chuẩn bị mấy cái tam giai sinh vật thi thể tới. Khởi không phải có thể trực tiếp đem chú thực đại thổ cho nổ chứ. Lâm sở kinh ngạc với thi bảo uy lực. Thi bảo phạm vê nhỏ. Lại có thể tầm xa nổ. Chỉ cần ở tầm mắt bên trong. Cái này kỹ năng dù là không giống trong trò chơi mạnh như vậy đến đủ để xưng là vô địch thần kỹ năng Nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì vô dụng kỹ năng Chỉ cần tìm đúng phương pháp sử dụng Khẳng định cũng có thể đại sát tứ phương Xem ra từ sát thức tập kích tiểu phân đội chuẩn bị nên đăng lên nhật báo rồi Lâm sở quyết định chủ ý Đợi trở lại mới bắt đầu nơi chú quân liền mua một lớn một chút túi chứ vật Đặc biệt giả bộ cường lực thi thể làm quả bom sử dụng Thi bảo uy lực há là phổ thông quả bom có thể so sánh Một cổ tam dai thi thể tói ra lực sát thương Gần như khó mà cân nhắc Dùng một chút thời gian cuối cùng đi vơ vét mấy cổ nhì dai đỉnh phong thi thể Lâm sở mang theo cho bụi cùng khô lâu đại quân lao tới chú thực đại thủ chỗ quảng trường Đầu tiên để cho khô lâu đại quân đem chung quanh quỷ bái chú thực đại thổ hắc bào hoạt thi dọn dẹp sạch. Nếu không những thứ này hoạt thi làm thần thổ người hâm mộ. Đợi lát nữa sẽ giúp chú thực đại thổ công kích bọn họ. Dưới quảng trường mặt thật giống như có một du hồn huyệt phòng. Nếu như trước tiên đem chú thực đại thổ đánh rơi. Huyệt trong phòng nhân vật cũng sẽ bị đập chết. Lâm sở hơi làm do dự. Được rồi. Tên kia có chết hay không cũng không đáng kể. Ngược lại từ trên thi thể cũng có thể lục xoát tích lũy người thể ước. Chỉ cần đánh chú thực đại thụ. Tên kia chính là hẳn phải chết. Cũng đi đến một bước này rồi. Khẳng định không thể quay đầu. Ken ghép. Giáp giáp. Giống như một viên trứng khổng lồ chú thực đại thụ bắt đầu rung rung. Nó cả người trên dưới cũng sinh trưởng làm người ta không rét mà run chán rét bọc mũi. Mở rộng ra còn như hình người tứ chi bẩn thiểu cành khô Bắt đầu đối khô lâu đại quân tiến hành càn quét công dịch Vô số khô lâu binh bay rước ra ngoài Suýt nữa tán giá Ẩm Vong linh sứ đổ dơ cao cử kiếm chém vào chú thực đại thổ kia gần như so với cả thân thể nó cũng to trên thân cây Dung động âm thanh vang vọng Phủ đầy bẩn thiểu vật thân cây không có bất kỳ tổn thương Ngược lại thì vong linh sứ đồ bị quật bay đi ra ngoài. Quả nhiên, chỉ có đánh chú thực đại thủ thân thể xó xỉnh bên trên bọc mũ mới có thể tạo thành tổn thương. Đại thủ những bộ vị khác quá mức cứng rắn. Bằng bọn họ nhất định là không chém nổi. Nhắm đại thủ bọc mũ công dịch. Lâm sở ở xó xỉnh cho các khô lâu binh quét qua vong linh khích lệ bút. Cũng hướng cho buổi truyền đạt tin tức. Được. Cho bụi trăn trở xê dịch lăn lộn nẽ tránh đại thổ công kích Rất nhanh thì nàng vọt tới đại thổ dưới người màu xám bọc mổ nơi Dơ cao phủ ma ngọn lửa song đao Đêm này mấy viên chán dép to lớn bọc mổ chém nát Bọc mổ sau khi vỡ vụn tràn ra màu xanh nhạt nùng huyết Chú thực đại thổ phát ra tiếng kêu rên Bốn cái cành khô trống lên khổng lồ nặng nề thân thể Chợt đặt mông từ chỗ cao ngồi xuống Ẩm Cho bụi mũi tử tay mắt lanh lẻ Trước tiên lăn lộn trốn chạy chú thực đại thổ dưới người khu vực Nhưng vong linh sứ đồ tốc độ tương đối chậm Không có thể trốn ra được Ở cử đại thể hình cùng thực lực sai biệt bên dưới Nó bị này đặt mông dĩ nhiên ngồi thành rồi mảnh vụn xương cốt Dù là có vua đa khôi giáp che chở cũng không đính dụng Thậm chí ngay cả trình bộ khôi giáp cũng trở nên rách rách dưới dưới Còn có còn lại khô lâu binh cũng ở đây ảnh hưởng đến hạ toàn quân bị diệt. Ngoại trừ đứng khá xa khô lâu pháp sư. Lâm sở liền vội vàng đem vong linh sứ độ lại lần nữa triệu hoán đi ra. Vong linh sứ đồ mới vừa sông lên. Còn chưa kịp đánh. Liền bị chú thực đại thổ cho lại lần nữa quăng bay ra đi. Chú thực đại thổ lần thứ hai tròi người lên chợt hướng xuống dưới đụng mặt đất. Quảng trường mặt đất cuối cùng không chịu nổi gánh nặng bị đập sập. Mất trọng lượng cảm từ dưới chân đánh tới. Lâm sở tay mắt lanh lẹ lấy ra dù để nhảy. Hắn đã sớm biết có như vậy một vòng. Cho nên tốn 14 nguyên điểm trước thời hạn ở Thương Thành mua dù để nhảy bao. Thực ra không tới trăm mét độ cao. Dù là hắn và đám người này cùng té xuống. Có diệu nhật khải giáp cùng bạch cốt bọc thép đồng thời bảo vệ. Cũng không phải té chết. Nhưng mùi vị khẳng định không dễ chịu vậy đúng rồi. Ai biết chú thực đại thụ là cái cách, cách đồ chơi dù gì. Như vậy đại thể hình tử cao như vậy địa phương té xuống cũng không bị thương. Theo dù để nhảy ở giữa không chung chậm chặt tung tích. Lâm sở ở giữa không trung nhìn tổng quát toàn cục. Phát hiện hai cụ khô nâu pháp sư đã thảm bị té chết. Liền dùng bên trên những thứ kia hắc bảo thi thể lại phục sinh rồi hai cách đi ra Tầm xa phát ra vẫn là rất trọng yếu Về phần thi bảo chứ sao Hắn thử một chút Một thước dưới kính thi bảo quả nhiên đối cách này tam dai đại thổ không lực sát thương gì Ngược lại tiêu hao ma lực tiêu hao sắp tử Nhiều lắm là thả ra 6 7 lần thi bảo chỉ thấy đấy Vì vậy quả quyết buông tha Nói đến ma lực Từ mua tinh hà minh tưởng Pháp. Hắn liền minh tưởng quá như vậy một hai lần. Cho nên ma lực tổng số không phải rất đủ. Không phải hắn không nghĩ minh tưởng. Mà là thời gian là ở là không đủ dùng à. Căn bản không rút ra được thời gian rảnh minh tưởng. Chờ chuyến này trở về mới bắt đầu nơi chú quân. Hắn bảo đảm phải thật tốt minh tưởng một đoạn thời gian. Đem mình ma lực tổng số tăng lên đi lên. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ 03. Trường 67 cưỡng chế truyền tống về nơi chú quân. Dưới quảng trường khu vực tên là du hồn huyệt phòng. Nghe nói là nổi điên du hồn chỗ ẩm thân. Chú thực đại thổ rơi xuống sau lại từ trong cơ thể đưa ra một cái trắng xám bàn tay khổng lồ. Nhiều hơn một căn tay chú thực đại thụ tần suốt công dích so với trước kia cao hơn. Có thể phạm vi công kích cũng càng rộng. Cái này bàn tay khổng lồ công kích gần như khiến cho không đủ bén nhảy vong linh sứ đồ không cách nào đến gần nó bàn thể. Thậm chí còn tiện tay đánh nứt ra só xỉnh thả ra đạn năng lượng hai cụ khô lâu pháp sư. Ẩm, chú thực đại thổ lập lại chiêu cũ Lần nữa chống đỡ đứng thẳng người. Chợt rơi đập. Đem không né tránh kịp nữa vong linh sứ đồ đặt mông ngồi chết. Dù là lâm sở trước tiên sống lại vong linh sứ đồ. Trong lúc cũng phải qua 3-4 giây. Sứ đồ mới có thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Không có vong linh sứ đồ chia sẻ áp lực. Cho bụi mũi tử bên kia cũng dần dần lâm vào hạ phong. Nàng né tránh không kịp bị chú thực đại thổ cành khô cánh tay quét chúng. Suýt nữa bị một kích này trực tiếp đập chết. Liền vội vàng đã uống vài ngụm nguyên tố bình mới khôi phục thương thí. Lần nữa dọn xong công kích tư thế, Chú thực đại thụ hoàn toàn không giống trong trò chơi tốt như vậy đánh A. Tần suất công khích cao như vậy. Vẫn còn biết dùng cánh tay che chở mọc mù nhược điểm. Đây căn bản không có biện pháp đánh tới nhược điểm. Những bộ vị khác lại đánh không ra tổn thương. Thu hồi dù để nhảy lâm sở ẩm thân ở du hồn huyệt bên phòng duyên xó xỉnh. Bốn phía đều là phong bế dốc núi du hồn huyệt phòng chưa nói tới rộng rãi. Điều này sẽ đưa đến vốn là dáng khổng lồ. Phạm vi công kích cực kỳ rộng lớn chú thực đại thổ chiếm hết ưu thế Nó chỉ cần hơi chút chuyển chuyển đồng thân thể. Đưa tay liền có thể công kích được tùy ý vị trí. Mà những người khác căn bản không có bao nhiêu có thể chu toàn đường sống. Có lẽ bởi vì mới vừa rồi nổi bật dù để nhảy. Chú thực đại thổ chú ý tới xó xỉnh ẩm thân lâm sở. Nó cũng không biết rút ra cái gì phong. Hoàn toàn không thấy cho bụi cùng vong linh xứ đổ công dịch. Di động nặng nề nhịp bước hướng bên này áp sát. Cái kia trắng xám bàn tay khổng lồ càng là trắng trợn chụp vào lâm sở. Các ngươi đánh thật hay được. Tìm ta làm gì? Lâm sở có chút kinh ngạc. Chính mình gần như không thể nào trực tiếp công dịch chú thực đại thụ. Dù là dùng thi bảo đều là tầm xa thao tác. Hết lần này tới lần khác, chú thực đại thụ liền bỏ gần cầu xa chạy tới công kích mình. Chẳng lẽ cây đại thụ này so với còn lại quái vật nắm giữ cao hơn lý trí? Hiểu rõ hắn mới là Triệu Hoán Khô lâu thủ phạm, cho nên ưu tiên tới làm xuống chính mình. Không, chú thực đại thụ là vô số nguyên rủa ô nhiễm mà bồi dưỡng vạn vẻo sinh mệnh, thần trí cực kỳ hỗn loạn. Không thể nào có như vậy rõ ràng suy nghĩ kiểu Nhất định có những nguyên nhân khác Lâm sở không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân Chú thực đại thổ cử trưởng đã đưa tới Hắn vội vàng né người lăn lộn Né tránh vỗ xuống cử trường Ẩm Văng lên nước hòa phong lãng cũng gần như đưa hắn hất bay Dù là trước uống qua thể chất cường hóa dược tệ Hắn chiến lực cũng còn xa xa không đi đến cấp 2 Né tránh chú thực đại thổ cử trưởng tập kích cực kỳ cố hết sức Sơ ý một chút thì có thể bị đập trung Đây chính là lực công kích nổ mạnh tam dai sinh vật Dù là có bạch cốt bọc thép cùng diệu nhật khải giáp bảo vệ Lâm sở đánh phải một trường cũng khó thoát khỏi cái chết Đáng chết Cầu hận tại sao liền phong tỏa ở trên người ta Lâm sở tiện tay lại phục sinh ra hai cụ khô lâu pháp sư Khiến chúng nó liều mạng hướng chú thực đại thổ nhược điểm bọc mũ bắn đàn năng lượng Định đem cửu hận chuyển tới những thứ này con chốt thí trên người. Chừa cho hắn ra thở dốc suy nghĩ đối sách thời gian. Nhưng chú thực đại thổ hết lần này tới lần khác ai đều không để ý. liền đuổi theo lâm sở một người mãnh công. Lần này phiền toái A. Vốn là cái này bốt chỉ là có chút khó khăn đánh. Bây giờ trở nên rất có thể lật thuyền trong mương rồi. Chiếu cố chú ý cử trưởng đánh ra. Lâm sở một cây nẻ tránh không kịp bị đại thổ chân cành khô cho tảo bay ra ngoài. Bạch cốt bọc thép ớt tiếng mà phá. Diệu nhật khải giáp chống cử phổ ma giúp hắn tan mất một ít lực đạo. Còn thừa lại tổn thương vẫn khiến cho hắn cảm giác như bị xe tải đánh bay như thế Tay trái lam lệ thạch giới chỉ tản mát ra yếu ớt bình chứng lại yếu bớt một phần nhỏ thương thí. Tha là như thế Cả người hắn xương cốt đều tải kêu gào. Nội tạng thất điên bát đào Thân thể khó chịu như muốn hộp máu Bên ngoài thân lói lên yếu ớt ánh lửa nhanh chóng tiêu tan Tàn lửa cường hóa thể chất hiệu quả cũng bị một kích này gắn gượng đánh rụng Cho bụi Nhanh dùng phản hồi cốt phiến Đi Mắt thấy chú thực đại thổ cử trưởng liền muốn đón đầu vỗ xuống Lâm sở chịu đứng đau nhức Không chút do dự trảm tìm tòi dấu ấm Có hay không truyền tống về 994 một mới bắt đầu nơi chú quân. Dạ, một cái trước mắt sau đó. Hắn bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Trước mắt là hắn vừa rời đi mới bắt đầu nơi chú quân kia phiến sơn lâm. Hơn nữa là tương đối tương đối an toàn ban ngày. Hô, thiếu chút nữa mất mạng. Trước tiên chiêu xuất vong linh sứ đổ ở bên người sung mãn làm bảo tiêu. Lâm sở tựa vào một cây đại thổ cảnh. Chịu đựng thân thể khó nhìn đau đớn không ngừng hít thở sâu. Lấy ra thánh chun Sử dụng yếu ớt khôi phục kỳ tích. Căng chuông. Thánh chun đung đưa. Kim quang ấm ánh đem toàn thân hắn bao trùm. Kim quang hóa thành một dòng nước ấm dung vào bên trong cơ thể chậm lại đau đớn. Giống như tia nước nhỏ không ngừng làm dịu thân thể. Chứa trì thương thế. Vượt cấp đánh quái quả nhiên vẫn là có nguy hiểm à Một khi địch nhân liều lính nhằm vào ta đây cái người chịu hồi Rất dễ dàng sẽ tướng quân Lâm sở lấy ra thức uống hết điên cuồng mấy hớp Xoa một chút miệng Nghĩ lại trước tình hình chiến đấu Nguyên nhân thất bại đơn giản chỉ có hai cái Một là đánh giá thấp chú thực đại thổ cơ đồng tính Thứ hai là chưa hoàn toàn che giấu mình người chỉ huy này tung tích Nếu như ta ngay từ đầu sẽ dùng ẩm tức hoàn cùng huyến linh đấu bồng dấu không đồng đậy Chú thực đại thổ chỉ cần không tìm được ta liền có cơ hội để cho vong linh xứ đồ cùng cho bụi hợp lực tìm đánh chúng nhược điểm phương pháp Dù là thời gian kéo trưởng một chút cũng không là vấn đề Bây giờ nhìn lại có thể đánh đảo lánh liệt cốc bọt đô Vẫn khí chiếm rất đại thành phần Phàm là băng Cẩu có một tí lý trí Đem lâm sở liệt vào vị trí đầu não công kích mục tiêu Hắn đều chỉ có thể bị bức phải đem về mới bắt đầu nơi trú quân Người triệu hồi năng lực tự vệ rất trọng yếu Không riêng gì quái vật cùng thế giới thổ dân Sau này cùng nhà thám hiểm chiến đấu Địch nhân khẳng định cũng sẽ nghĩ tới bắt sặc phải bắt vua trước Ánh mắt của lâm sở hơi trầm xuống Các nhà thám hiểm ly rị cổ quái năng lực quá nhiều Vong linh sứ đồ dù là thiếp thân bảo vệ cũng không nhất định là có thể giữ được ta. Xem sắt còn cần tự thân cứng rắn. Xem ra cần phải mau sớm tăng lên chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực. Triệu hoán sư nhược điểm duy nhất chính là tự thân. Hắn phải cân nhắc giải quyết hai vấn đề. Như thế nào đang chiến đấu che giấu mình hành tung. Như thế nào hành tung bại lộ sau nhằm vào hạ giữ được mạng nhỏ. Dựa vào huyến linh đấu bồng cùng bạch cốt bọc thép còn còn thiếu rất nhiều. Phải đang đấu giá khu cùng trong thương thành tìm một chút. Có hay không có thể giúp hắn đạt thành hai điểm này kỹ năng. Lấy ra một viên tàn lửa. Bóp vỡ. Ánh lửa dung vào bên trong cơ thể cường hóa hắn thể chất. Cho bụi hẳn dùng phản hồi cốt phiến trở về chứ. Lâm sở nhìn trên người tinh tinh ánh lửa. Nhớ lại với hắn cùng Trinh chiến chú thực đại thổ cho bụi mũi tử. Hắn trước khi đi không quên để cho đối phương cũng chạy mau. Cho bụi mặc dù sẽ không chân chính trên ý nghĩa tử vong. Nhưng tử vong sẽ rơi xuống toàn thân tồn dư hồn lượng. Cho nên có thể bất tử phải tận lực tránh cho. Không ta hỗ trợ. Phỏng trừng nàng một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không thể đánh thắng được chú thực đại thổ. Đồ chơi kia cùng trong trò chơi căn bản không phải cùng một loại tầng thứ quái vật. So với băng cầu khó khăn đánh gấp mấy lần. Chỉ có thể chờ đợi tăng thực lực lên sau. Lần sau không ngừng cố gắng. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 03. chương 68 khí lực cường hóa đan hoàn. Lâm sở tiện tay dùng chữ vật không gian bên trong chỉ có thi thể. Hồi phục ra hai cái khô lâu chiến sĩ. Chỉ huy bọn họ ở phủ cận săn giết ma thú Đem đạt tới 15 cổ khô lâu vong linh đại quân trước tích tụ ra tới Trong lúc hắn mở ra giao dịch thương thành Theo vòng thứ nhất cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ kết thúc Một level tân thủ cửa hàng cũng vinh dự trở thành thành cấp 2 tìm tòi cửa hàng Căn cứ trên diễn đàn cách nói Tiến hành xong vòng thứ 3 cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ Cửa hàng mới có thể lên tới cấp 3 Thăng cấp sau trong cửa hàng nhiều hơn không ít thứ tốt. Trong đó có sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Thương thành bán so với đấu giá đắt. Muốn 2.500 tư nguyên điểm. Mặc dù lâm sở không thiếu tiền. Nhưng cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Nếu không phải đặt đừng có gấp phải dùng. Dĩ nhiên là lựa chọn từ đấu giá bên trên hoa không tới 2.000 tư nguyên điểm lại mua một phần sơ cấp cường hóa quyển trục dự bị. Vong linh sứ đồ đã không dùng được sơ cấp cường hóa quyển trục rồi. Nhưng sơ cấp đối khô lâu chiến sĩ môn còn hữu hiệu hơn. Giá trị như cũ không thấp. Ngắm lại xem. Hơn 10 cổ khô lâu trong nháy mắt toàn bộ biến thành nhị dai đỉnh phong. Dù là không có vong linh sứ đồ. Cũng có thể dễ dàng đem hơi yếu tam dai sinh vật cũng có thể vây đánh tới chết. Trung cấp cường hóa quyển trục không có thấy có người đấu giá. Không biết dựa vào cường hóa quyển trục có thể hay không tạm thời đột phá cấp 2 đến tam giai sinh mệnh tầng thứ gông cùng siềng xích. Nhị giai đỉnh phong đến tam giai tựa hồ là một cách he. Không hề giống như cấp 2 lấy trước kia giảng chỉ cần đôi thế sinh mệnh cường độ là có thể tăng lên. Trừ lần đó ra. hắn tùy thân hệ thống còn nhiều hơn một cách mới giới diện tìm tòi giao diện. Đáp tìm tòi thế giới. Thế giới của lửa cấp 2. Trinh độ truyền tống. Có thể tiêu hao 3.000 nguyên điểm truyền tống vào từng tìm tòi quá thế giới. Mỗi 1.0004 nguyên điểm dừng lại một ngày tự sau khi tiến vào 24 giờ tính từ Cưỡng chế trở về cần quá mức tiêu hao 30004 nguyên điểm. Nắm giữ trinh độ tiền xu có thể đến trừ truyền tống tiêu hao. Tìm tòi ngủi xuống chung. Kết thúc tìm tòi sau 48 giờ bên trong không cách nào tiến hành trinh độ truyền tống. Còn thử lại 47 giờ 32 phân 29 giây. Thế giới của lửa nhãn hiệu hình ảnh là trong bóng tối nhiều điểm ánh lửa. Giống như lửa than cháy hết như vậy ảm đảm. Lâm Sở thử dụng ý niệm chọn chúng thế giới của lửa. Thế giới của lửa. Tìm tòi quá nên thế giới. Cũng còn sống sót nhà thám hiểm tổng số vì 45 danh. Một danh tân thủ nhà thám hiểm. 42 danh sơ cấp nhà thám hiểm. Hai danh trung cấp nhà thám hiểm Quả nhiên Căn cứ sống sót nhà thám hiểm số lượng Không khó suy đoán ra Trước leo na lời nói không nói giả Rõ ràng truyền hỏa quốc tế tràng nói thường thường xuất hiện nhà thám hiểm chỉ có hai người Nhưng vô tận trò chơi lại biểu hiện đạt tới gần 50 danh nhà thám hiểm còn sống Tùy thời có thể lại lần nữa tiến vào thế giới của lửa Duy nhất giải thích Chính là thế giới của lửa mảnh vụn hóa. Phần lớn nhà thám hiểm phòng trừng cũng thân ở với bất đồng thời không mảnh vụn chung. Chỉ có thể thông qua xâm phạm mới có thể lẫn nhau chạm mặt. Này có nghĩa là ở thế giới của lửa. Ta không chỉ phải phòng bị hổ nhân cùng tích dịch nhân hai cái kia nhà thám hiểm. Còn phải tùy thời đề phòng có từ những thế giới khác xâm phạm tới nhà thám hiểm. Lâm sở tâm lý 10.000 cách mơ mơ bê. Thế giới của lửa truyền hỏa chi địa cứ như vậy ít một chút. Chỉ cần có hai cái nhà thám hiểm đồng thời tiến vào. Đụng phải tỷ lệ rất lớn. liền như vậy. Trước không muốn những thứ này. Trước không ngừng thu hồi vật liệu. Còn đem một vài khan hiếm vật liệu treo lên đấu giá bên trên bán đi. Tay hắn bây giờ đầu đạt tới hai chục ngàn ra mặt tư nguyên điểm. Những tư nguyên này nhất định là muốn ưu tiên mua có thể tăng lên chính mình sinh mệnh tầng thứ đảo cổ Phiên dịch cấp 2 tìm tòi cửa hàng có thể tăng cường chiến lực tiêu hao loại đảo cổ, tiểu, khí lực cường hóa đan hoàn Hỗn hợp nhiều loại tăng cường tức huyết thiên tài địa bảo Có thể tăng phúc 1-20 phân chiến lực nên đan hoàn đối tam giai sinh vật không có hiệu quả Thực lực càng yếu tăng phúc hiệu quả càng mạnh Nên đan hoàn sẽ không tạo thành dược vật chống trả. Nhưng số lớn dùng khả năng đưa đến sinh mệnh tầng thứ phù phiếm. Này khí lực cường hóa đan hoàn giới thiệu nghe vào không tệ. Một viên hạn mức tối đa gia tăng 20 chiến lực. Đoán chừng là cho chiến lực vì một người bình thường ăn sau mới có thể đi đến tăng phúc hiệu quả. Lấy lâm sở mục đích kiếp trước mệnh tầng thứ 28 chiến lực. Phỏng chừng có thể phồng 60 phân chiến lực liền cao nữa là May là như vậy cũng không ít Quan trọng hơn là Đan dược này cùng tân thủ cửa hàng kiện thể hoàn bất đồng Sẽ không sinh ra dược kháng Có thể vô hạn dùng tăng cường chiến lực Trên lý thuyết chỉ cần có đủ nhiều tư nguyên điểm Thậm chí có thể đem chiến lực chất đến nhị dai đỉnh phong Về phần sinh mệnh tầng thứ phù phiếm cái gì Cũng là không có biện pháp sự tình Giống như một người nếu vì tập thể hình tăng cơ mà số lớn bổ sung vô tê in, Nếu như lượng vận động chưa đủ cũng có thể sẽ biến thành mập lên hư trắng như thế Diệt sạch loại tình huống này phương pháp chỉ có một Đó chính là nhiều đúc luyện Nếu đồ vật tốt như vậy Phương diện giá tiền tự nhiên cũng không rẻ Một quả liền muốn .000 tư nguyên điểm So với kiện thể hoàn đắc gấp 7 lần còn nhiều hơn Trước ta sát mấy cái sơ cấp nhà thám hiểm toàn thân gia sản mới bao nhiêu tư nguyên điểm Thật giống như cũng liền hơn 3.000 chứ Lâm sở đối khí lực cường hóa đan hoàn giá cả cảm giác sâu sắc kinh ngạc Rốt cuộc là vĩnh cửu tăng cường loại vật tiêu hao quá đắt Hay là hắn làm thịt mấy cái mảnh giấy vụn nhà thám hiểm nghèo quá Còn có khác một loại khả năng Đám kia nhà thám hiểm chỉ sợ là đem thật sự phần lớn tư nguyên điểm cũng tốn đang tăng lên chính mình lên. Trong tay không lưu cái gì tư nguyên điểm. Nếu không bọn họ dù là ngày ngày ở trong rừng săn thú. Cũng không phải mới 3.000 tư nguyên điểm tài sản. Tuy nói lâm sở là một cách đặc biệt. Không thể lấy ra làm gương mấu. Nhưng ngay cả hắn ngắn ngủi một lần tìm tòi cũng lấy được gần 20.000 tư nguyên điểm. Tư nguyên điểm còn không phải tối đại thu hoạch Còn lại thu hoạch khó mà lường được Còn lại thâm niên nhà thám hiểm không đến nổi Ngay cả 10.000 tư nguyên điểm cũng không kiếm được Chiếu nhìn như vậy Sát nhà thám hiểm mở bảo dương giá trị thật giống như quả thật không cao Dù sao nhất định có thể thu được tư nguyên điểm Khả năng chỉ chiếm đối phương tài sản nhỏ nhất một bộ phận kia Chẳng lẽ sau này gặp mặt bên trên đối địch nhà thám hiểm Phải uy bức lời dụ nghiêm hình tra tấn. Để cho đối phương chủ động đem tài sản toàn bộ giao ra mới có thể lợi ích tối đại hóa sao. Như vậy sẽ có hay không có điểm không quá nhân đạo A. Ta là người không nhìn được nhất người khác cầu xin tha thứ. Hay lại là một đao giết tương đối bớt chuyện. để tài kéo xa. Mua trước một viên thử một chút hiệu quả. Ở mua trước. Lâm sở còn đặc biệt ở đấu giá đấu giá bên trên lục soát khí lực cường hóa đan hoàn. Không có ai bán vật này. Cũng đúng. Đây chính là mới vừa cần vật liệu. Nếu là có trong tay người có khẳng định trước tiên ăn. Dù là có nhị dai đỉnh phong đại lão không dùng được. Cũng sẽ chọn đưa cho người bên cạnh tới củng cố quan hệ. Lấy ra đấu giá có khả năng cực kỳ nhỏ. Chỉ có thể từ trong cửa hàng mua tiêu hao tư nguyên điểm, hai cái lớn chừng ngón tay cái mini bình sứ trống giống xuất hiện. Bình sứ có màu trắng tinh, rất có loại cổ phong khí tức, miệng chai còn bỏ vào hồng sắc đan phong. Mở ra đan phong, từ bình sứ bên trong đổ ra một viên ước chừng đậu ngành đại tiểu hồng sắc đan hoàn. Lâm Sở đem hồng sắc đan hoàn đặt ở cánh mũi trước người một cái. Tức giận cái gì vì cũng không có. Nuốt vào này cái tiểu đan hoàn Một cổ nóng bỏng dòng nước ấm tự thực nói khuyết tán Dòng nước ấm tự thân thân thể mỗi một chỗ ginh lạc xoay tròn Hắn bên ngoài thân ra thịt thay đổi đến đỏ bừng Giống như chưng so na như thế nóng gian Toàn thân tế bào đều có loại vi diệu phồng lên cảm Dược liệu kéo dài 10 giây đồng hồ mới kết thúc Nhân vật Lâm sở Chiến lược chấm điểm 39 Tám phân. Ăn một viên khí lực cường hóa đan hoàn liền tăng cường 11. 8 phân chiến lực. Này 3.400 nguyên điểm hoa giá trị á. So với dự chủ chung hiệu quả cũng còn khá. Lâm sở không chút do dự lại mua hai hạt thể phách đan. Ngửa đầu liên tiếp nuốt vào. Ở khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng kích động hạ. hắn chiến lực thật nhanh tăng lên tới 58 phân vững vàng bước vào cấp 2 sinh mệnh tầng thứ quả nhiên chiến lực càng cao tăng lên hiệu quả lại càng yếu để nhất viên tăng thêm 11 18 thứ hai viên thì trở thành 98 thứ ba viên chính là 884 đoán chừng đến lúc 100 chiến lực trở lên gia tăng chiến lực thì trở thành mỗi lần 12 giờ vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nétômansơ không3 Chương 69 thúc con heo nhỏ tử. Còn lại hơn 10.000 tư nguyên điểm lâm sở không toàn bộ tốn ở mua khí lực cường hóa đan hoàn bên trên. Khí lực cường hóa đến trong chiến đấu không đến nổi bị giết trong trước mắt là được. Hắn cũng sẽ không ra tiền tuyến chiến đấu. Chính mình chiến lực mạnh yếu cũng không phải trọng yếu nhất. tại nguyên hoa ở triệu hoán vật bên trên mới có thể có hiệu quả cầu tuyết. Xích thì con heo nhỏ tử đều sắp bị ta đặt quên. Lâm sở đem bạch ngân triệu hoán trong nhấn xích lão chư con non thả ra. Trước hắn một mực không rút ra không bồi dưỡng cái này heo tử. Vừa mới hắn ngược lại là ở cấp 2 tìm tòi trong cửa hàng. Nhìn thấy như thế có thể thúc ấu sinh kỳ triệu hoán thú đạo cụ. Thúc hoàn. Có thể làm cho ấu sinh kỳ triệu hoán vật tốc độ phát triển một ngày như một năm. Cần phụ trợ tiêu hao số lớn thức ăn đạm thủy đồng thời bỏ vào triệu hoán không gian. Chú ý! Thuốc hiệu quả cổ có nhất định tác dụng phụ. Có thể sử ngày thú sùng tạm thời tính trí lực hạ xuống. Đem sẽ tùy thời gian phục hồi từ tử Cái này tác dụng phụ ngược lại là không có vấn đề. theo tử bản thân liền không cao bao nhiêu chỉ số ít Thấp hơn có thể so sánh khô lâu binh thấp sao. Triệu hoán chiếc nhấn tối cơ bản công năng chính là để cho triệu hoán vật nghe hiểu hắn chỉ huy. Ngược lại cũng không sợ heo tử xe ngu đến mức liền mệnh lệnh cũng nghe không hiểu Một quả thuốc hoàn giá tiền là 540 nguyên điểm Không tính là đắt Xích lão chư con non trước mắt chỉ có mấy tháng đại Nó yêu cầu sống lại nữa ít nhất 2 năm mới có thể đến chỗ mã kỳ trở thành cấp 2 sinh vật Sinh trưởng 5 năm trở lên mới tính thành thuộc kỳ nhị dai đỉnh phong Xích lão chư sinh trưởng chu kỳ chỉ so với phổ thông heo rừng dài hơn một lần Tương đối mà nói rất nhanh Coi như là tương đối vui mừng chuyện Bằng không đổi vài chục năm vài chục năm mới có thể tạo thành chiến lực trường sinh loại ma thú Vậy hắn thật đúng là không chờ nổi Nếu như là tuổi thọ lấy hơn mấy trăm ngàn năm đo lường đoán long chủng Sợ không phải ngày ngày ăn thuốc đan cũng phải vài năm mới có thể đến thành thuộc kỳ Lâm sở tốn 2.500 nguyên điểm mua 5 viên thuốc hoàn Cầm trong tay phần lớn có thể ăn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cùng nhét vào triệu hoán không gian. Cho xích thì con heo nhỏ tử làm dự trữ lương. Trong tay những nguyên liệu nấu ăn này hẳn đủ nó một năm ăn. Sau đó nhiều hơn nữa tạo thanh nhiều chút ma thú. Dùng đầu bếp xóc thịt châu lấy được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn nhét vào triệu hoán trong không gian. Ước chừng giết hơn 40 đầu cấp một ma thú. Phân giải ra ngoài các loại nguyên liệu nấu ăn mới tính lắp đầy heo tử 5 năm, năm cơm nước tiêu hao Trong lúc hắn cũng ở đây trong núi rừng đụng phải một con nhị dai đỉnh phong ma thú Ở vong linh xứ đồ cùng khô lâu đại quân dưới sự vây công Gần như không phí khí lực gì liền đem ma thú tiêu diệt Hiện nay tam dai dưới đây sinh vật hiếm có có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn Nhìn trước mắt đầu này nhị dai đỉnh phong ma thú thi thể Lâm sở lâm vào quấn quyết. Mình là phải đem thi thể này thu làm thi đạn nổ đâu rồi? Hay lại là phân giải hết bán tài liệu? Nếu như dùng đầu bíp dóc thịt châu phân giải. Thi thể sẽ biến mất theo. Không có biện pháp làm thi đạn nổ dùng. Ngư cùng bàn chân gấu không thể kiêm. Được rồi. Phân giải đi. Đầu này ma thú thi thể quá lớn. Thu vào chứ vật không gian tự vô pháp lại thu những thi thể khác. Cách mất nhiều hơn cách được. Lâm sở cuối cùng vẫn lựa chọn phân giải bán tài liệu. Nếu như có thể gặp phải cách loại này dáng ít hơn tiện cho mang theo cường lực thi thể. Ngược lại là có thể cân nhắc làm thi đạn nổ giữ lại. Một đường tiến tới. Lâm sở thuận tay đang đấu giá bên trên hoa 1.004 nguyên điểm lại mua cách một thước thấy phương túi chứa vật. Trong túi đứng đồ hắn dự định chứa một ít bình thường có thể sẽ tùy thời dùng tới vật phẩm. Tỉ như ẩm hơi thở đan, đại hoàn đan, tàn lửa, thánh chức linh đăng, chú thuật chi hỏa sơ cấp cường hóa quyển trục loại cần thiết đạo cụ. Hắn cũng chưa quên dùng từ thế giới của lửa đạt được tu lý quang phấn. Đem vong linh sứ đồ kia bị chú thực đại thủ đập rách rách dưới dưới vô đa khôi giáp tu bổ hoàn hảo. Thuận tiện cho hắn lại trang bị mấy phát hỏa diễm hồ mang theo người. Đáng nhắc tới là. Hắn phát hiện sát ma thú đạt được tư nguyên điểm khen thưởng so với lúc trước thấp rất nhiều. Vốn là sát một con cấp một đỉnh phong ma thú liền có thể thu được một tư nguyên điểm. Bây giờ chu diệt cấp một đỉnh phong ma thú. Mỗi đầu cho khen thưởng liền 24 nguyên điểm cũng siêu bất quá. Phủ thông cấp một ma thú thậm chí chỉ có một con số. Dựa theo cách này quy luật. Sợ rằng thực lực càng mạnh sát yếu tiểu ma thú cho khen thưởng càng thấp. Giống như game mè ăn lai bên trong sát so với chính mình yếu rất nhiều quái. Cho kinh nghiệm cũng sẽ lúc có lúc không như thế. Này có phải là vì phòng ngừa chót đỉnh cường giả cùng người yếu cùng sân khấu cạnh tranh. Bằng không những trung cấp đó nhà thám hiểm cũng chạy tới quét trong núi rừng ma thú. Nơi nào còn có cho hơn nhà thám hiểm trổ mã không gian. Nội quyển không thể thực hiện. Nhất là thiếu lòng cầu tiến nội quyển. Tại chiều mới bắt đầu nơi chú quân vô tận thủ tiến tới trong quá trình. Lâm sở dưỡng thành tùy thời lập xem đấu giá đấu giá thói quen. Đấu giá đấu giá bên trong thường thường có rất nhiều hàng tốt giá rẻ thứ tốt. Có vài thứ người khác không dùng được. Không có nghĩa là hắn nhưng không dùng được. Sơ cấp thăm dò sinh mệnh. Giò thám biết lấy tự thân làm tâm điểm 10 mét bán kính toàn bộ vật còn sống vị trí. Không nhìn địa hình cách trở.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 Giá tổng cộng 4.000 nguyên điểm Lâm sở giá tổng cộng đem kỹ năng này mua lại Mặc dù phạm vi nhỏ một chút Nhưng thắng ở có thể quay mũi mai phục tập kích Thám hiểm cần thiết Nhất là nhằm vào những thứ kia giỏi về ngụy trang cùng che giấu địch nhân và quái vật Trừ phi đối phương nắm giữ có thể phản chế thăm dò sinh mệnh thủ đoạn Thử một chút thi triển thăm dò sinh mệnh Trong tầm mắt nhiều hơn điểm điểm đỏ nhạt ánh sáng màu một dạng. Đưa tay từ dưới đất đào ra một cây tương đối rõ ràng màu đỏ nhạt tiểu quang đoàn. Đóng cửa thăm dò sinh mệnh nhìn một cái. Nguyên lai like là một cây dài hơn 10cm đặc thù giáp trùng. phủ cận không có ma thú sao. Lâm sở tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Quá thêm vài phần trung. Mới rốt cuộc thông sinh nhật mệnh dò xét phát hiện một cái mai phục ở trên ngọn cây xà hình ma thú Hắn cách xa 10 m Lấy ma lực ngưng tổ ra một phát linh hồn tên lớn Tầm xa đem xà hình ma thú trực tiếp xuyên qua giết chết Thăm dò sinh mệnh còn có thể thông qua vầng sáng mạnh yếu để phán đoán sinh mệnh tầm thứ cao thấp Mặc dù không đủ tinh chuẩn Nhưng làm dự cảnh nghĩ rằng cũng đủ rồi Mà lực tiêu hao cũng không đoán quá lớn. Cũng chính là ở bát ngát bên ngoài phòng mới hiện lên rõ phạm vi dò xếp tiểu. Nếu như ở rắc rối phức tạp mê cung địa hình. Cái này kỹ năng tuyệt đối coi như thần kỹ. Giá cả đắt quả nhiên có đắt đạo lý. Nếu như chính mình không giá tổng cộng mua lại. Nói không chừng cũng sẽ bị người khác trước cướp đi rồi. Cứ đi thẳng một đường đến thăm dò sinh mệnh. Cũng không lâu lắm. Lâm sở phát hiện có bốn đảo nhân hình bóng người nhanh chóng sông vào chính mình phạm vi dò xếp bên trong Nhà thám hiểm Hắn trước tiên che kín huyến linh đấu bồng Biến ảo thành lùm cây Cũng đem trừ vong linh xứ đổ bên ngoài toàn bộ khu lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư thu Tránh cho mình có thể triệu hoán số lớn vong linh lá bài tẩy bại lộ Nếu như đám này nhà thám hiểm chỉ là đi ngang qua Mình cũng vô tình đối địch với bọn họ Sát nhà thám hiểm không nhỏ thu hoạch là không có sai Nhưng nguy hiểm cũng lớn Ai biết đối phương có như thế nào lá bài tẩy Tạm lại không nói dễ dàng lật thuyền trong mưng Vạn nhất đối phương chạy mất một người Cũng rất dễ dàng lưu lại hậu hoạn Không đủ bén nhảy khô lâu Binh chỉ giỏi chính diện chiến đấu Rất khó truy hích một lòng chỉ muốn chạy trốn địch nhân Đang không có bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp hoặc là cốt tường loại này giới hạn chế địch nhân hành động kỹ năng trước. Lâm sở không tính chủ động chuyện thêu dệt. Lại nói những thứ kia không cách nào rời trừ sát lục chi chứng cũng để cho hắn có chút không được tự nhiên. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03. chương 70 cây muốn lặng. Gió chẳng ngừng. Cấu mạng A. Ai có thể tới cấu cấu ta? dồn dập ôn nhu mềm mại tiếng kêu cứu chuyện tới Chỉ thấy một tên áo quần tàn phá kiểu mị nữ tử cưới màu trắng cử lang ở giữa núi rừng nhanh như tên bắn mà vụt qua Phía sau nàng không ngừng theo sát đến hai gã gương mặt hung áp nam tử Trong tay sách hai cây rõ ràng liền là cao cấp phổ ma vũ khí lạnh Thỉnh thoảng một tay xốc lên một cái sơ mơ gơ cùng phổ ma nó Hướng nữ tử phương hướng bắn Uy lực yếu hơn đạn đều bị bên người đàn bà bán trong suốt bình trướng ngăn trở. Không có thể tạo thành phân hào tổn thương. Ngược lại là phổ ma nỗ tiến có thể miễn cứng xuyên thấu bán trong suốt bình trướng. Nhưng có lẽ là nữ tử vận khí tốt. Nỗ tiến không có một phát bắn trúng nàng và dưới người nàng kia thất sóng lớn. Nhà thám hiểm giữa đồi giết Lâm sở thấy vậy như có điều suy nghĩ. Giấu ở bùi cây bên cạnh không nhúc nhích. Mặt cho nữ tử cưới màu trắng cử lang từ nơi không xa chạy tới. Hắn có thể không tính chơi đùa anh hùng gì cứu Mỹ nhân. Bỏ ra Mỹ nữ tầng này làm người thương yêu tiếc bề mặt thân phận. Trên thực tế này bất quá chỉ là đơn giản đuổi giết mà thôi. Tất cả mọi người là người xa lạ. Không quen không biết. Không có chuyện làm mà nhất định phải chuyến nhân ra kia tranh vào vũng nước đục. Tùy tiện dính vào không biết sự kiện có thể không phải là cái gì lý trí lựa chọn. Tất nhiên sẽ bốc lên nguy hiểm rất lớn. Hắn lại không phải tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân. Loại này lợi nhuận cùng nguy hiểm không thành tỷ lệ chuyện. Kẻ ngu mới sẽ đi làm. chớ nói chi là toàn bộ nhà thám hiểm giữa thiên nhiên liền tồn tại không thể hóa giải lợi ích bất hòa. Lại nói loại này thâm gia ma nô trong rừng Mỹ nữ bị người đuổi giết tiết mục cũng quá không bình thường. Lâm sở luôn cảm thấy sự tình có kỳ hoạc. Nhưng lại không nói ra được cảm giác không khỏe ở nơi nào. Hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lâm sở là nghĩ không quan tâm. Có thể kia danh nữ tử nhưng không biết dùng kỹ năng gì. Dĩ nhiên phát hiện mượn huyến linh đấu bồng che dấu thành lùm cây hắn. Bên kia bằng hấu. Cầu ngươi giúp ta một cái. Ta nguyện ý dùng trên người toàn bộ tư nguyên điểm làm đền đáp. Bọn họ chỉ có hai người. Chúng ta hợp lực nhất định có thể đánh. Kính nhờ. Cưới bạch lang kiều mị nữ tự đổi lại phương hướng. Hướng lâm sở ẩm thân phương hướng chạy tới. Cam. Lại một cái kẻ gây tai họa. Mắt thấy vị trí bại lộ. Lâm sở không chút do dự chiêu suốt vong linh sứ đồ. Cũng cho mình mặc lên một tầng bạch cốt bọc thép chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cho phép tới. Hắn quát bảo ngưng lại ở định đến gần nữ tử. Nếu như ngươi dám tới. Cũng đừng trách ta công dịch ngươi. Đối loại này không nói lời nào liền đem người bên cạnh kéo vào trong nguy hiểm gia hỏa Hắn có thể không có gì hào sắc mặt. Ngươi, kiều mị sắc mặt của nữ tử tái xanh Nàng xem mắt bên cạnh lâm sở vong linh sứ đồ Thần sắc đòn lại Lại sắp xếp lấy lòng nộ cười Tiểu ca Ngươi liền cấu cấu ta với Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi Phía sau hai tên kia với ta có chút ăn oán cá nhân Nếu như bắt ta nhất định sẽ hạ tử thủ Lột cây số ra ngoài là huyết phủ đổ khu vực an toàn Muốn sống liền hướng bên kia chạy Lâm sở hướng phương hướng phía sau chỉ một cái nhấc ngang ngọn lửa đà đao Lạnh lùng nói Ta và ngươi không quen không biết Không có hứng thú giúp ngươi đắc tội nhân Mau rời đi Nếu là dám càn quấy ta liền giúp bọn hắn đồng thời đánh ngươi Hắn cho đối phương chỉ một con đường sống đã là hết tình hết nghĩa Nữ tử lấy lòng nụ cười nhất thời cứng đờ Sắc mặt càng phát ra khó coi Ngươi còn có phải hay không là người đàn ông? Nhìn thấy có nữ hải bị đuổi giết cũng không dám cứu. Thua thiệt ngươi người mặt le vồ năm phụ ma khôi giáp còn có nhị dai đỉnh phong chịu hoán vật. Lá gan như thế này mà tiểu. Thật là cái kẻ bất lực. Lâm sở nhúng nhúng vai. Tùy ngươi nói thế nào? Ngược lại ta không tính chuyến nước đục này. Nữ nhân này tính toán người khác thực lực tốt đầu ngược lại là rất nhanh. Phỏng trừng cũng có tương tự trinh tra nhãn kỹ năng. Tuyệt không phải cái gì loại người bình thường. Nguyên lai còn có đồng bọn. Hừ hừ. Cùng nhau giết. Đuổi theo hai gã hung áp trắng hán nhìn thấy lâm sở. Mị lên con mắt. Không nói lời nào liền phát đồng công dịch. Một băng đạn cùng hai phát phổ ma nỗ tiến gào thép bắn tới. Mũi tên cùng đạn bắn vào trôi lơ lượng bạch cốt trên trang giáp bị bắn ra. Nhưng là đem bạch cốt mảnh vụn gần như đánh dùng hơn nửa Uy, Ta cùng nàng không phải một nhóm nhi Nếu như các ngươi lại công kích ta muốn phải trả đũa rồi Lâm sở tiện tay trên đất bỏ rơi tam phần đóng băng cảm bẫy Để cho vong linh sứ đồ tay cầm cử kiếm ngăn cản ở trước người Thân ái ngươi nói cái gì nha Ta nhưng là đem trộm được bảo bối đều cho ngươi đâu rồi Ngươi cầm chỗ tốt liền muốn hất ta ra Kiều mị nữ tử cũng không gấp chạy trốn. Ngược lại định đem mối họa chuyển tới trên người lâm sở. Ánh mắt kia ai oán. Không cho cách tiểu kim nhân cũng có lỗi với nàng tinh này chảm diễn kỹ. Cái gì? Đồ vật nguyên lai ở tiểu tử ngươi trên người. Vội vàng đem đồ vật sao ra. Hai gã hung áp trắng hán giống như không suy nghĩ như thế. Tùy tiện liền tin nữ nhân này lời nói. Sách vũ khí liền sông lên hướng lâm sở phát động mánh công, cam. Đây đều là cái gì tam lưu máu chó kịch bản. Không muốn giết người chẳng lẽ khó khăn như vậy. Lâm sở định giải thích. Nhưng đối phương căn bản không nghe giải thích. Hoặc có lẽ là... Đối diện hai người này đã quyết định chủ ý muốn liền hắn đồng thời giết diệt khẩu. Thân ái. Chúng ta liên thủ đi. Kiều mị nữ tử hướng hắn nháy mắt mấy cái. Mì hoạt nói, chúng ta cùng tiến lên khẳng định có thể đánh được hai cái này tên lỗ mãng. Đến thời điểm bảo dương toàn bộ thuộc về ngươi, ta cũng nguyện ý cho ngươi muốn bất kỳ đền đáp. Lâm sở lười với người này nói nhạm. Một tên trong đó tay cầm cử kiếm trắng hán bị vong linh sứ đồ cho cản lại. Một người khác sử dụng vũ khí là trường đao cùng ra lá chắn. Thi chuyển không biết kỹ năng gì. Hóa thành tử mang đột nhiên lói lên 3 mét khoảng cách. Chống giống xuất hiện sau lưng lâm sở hướng hắn hai chân bầu ngang, ầm, bạch cốt bọc thép ớ tiếng mà phá. Trường đao bị diệu nhật khải giáp chống cử phủ ma văng ra. Lâm sở cũng phản ứng nhanh chóng trước tiên lấy ra lô tấm thuẫn. Ngăn trở người kia hai độ chém tới lưới đao. 107. 119. Đây là trinh tra nhãn chung hiển lộ hai gã trắng hán sinh mệnh tầm thứ. Nhưng nhà thám hiểm chiến lực cùng ma thú có thể không giống nhau. Bọn họ kỹ năng, trang bị, kiến thức, đạo cụ cũng không đưa vào chiến lực bên trong. Nếu quả thật bàn về thực tế sức chiến đấu, này hai nhà thám hiểm liên thủ nói không chừng dễ dàng đánh chết một con nhị dai đỉnh phong ma thú. Không có gì cận chiến kinh nghiệm lâm sở đối mặt trường đao trắng hán ác liệt thế công thập phần bị động. Chỉ có thể phòng không thể công. Dựa vào vững chắc lô giết sĩ lá chắn mới miễn cưỡng chống đỡ. Thật vất vả rút ra không đương. Mới ngâm sướng chú ngữ lần nữa gọi ra một tầng bạch cốt bọc thép. Hắn suy nghĩ. Muốn không dứt khoát thả ra tất cả khô lâu binh dùng sơ cấp cường hóa quyển trục đánh nhanh thắng nhanh. Đem tại chỗ ba người giết tất cả diệt khẩu. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đồng thủ. Ta đến giúp ngươi. Cách đó không xa cưới bạc lang kiều mị nữ tử tung người nhảy một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một quả màu xanh thắm đá đập về phía trường đao trắng hán. Này không biết tên lam đá ở tiếp xúc trong nháy mắt. Hóa thành lưu quang dung nhập vào trong cơ thể. Trường đao trắng hán nhất thời cương tại chỗ. Không thể đồng đậy. Mau cùng ta đồng thời công kích hắn. Ta nhất định thân thạch nhiều nhất kéo dài 3 giây. Chậm liền không còn kịp rồi. Kiều mị nữ tử lại lấy ra một cái hiện lên tử mang đoạn kiếm. Nhanh chóng xông về lâm sở cùng trường đao tráng hán phương hướng. Tựa hồ là muốn đuổi tới tiếp viện. Định thân thạch. Lâm sở trước liền thông qua đánh chết đối địch nhà thám hiểm từng thu được một tấm định thân phụ. Cho nên không nghi ngờ gì. Thu hồi tấm thuẫn, giúp đao liền toàn lực hướng địch nhân thi triển cư hợp công dịch. Có thể ở không bại lộ khô lâu đại quân dưới tình huống giải quyết phiền toái. Tự nhiên tốt nhất, hắn lại không phải là cái gì lấy giết người làm thú vui biến thái. Đem tại chỗ nhân toàn diệt miệng loại sự tình này. Thành thật mà nói hắn cũng không thế nào muốn làm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không ba. Trương 72 tiên nhân khiêu. Ai ngờ. Lâm sở rút lui lá chắn xuất đau trong nháy mắt. Không nhúc nhích khóe miệng của trắng hán lại làm giấy lên một vệt gian ghế được như ý cười lạnh. hắn cương tại chỗ thân hình. Đột nhiên linh hoạt đứng lên. Trường đao hướng cao dơ lên. Liền đem lâm sở công kích dễ dàng chặn. Lực đạo lại so với trước kia sâu hơn. Gặp dưỡng. Người này không phải là bị định chỗ sao Lâm sở còn chưa kịp giật mình Sau lưng truyền tới bạch cốt bọc thép ầm ầm bể tan thành tiếng vang Một cổ cử lực đâm trúng hắn sau lưng vị trí Dù là bị diệu nhật khải giáp chống cử phủ ma suy yếu hơn nửa lực đảo Vẫn suýt nữa đem bộ này le vô 5 khôi giáp phòng ngự đâm thủng Chấn hắn lục phủ ngũ Tạng cũng một trần nhi phiên giang đào hải Quay đầu nhìn lại Tên kia chạy tới tiếp viện hắn kiều mị nữ tử đúng là đem đoạn kiếm đâm về phía hắn. Bên kia, dáng vóc to bạch lang cũng gia nhập vây công vong linh sứ đồ hàng ngũ. Sách, này phá vỏ rùa thật đúng là cứng rắn. Tà dương nhận tử mang đâm cũng đâm không phá. Mắt thấy một đòn không thể có hiệu quả. Khóe miệng của kiều mị nữ tử câu dẫn ra khinh thường cười lạnh. Chở tay lấy ra một viên màu trắng cuộc đá ném tới lâm sở dưới chân. Cuộc đá như một tích thủy dung nhập vào mặt đất. Vô số màu trắng cây mây và dây leo cấp tốt sinh trưởng quấn quanh. Đem lâm sở hai chân cố định tại chỗ. Giống như tắm rễ như vậy không cách nào nhúc nhích. Đại tỉ đầu. Lần này có thể tính gặp phải chỉ dê béo nữa à. Ít nhất hai bộ level 5 khôi giáp cùng vũ khí. Kiếm lời lớn. Ngày biện pháp này quả nhiên tốt dùng Trường đao trắng hán hướng kiểu mỹ nữ tử lấy lòng liệt lên mặt mày vui vẻ Ba người này lại là một nhóm Đây coi là câu cá Hay lại là tiên nhân khiêu Chính mình trực giác quả nhiên không sai Dừng sâu núi thắm bên trong mỹ nữ bị người đuổi giết loại này máu chó nội dung cốt chuyện một chút cũng không bình thường Có kết luận Tiến hành ngược lại Sẽ không khó phát giác trước tồn tại cảm giác không khó đến tổt cùng là cái gì. Đầu tiên. Kiều mị nữ tử rõ ràng áo quần rách nát. Trên người lại một chút thương đều không được. Chính là lớn nhất điểm khả nghi. Còn có trước kia hai gã trắng hán truy ở phía sau tần suất công dịch cũng không cao. Không giống nóng lòng đuổi giết. Càng giống như xã giao vui vẻ. Bây giờ nhìn lại. Nữ tử rách nát áo quần chính là đặc biệt vì tạo nên bị truy sát khí phân. Lấy ngơ hồ chợt hiện xuân quang làm làm mồi. Hai gã tráng hán không nói lời nào tiến hành thái độ của công dịch. Cùng với nữ tử thuần thuộc gần hơn quan hệ cùng với phân hóa lực tràng lời nói thái độ. Các loại dấu hiệu đều có tỏ rõ. Đây chính là một nhóm nhi đặc biệt chơi đùa tiên nhân khiêu. Trước lấy anh hùng cấu mỹ nhân tiết mục dụ sử mục tiêu buông lỏng cảnh giác. Buông tha trước tiên chạy trốn ý tưởng Nữ tử lại lấy kề vai chiến đấu làm lý do Tranh thủ tín nhiệm Cuối cùng trở mặt đâm lưng Từ đó càng dễ dàng đem mục tiêu bắt lại Vẫn là khinh thường A Vốn cho là nữ nhân này chính là một kẻ gây tai họa ra hỏa Không muốn sâu hơn Lại không ngờ tới này sóng ta ở tầng thứ 3 ba. Nhân ra ở đệ ngũ tầng Lâm sở biểu thị chính mình thủ giáo Ở mới bắt đầu nơi chú quân hoang dã Quả nhiên không thể tướng tín nhiệm người nào Hắn vẫn tuổi quá trẻ Tiểu tử Ngươi chẳng lẽ là một cái con Nhìn thấy lão nương bị đuổi giết cũng không cứu Chẳng lẽ lão nương không quá đẹp sao Khóe miệng của kiều mị nữ tử treo châm chọc nụ cười Trong tay xoay tròn tử mang đoạn kiếm đảo cũng không gấp công kích lâm sở Tựa hồ cảm thấy nắm chắc phần thắng Không muốn chết liền đàng hoàng một chút. Gọi ngươi triệu hoán thú dừng lại công dịch. Nếu không, ở trong mắt nàng, lâm sở cũng liền triệu hoán thú tương đối khó giải quyết. Bản thân năng lực chiến đấu chính là một yếu cảnh bã. Ngoại trừ chịu đòn năng lực hơi chút cường một chút. Dựa hết vào trường đao tráng hán cũng có thể dễ dàng áp chế. Bây giờ hai trọi một dưới tình huống. Mặt hắn như thế nào đi nữa dày vò cũng lật không nổi sóng gió Nàng sở dĩ không có ngay từ đầu liền trực tiếp phát động tập kích Một mặt là muốn đợi lâm sở hạ xuống phòng bị tiến hành đâm lưng Mặt khác chính là muốn nhìn lâm sở rốt cuộc có cái gì không cường lực lá bài tẩy Chiến đấu kéo dài lâu như vậy cũng không thấy hắn lấy cái gì cường lực đạo cổ tới lật bàn Đại khái suất là không có có Bạch cốt bọc thép Lâm sở không chút hoang mang Trước cho mình lần nữa bộ tầng hộ thuẫn Vốn là hắn còn đối sát người sở hữu diệt khẩu chuyện này có một chút mâu thuẫn Nhờ có đám người cảnh bã này chán dép ra độ cao mới Cuối cùng để cho hắn có thể hào vô tâm lý gánh nặng hạ sát thủ rồi Còn dám thả kỹ năng Giả bộ người tâm không nói lời nào đúng không Kiều Mỹ nữ tử thanh âm lạnh dần Đối bên người trường đao nam nói Đi đem hắn cánh tay tháo xuống một cái Giúp hắn nhận rõ một chút thế cục Trường đao trắng hắn tuét miệng cười một tiếng Sách đao hướng lâm sở từng bước một đi tới Một bước Hai bước Tới gần chút nữa Gần thêm nữa điểm Lâm sở dùng ai cũng không nghe được thanh âm nhẹ dọn nghỉ non Đang chiến đấu trước bày tam phần đóng băng cảm bấy chưa bị kích động Lúc ấy có vong linh sứ đồ ở trước mặt cản trở Đối phương ba người cũng không nhìn thấy hắn nhanh chóng bày cảm bấy cử động. Xuy, trường đao trắng hán quả nhiên giấm đạp chúng bấy dập. Ba cái đóng băng cảm bấy cơ hộ là liên tiếp phản ứng kích động. Đưa hắn hai chân đông ở lớp băng chung. Lâm sở nhân cơ hội từ chữ vật không gian đem 14 cổ khu lâu binh toàn bộ thả ra. Trong lúc nhất thời hài cốt màu trắng giống như đợt sóng. Chen đầy toàn bộ tầm mắt. Đem kiểu mỹ nữ tử cùng trưởng đao nam đoàn đoàn bao vây. Lấy ra sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục mày Vong linh khích lệ. Khô lâu binh toàn thân tia máu thêm bạch quang. Toàn bộ chiến lực tăng vọt đến gần nhị dai đỉnh phong. Liên tiếp quét ra tam phát tổn thương càng sâu. Cho ba người toàn bộ mặt lên Nguyền rủa Bảo nổ binh. Cường hóa. Bầu nguyện rùa. Ở ngắn ngủi trong một giây làm liền một mạch. Còn đang gơ y u nơ gơ rằng định đem chân rút ra trường đao tráng hán. Cùng với vuốt vuốt tử mang đoàn kiếm sinh đẹp nữ tử. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt đột biến cảnh tượng. Sắc mặt bị dò sợ đến trắng bịch. Thiếu chút nữa hai chân mềm nhũng không quỳ sụp xuống đất. Bên kia cùng vong linh sứ đồ kịch chiến cử kiếm trắng hán. Cũng bị bất tình lình biến cố kinh ngạc đến ngây người. Hắn đối mặt gần như đao kiếm không vào khôi giáp khô lâu vốn là ở Hạ Phong. Thất thần lộ ra sơ hở. Liền bị vong linh xứ đổ một kiếm chém đứt một chân. a Thầy lương tiếng kêu rên đem biển khô lâu chung hai người tử đang thử người kéo về thực tế. Đi! Kiều mị nữ tử mới vừa nói ra những lời này. Còn không lên đường chuyển đồng thân thể. Liền bị lộc cổ khô lâu ngăn lại. Muốn chạy trốn... Mệnh lệnh khô lâu chém đứt quấn quanh chính mình cây mây và dây leo. Lâm sở hoạt động một chút cân cốt. Ở khô lâu chiến sĩ vây quanh lạnh như băng nhìn ba người. Không chút do dự nào. Nhẹ phun ra một chữ. Sát. Các khô lâu binh vô tình huy động lưới hái. Giống như tắt lấy sinh mệnh tử thần. Không có thể trước tiên từ đóng băng cảm bấy thoát thân trường đao tráng hán bị hai cổ khô lâu tùy tiện chém chết. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người Lý Cảnh Canh Đạt được 421 nguyên điểm Lý Cảnh Canh tìm tòi bảo dương cứu rối chi chứng Đối mặt bao vây Kiều mị nữ nhân vội vàng từ trong túi tiền móc ra số lớn màu sắc rực rỡ cục đá ném về khô lâu binh Những cuộc đá này có tiếp xúc mặt đất sẽ mọc ra cây mây và dây leo Có là sẽ trực tiếp biến thành ngọn lửa Độc tố Lôi đỉnh Băng xương Gai nhọn đời nguyên tố công dịch Rất kỳ diệu rất tiện lợi tiêu hao loại đạo cổ Cũng không biết là thế giới nào đặc sản Không giống như là giao dịch thương xưng bên trong có thể mua được Tiểu ca ca Ta sai lầm rồi Đừng giết ta Ta nguyện ý với ngươi thẻ linh hồn khế ước Đem ngươi làm sành riêng người hầu gái Kiều mỹ nữ tử ý thức chính mình đã vào tấm sắt rồi Vội vàng thay đổi thái độ Dùng điềm đảm đáng yêu biểu tình ôn nhu cầu khẩn Ý đồ tranh thủ một chút hy vọng sống Ngươi nên cũng biết linh hồn khế ước chứ Khế ước điều lệ tuyệt đối không cách nào vi phạm Ta thành ngươi người hầu gái sau Ngươi tùy thời có thể đối với ta làm như vậy như vậy chuyện Trên người của ta tất cả mọi thứ Bao gồm cả người đều là ngươi Ngoài miệng nói dễ nghe Cho gian một bộ một bộ. Trong tối nàng kêu tỏa kỷ mạch lang quá tới cứu viện. Đeo ở sau lưng trong tay. Cũng còn nắm ba hạt màu vàng nhạt hòn đá nhỏ. Hết thảy các thứ này đủ để thấy nữ nhân này chưa bao giờ dự định thúc thủ chịu chói. Còn nghĩ tìm cơ hội giết ngược lâm sở cách này người chịu hồi. Nhưng ở thực lực tuyệt đối nhiên ép hạ. Hết thảy âm mưu dự kế đều là uổng phí thời gian. 12 cụ nhị dai đỉnh phong khô lâu đưa nàng toàn bộ phong kín đường lui. Khô lâu pháp sư sử dụng tăng phúc vĩnh sướng tùy thời chuẩn bị bắn đạn năng lượng. Toàn bộ triệu hoán vật hơi đi tới thay nhau công gích. Thoáng qua liền đem chạy tới tiếp viện Bạch Lang cùng âm hiểm nữ nhân song song chém chết. Cho đến trước khi chết đối phương cũng không kịp đem trong tay màu vàng nhạt cục đá ném về lâm sở. Bởi vì lâm sở căn bản không có ý định tới nghe nàng nói nhảm Sớm đang chiến đấu khai hỏa một khắc kia liền trước tiên rút lui ghéo dài khoảng cách Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người Lý Tinh Đạt được Năm 1984 nguyên điểm Lý Tinh tìm tòi bảo dương Cứu dối chi chứng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ 03 chương 72 cứu dối chi chứng Cứu dối chi chứng. Đồ chơi gì? Không phải sát lục chi chứng sao? Lâm sở thoáng ngẩn ra. Tiện tay lấy ra trong hòm item cứu dối chi chứng. Cứu dối chi chứng. Cứu dối chi chứng có thể triệt tiêu sát lục chi chứng. Thu góp 10 tấm cứu dối chi chứng có thể giải quyết trừ hồng danh trạng thái gần giải trừ hồng danh không cách nào đến trừ sát lục chi chứng. Nhắc nhở. Đánh chết nắm giữ 5 cái trở lên sát lục chi chứng nhà thám hiểm gần có thể được cứu dối chi chứng Mỗi năm cái sát lục chi chứng có thể chuyển hóa thành một tấm cứu dối chi chứng Cái này hoặc giả đó là người bị giết cuối cùng cảm kích đi. Cứu dối chi trứng chơi được dịp có thể tặng cho. Nguyên lai like là như vậy. Giết người đem sẽ tính tổng cộng tội ác. Nhưng giết áp đồ lại có thể được cứu dối sao? Lâm sở như có điều suy nghĩ. Xem ra này ba cách chơi đùa tiên nhân khiêu ra hỏa là thực sự tội ác trồng chất. Không biết dùng sáo lộ này hãm hại rồi bao nhiêu nhà thám hiểm. Bên trong sợ rằng không thiếu mang lòng chính nghĩa. Đơn thuần muốn cứu người hạng người lương thiện. Lần này đụng phải hắn. Cũng coi như đám này ác độ khí số đắt hết. Vốn là hắn đều không tính dính vào này tranh vào vũng nước đục. Dĩ nhiên bị bọn họ cho dây dưa tới tới. Thật là thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa sông vào. Đáng đời. Đánh chết trường đao nam cùng nữ lão đại sau. Lâm sở để cho bên kia vong linh sứ đồ dừng lại công kích. Không có xếp chết cái kia gãy chân cử kiếm trắng hán. Mà là đem hắn một cái chân khác cùng hai cái tay cũng cho cắt đứt. Lưu một người sống tốt tra hỏi. Trước không bắt sống đối địch nhà thám hiểm. Chủ yếu là hắn không xác định đối phương có không có đủ để lật bàn trí mạng lá bài tẩy. Lý do an toàn hay lại là trước tiên giết thì tốt hơn. Tránh cho lưu lại tai họa ngầm. Bây giờ liền còn dư lại một cách bị gọt người lớn côn cử kiếm trắng hán. Dù là hắn có lợi hại gì đảo cụ cũng không khả năng làm đi ra. Lùi mười ngàn bước nói. Coi như người này thật có bài tẩy gì. Lâm sở thời khắc nhìn chằm chằm cũng không khả năng để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Tiên nhân khiêu đúng không? Máu chó kịch câu cá đúng không? Lâm sở để cho vong linh sứ đồ đạp co rút ở trên đất gào kêu đau trắng hắn hai chân. An tính một chút. Đem trong hòm y item đồ vật giao ra. Liền cho ngươi thống khoái. Thả ta. Lưu ta một mạng. Ta liền cho... Trắng hán một cách nước mũi một cách lệ. Khó khăn cầu xin tha thứ. Ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngài. Yêu cầu ngài tha ta một mạng. Lúc trước chôn giết người khác lúc. Những thứ kia tiếng cầu xin tha thứ các ngươi có thể từng nghe qua. Lâm sở vẻ mặt chán ghét Thứ người như vậy không đáng giá thương hại. Hắn hành động chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Tê, kia đám ngu xuẩn làm sao có thể cùng ta so với... Trắng hán đáy mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng cùng giữ tợn. Cuối cùng đình giấy rùa. Ngươi không đáp ứng thả ta. Nên cái gì cũng đừng nghĩ lấy được. Ồ, phải không? Ta đây được nhìn một chút ngươi xương cứng bao nhiêu. Lâm sở nhúng nhún vai. Đem cánh tay khoác lên một cổ trên người khô lâu chiến sĩ. Xin cho ta vì ngày long trọng giới thiệu khô lâu kỹ năng sư môn phục vụ hạng mục. Nhìn thấy bọn nó cốt lưới hái có đủ hay không sắc bén. Ngươi là muốn cho bọn họ cho một mình ngươi thống khoái. Hay là dùng lưới hái từ từ đem thịt toàn bộ chóc xuống. Ta tin tưởng lấy ngươi thể chất nhất định có thể giữ vững rất lâu. Chỗ này của ta còn có kỳ tích loại chữa chỉ kỹ năng. Cho ngươi tiếp theo trước đêm giờ mình không khó. Hừ hừ. Hắn vừa nói. Lấy ra thánh chức linh đang thả ra yếu ớt khôi phục. Kim quang chiếu dọi xuống. Khôi phục mới vừa rồi tạng khí chấn động bị thương tổn. Về phần cái gì có thể giúp người kéo dài tánh mạng chính là hắn miệng đầy vô ích. Trước mắt hắn còn không có học có thể trị liệu người khác kỳ tích. Sau này ngược lại là có thể đem cái này hạng mục viên bên trên. Nếu như thiên đao vạn quả không đủ thoải mái. Chỗ này của ta còn có pháp sư hình kỹ thuật viên. Cho ngươi hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên tuyệt diệu thú vui. Còn có điện liệu cùng độc liệu nhiều loại phương án cung ngài lựa chọn. Ma dùm. Ngươi tên ma dùm này. Tráng hán bị lâm sở thẳng thắn nói lời nói hồ dò sắc mặt của được tái nhợt. Ôi chào nha. Quá khen quá khen. Ta chính là cái vong linh pháp sư mà thôi. Lâm sở cợt nhà biểu tình chợt biến đổi. Lạnh lùng nói. Vậy. Lựa chọn của ngươi là cái gì? Ngắm lên trước mắt hiện lên bạc quang sắc bén cốt lưới hái. Trắng hán không dám lại mạnh miệng. Đem trên người toàn bộ trang bị cùng đảo cụ toàn bộ cởi ra. Tài khoản số còn lại tư nguyên điểm cũng toàn bộ ném ra. Tư nguyên điểm bị ném ra trên thực tế tồn tại hình thức rất thú vị. Hình tượng là một quả trôi nổi tại mặt đất cao một thước bán trong suốt hình tròn thủy tinh. Mặt trên còn có một chuối thuần con số. 282.1. Vẫn chưa xong chứ? Lâm sở dĩ nhiên sẽ không tin đây chính là toàn bộ. Ngoài ra hai người bảo nổ ra tư nguyên điểm đều có 5. 6.000. Người này làm sao có thể mới chỉ không hề đến 3.000. Ba Hắn tiện tay thi triển khô lâu sống lại. Đem nữ lão đại và trường đao nam thi thể chuyển hóa thành khô lâu binh. Cách đó không xa hai cổ cũ khí khô lâu binh thừa tố lượng đi đến hẳn mức tối đa tự động tan giá. Nếu như đợi lát nữa ngươi chết. Ta tử ngươi tìm tòi trong hòm báo mở ra đồ vật. Ta liền đem ngươi cũng giống như bọn họ chuyển hóa thành khô lâu binh. Nhốt vào chữ vật không gian cách một năm nửa năm. Ngươi nói người chết sau biến thành linh hồn còn có ý thức sao? Nếu như có ý thức. Linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm nô dịch ở bộ xương khô bên trong là tư vị gì? Trắng hán bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Không nói hai câu lại từ thùng vật phẩm ném ra một cái màu đỏ tím tiểu bình thuốc cùng hai tấm màu hồng phù triển. từ nguyên điểm thủy tinh con số cũng gia tăng tới 6248. Đây chính là toàn bộ. Yêu cầu ngài. Yêu cầu ngài cho ta một thống khoái. Đối mặt đùa bớn sinh tử vong linh pháp sư. Tráng hán hoàn toàn tuyệt vọng. Lâm sở cũng không nói nhạm. Nhặt lên trên đất này một đống lớn đảo cổ cùng tư nguyên điểm. Vấy tay để cho vong linh sứ đổ một kiếm đem tráng hán chém chết. Người đánh chết sơ cấp thám hiểm người đinh tiếu. Đạt được. Không tư nguyên điểm. Đinh tiếu tìm tòi bảo dương. Cứu dối chi chứng. Cũng có cứu dối chi chứng. Xem ra người này không có viết sai. Tiện tay mở ra tìm tòi bảo dương, ân, không có mở ra bất kỳ vật gì. Lâm sở để cho vong linh sứ đồ dùng cử kiếm nạo cách hố. Đem chém đầu trắng hán chôn nhiên huyết đan. Ăn vào viên thuốc này liền có thể thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sinh mệnh tầng thứ cùng sống lại năng lực thời hạn 6-20 phút. Thượng hạn là nửa bước tam dai. Dược liệu đi qua suy hiếu 24-48 giờ. Chất lượng kém ẩn thân phù hay. Dán trên người có thể khúc xạ ánh sáng tuyến dấu thân hình 10 phút. Nên phù vì mố thế giới tu chân để tử tạp dịch vẽ ra chế. Có xác suất là càng chất lượng kém thứ phẩm. Chỉ có thể ẩn thân 37 phút. Quả nhiên là đồ tốt. Khó trách người này không chịu giao ra. Lâm sở đem bình thuốc cùng ẩm thân phù thu vào thùng vật phẩm muốn không phải hắn trước thời hạn cẩn thận đem trắng hán trẻ thành nhân côn nói không chừng đối phương thật đúng là có thể dựa vào hai thứ này đảo cổ bỏ trốn những vật khác không có gì để nói vũ khí cùng phòng cụ phần lớn đều là hắn nhìn không thuận mắt cấp 4 phủ ma toàn bộ gác vật bán xử lý xong cũng chỉ có chiếc kia cấp 4 phủ ma nó có chút ý tứ Này nó bắn uy lực so với Ni Bơ Sơ, E Le còn mạnh hơn. Còn có băng hỏa độc điện tê giải vân vân thuộc tính nỗ tiến có thể để cho lựa chọn. Cho dù dùng để đối phó đại hình quái vật cũng có không sai hiệu quả. Lâm Sở đem nó lưu lại. Sau này nói không chừng cần dùng đến. Xử lý xong thi thể sau. Hắn trước tiên khu các khô lâu binh đổi một địa phương. Tránh cho mới vừa rồi chiến đấu âm thanh khả năng đưa tới còn lại nhà thám hiểm chú ý. Đến lúc ba cây số ra ngoài an toàn điểm, Lâm Sở mới ở các khu lâu binh vây quanh, mở ra hai cái tìm tòi cây dương. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Zomancer 03. Chương 73 kiếm lợi lớn. Đến lúc ba cây số ra ngoài an toàn điểm, Lâm Sở mới ở các khu lâu binh vây quanh dưới sự bảo vệ Mở ra hai cây tìm tòi bảo dương. Đầu tiên là nữ lão hòm báo lớn. Huyết ngọc tinh. Thánh thú tinh huyết ngưng tụ thành kết tinh. Nhì dai đỉnh phong ma thú dùng sau có thể giác tỉnh trùng tộc kỹ năng cũng tăng lên huyết mạch tư chất. Tiểu sát suất đột phá sinh mệnh tầng thứ không cùng siềng xích. Tấn thăng tới tam dai sinh vật. Kim nguyên tố ma thạch ba. Kích thích sau ném ra khả tạo thành tương đương với nhị giai đỉnh phong một kích toàn lực vật lý xuyên qua tổn thương. Mối nguyên tố thế giới ma thạch. Lấy năng lượng kích thích trong đó nguyên tố cũng ném ra ngoài. Khả tạo thành tướng ứng nguyên làm tổn thương. Lạc nhật nhận. Sáu cấp phổ ma vũ khí. Hiệu quả. Một tử mang đâm. Đem số lớn năng lượng quán thâu vào lưới kiếm trong trận pháp. Tập trung một chút tạo thành cường lực xuyên thứ Cấp tốt Người cầm được sẽ được bén nhảy ra trì Ánh chiều tà Lưới kiếm ở hoàng hôn dưới ánh mặt trời đem tăng lên trên diện rộng uy lực Cũng có thể không tiêu hao thả ra một lần toàn lực tử mang gai Ngoại Tảo Tất cả đều là bảo bối tốt Người này mập dầu mỡ A Trong hòm báo mở ra này ba món đồ Đem lâm sở nhìn trợn cả mắt lên rồi Tăng lên thú sủng thực lực huyết ngọc tinh đối triệu hoán lưu nhà thám hiểm tuyệt đối là chí bảo. Phỏng chừng này cái huyết ngọc tinh là nữ lão đại dự định để lại cho đầu kia bạch lang dùng. Chỉ là ngại vì bạch lang không tới nhị giai đỉnh phong. Cho nên mới tạm thời gác lại. Cuối cùng lại tiện nghi lâm sở. Làm tử linh vong linh sứ đồ khẳng định không ăn nổi huyết ngọc tinh. Nhưng suy thì có thể à khụ. Thế nào nhớ tới giống như vậy ăn phân? Mình đương thời chỉ mới nghĩ lấy cái thích hợp tên. Xích vì sao sắc? Heo vì heo rừng. Khủ. Tuyệt đối không có áp thú vì ý tứ. Xích thì làm xích lão trư lớn lên cực hạn là nhị dai đỉnh phong. Đem huyết ngọc tinh cho nó dùng vừa vặn có thể đột phá huyết mạch gông cùng siềng xích. Có vi vọng tăng lên tới tam dai. Ngắn như vậy bên trong liền không cần lo lắng tỏa kỹ thực lực theo không kịp vấn đề Này ba khối kim nguyên tố ma thạch Nếu như lâm sở nhớ không lầm Hắn ở nữ lão đại cầu xin tha thứ lúc mơ hồ nhìn thấy đối phương đeo ở sau lưng tay Nắm ba viên kim sắc cuộc đá Tên kia lúc ấy quả nhiên không có chuẩn bị biết điều đi vào khuôn khổ Còn đánh giết ngược hắn ý nghĩ Nếu là thật bị tam phát kim nguyên tố ma thạch đồng thời đánh chúng. liền tương đương với ba cái nhị dai đỉnh phong toàn lực công kích rơi vào trên thân. Dù là lâm sở có bạch cốt giả bộ giáp năng ngăn trở một viên ma thạch. Còn lại hai khỏa ma thạch cũng ước sẽ muốn tính mạng hắn. Thật nguy hiểm. Còn hảo chính mình quả quyết sát phạt. Không cho nàng bất kỳ bắt sơ hở cơ hội. Nếu không sợ là muốn lật thuyền trong mưng. Cùng nhà thám hiểm chiến đấu ở giữa thật đi theo mũi đao khiêu vũ không khác nhau. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Quá nguy hiểm. Dù là lợi nhuận cao hơn nữa. Chỉ cần sai lầm một lần sẽ chết không có chỗ chôn Hết thầy cố gắng vì người khác làm áo cưới. Ngắm trong tay ba viên kim sắc ma thạch. Trong lòng lâm sở chun báo động ré dài. Hắn sau này tuyệt đối sẽ không chủ động đi săn giết còn lại nhà thám hiểm. Trước mắt ba tên này chính là giáo huấn. Thường tại đi bờ sông nào có không ướp dày. Nhà thám hiểm có thể không phải chiến lực cố định ma thú. Tràn đầy bất xác định tính. Ai biết trong tay đối phương ẩm tàng bài tẩy gì. Vạn nhất đá chúng thiết bản chờ chết đi. Thiên đại địa đại. Mạng nhỏ lớn nhất. Cái gì tăng lên. Cái gì lợi nhuận. Cái gì hồi báo đều là xây dựng ở chính mình còn sống trên căn bản Thô bị trổ mát Đừng lãng Lâm sở không đầu không đuôi đột nhiên nghĩ tới những lời này Nhích miệng lên một nụ cười Su cát tỷ hung là nhóm người thiên tính vậy Có thể khiêm tốn an toàn chỗ mã Làm gì nhất định phải bất chấp nguy hiểm đi đường tắt Cái thanh này lạc nhật nhận thuộc về kiểu bảo phát thích khách vũ khí Không thích hợp đại khai đại hợp vong linh sứ đồ. Hắn sách cái thanh này cùng cẳng tay không sai biệt lắm trưởng tử sắc đoàn kiếm. Cấp tốt phụ ma hiệu quả thật thích hợp ta. Tử mang đâm làm vi phòng thủ phản kích thủ đoạn chắc không tệ. Ân, liền do ta lấy đến đi. Trong chiến đấu, địch nhân tấn công về phía hắn cái này người triệu hồi thời điểm khẳng định phòng bị thấp nhất. Hắn chỉ cần thúc dục tà dương kiếm tử mang đâm viêm chúng đối phương. Mười có 89 có thể đem bị thương nặng Đừng quên mới vừa rồi tử mang đâm nhưng là dễ dàng xuyên qua bạc cốt bọc thép cùng diệu nhật khải giáp đồng thời phòng ngự Này uy lực công kích ít nhất có thể cùng tam dai sơ cấp sánh bằng So với cổ đạt một kích toàn lực cũng không kém bao nhiêu Mang theo người tà dương kiếm Cứ như vậy Ngọn lửa chất biến đà đao liền bị loại bỏ rồi Lâm sở nhìn mắt bên người một tay sách hàn xương cử kiếm vong linh sứ đồ Xin lòng một kế Dứt khoát đem hỏa diễm đà đao cũng sao cho nó Tay phải trường đao Tay trái cử kiếm Tay phải hỏa chi cao hứng Tay trái xương chi đau thương Đao kiếm kết hợp Xong đao lưu chẳng phải tốt thay Ngược lại lấy vong linh sứ đồ lực lượng một tay huy động cử kiếm hãy cùng đùa dẫn như thế Lực lượng cũng sẽ không vì vậy suy giảm quá nhiều. Đôi cầm ngược lại có thể làm được một tay vừa nhanh vừa mạnh đại khai đại hợp. Một tay nhẹ nhàng linh xảo gấp đôi công dịch. Duy nhất khuyết điểm khả năng chính là không có biện pháp thả ra trường đao cư hợp công dịch. Bất quá không sao. Ngược lại vong linh xứ đồ cũng sẽ không lấy cái gì kỹ xảo tính vũ kỹ. Cư hợp không có cách nào dùng tựu vô pháp dùng đi. Chỉnh lý xong Bảo Dương mở ra này ba loại thứ tốt. Lâm sở lại mở ra trường đao nam Bảo Dương. Không biết có phải hay không là mở nữ lão hòm báo lớn đã tiêu hao hết vận khí. Lần này mở Bảo Dương chỉ có một dạng hắn có thể dùng tới thứ tốt. Còn lại mấy thứ đều là không có gì lớn dùng đồ lặt vặt. Tung Vân Thị Sơ cấp thân pháp bí tịch Chú Thích Võ Đăng Phái khinh Tông Tuyệt Kỹ Trương Tam Phong sáng chế Có thể nói khinh công trung khinh công Đem chú trọng thân pháp nhẹ nhàng Không thôi bộ pháp nhiều thay đổi tới mê muội đối thủ Ý chính là thân hình nhẹ nhàng Cao thấp tiến thối tự nhiên Nhắc nhở Bí tịch thuộc về vĩnh cửu sách vở lập xem sử dụng sau sẽ không biến mất Có thể tiêu phí 4.000 tư nguyên điểm đem nên bí tịch kiến thức chuyển hóa thành kinh bị động trực tiếp học được Tung Vân Thị Này không phải võ hiệp trong tiểu thuyết Kinh Tông sao Chẳng lẽ có người còn đi qua Kim Dung thế giới võ hiệp Cũng vậy Ta ngay cả hồn hệ thế giới cũng đi qua Làm sao lại không cho phép nhân ra đi điện ảnh tác phẩm trong thế giới đi dạo một chút So sánh với cao ma cao vũ thế giới của lửa Kim Dung võ hiệp thế giới oan chết no chính là một một level thế giới Cho dù là thế giới của lửa đến gần cảnh bãt Lạc đà gầy cũng so với mã đại Hoàn cảnh tương đối an ổn thái bình Đối nhà thám hiểm mà nói gần như không nhiều lắm nguy hiểm tính Nhưng tương ứng Có thể cầm đúng lúc cũng không nhiều Dù là cái gọi là thiên tài địa bảo ăn đến chống đỡ Bí tịch võ công toàn bộ luyện đến mức tận cùng Cũng không có biện pháp cùng hở một tí di sơn đảo hải tiên thuật ma pháp chống đỡ được Bất quá Kim Dung bút hạ Trương Tam Phong hình tượng ngược lại thật đặc thủ. Lúc trước nghe đám kia võ hiệp mê thảo luận nói Trương Tam Phong cùng những người khác không giống nhau. Không phải tập võ. Mà là Tu Tiên. Lại hoạt giả nói là dùng võ nhập đảo. Đương nhiên. Cái này Tu Tiên chỉ là cảnh giới. Mà không phải là thật có cái gì cường đại tiên Pháp. Lời nói thuộc về chính đề. Tung Vân Thê nhất định là phải họp. Mới vừa rồi trong chiến đấu hiển lộ ra hắn lớn nhất tế đoan chính là không kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo Dù là có hoàn hảo khôi giáp tấm thuẫn Còn có bạch cốt bọc thép phòng ngự Hắn đối mặt trường đao nam công thích như cũ chỉ có thể chật vật phòng thủ Này không chỉ là chiến lực vấn đề Càng là năng lực chiến đấu thượng sai cách Hắn một cái triệu hoán sư Vũ vĩ học hành gì không học không có vấn đề Nhưng Duy chỉ có thân pháp nhất định phải học. Né tránh. Phòng ngự. Ẩm nút nhưng là triệu hoán sư bảo vệ tánh mạng tam đại yếu tố. Phải điểm mãn. Húng chi tung vân thay thuộc về kim bị động. Học sau là có thể trực tiếp tăng cường hắn tránh né truy thích cơ sở năng lực. Cũng không cùng những kỹ năng khác mâu thuẫn. Ngược lại còn có thể coi là nền tảng. Vĩnh cầu hấu hiệu. 4.000 nguyên điểm. Rất đáng giá Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 03 Trường 74 chiến lực phá không Lựa chọn tiêu hao tư nguyên điểm Đem thê vân túng chuyển hóa thành kim bị động trực tiếp họp được Lâm sở trong tay quyển bí tịch này không gió mà bay Nhanh chóng đem toàn bộ tranh tờ ở trước mắt thoáng qua Cũng từ giữa những hàng chữ hít động ra một đảo kim sắc lưu quang Dọi vào hắn mi tâm sâu bên trong Thể hồ quán đính, ba giây sau, hắn khôi phục thần trí, mở hai mắt ra, con người sâu bên trong tinh quang lưu chuyển, trong đầu vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều thân pháp kiến thức. Những kiến thức này tất cả dung hội quán thông, giống như in vào trí nhớ sâu bên trong bản năng như thế. Lâm sở mượn dùng thân pháp xảo kình, tung người nhảy một cái. Dễ dàng mấy bước là có thể leo lên hơn 20 mét cao ngọn cây Phi diêm tàu bích Tiến thối tự nhiên Có thân pháp bí tịch quả nhiên khác nhau Cộng thêm diệu nhật khải giáp cùng lạc nhật nhận bén nhảy ra trì Không nói có thể trực diện nhị dai đỉnh phong nhà thám hiểm Nhưng ít xa chu toàn một Hai là khẳng định không có vấn đề gì Thầy vân túng cùng còn lại thân pháp bất đồng Càng thiên hướng về phi diêm tẩu Bích khinh Công. Nói đơn giản. Chính là chạy trốn tránh né thân Pháp. Mà không phải là cái loại này có thể vận dụng cho cùng người bác đấu Linh đúng dịp nhịp bước. Vừa vặn lâm sở cũng không có ý định cùng nhân chính diện chiến đấu. Cùng địch nhân kéo dài khoảng cách mới trọng yếu nhất. Thê Vân Túng loại này đánh diều giấy chiến khinh Công thân Pháp cho hắn mà nói lại không quá thích hợp. Học xong Thê Vân Túng sau huyền bí tịch này cũng không biến mất. Bí tịch này đoán chừng là trưởng đạo nam tử tìm tòi trên thế giới thu vào tay. Thật thể bí tịch khuyết điểm là muốn hoa tư nguyên điểm mới có thể trực tiếp học. Ưu điểm chính là không có sử dụng số lần. Học xong sau còn có thể cho người khác dùng. Nhưng đối với Lâm Sở Mã nói, học xong sau bí tịch liền vô dụng. Hắn đem Thê Vân Túng ném vào đấu giá đấu giá. Lần này không thiết giá tổng cộng. Giá quy định đỉnh cách 1.000 tư nguyên điểm. Loại này yêu cầu chính mình nghiên cứu bí tịch võ công giá trị không được bao nhiêu tiền. Còn có còn lại không dùng được đồ vật. Cũng bị hắn cùng nhau ném vào đấu giá bên trong. Sau mười mấy phút. Những thứ này tổng cộng đủ bán ra 10.000 ra mặt tư nguyên điểm. Sát nhà thám hiểm kiếm là thực sự nhiều A. Lâm Sở đang nhìn mình khoảng hơn 4 vạn tư nguyên điểm số còn lại. Hết sức cảm khái. Chính mình tân tân khổ khổ ở thế giới của lửa thăm dò 3 ngày. Mới kiếm lời không tới chục ngàn tư nguyên điểm. Vừa mới chỉ tốn không tới 10 phút giết 3 cái nhà thám hiểm liền kiếm được tiếp cận với tìm tòi thế giới gấp đôi lợi nhuận. Cám dỗ không thể bảo là không lớn. Khó trách đám người này biết rõ săn giết nhà thám hiểm rất nguy hiểm. Vẫn đổ sô vào Trong tay vốn dư thừa Lâm sở không chút do dự lại mua 9 hạt khí lực cường hóa đan hoàn Cùng một phần sơ cấp cường hóa quyển trục 9 hạt đan hoàn vào bụng Đợi dược liệu vượt qua hắn chiến lực một hơi thở tăng lên tới 100 một phân Thứ 9 viên đan hoàn mới tăng lên 2 phân chiến lực Quả nhiên Theo sinh mệnh tầm thứ tăng lên Khí lực cường hóa đan hoàn hiệu quả cũng lớn bức yếu bớt. Phòng trừng lại ăn thêm mấy hạt sẽ suy giảm đến mỗi viên chỉ có thể thêm một phân. Khi đó mua nữa này đan hoàn liền không đáng giá. Phải khác tìm dược liệu mạnh hơn thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược. Còn dư lại hơn 10.000 tư nguyên điểm. Hắn tạm thời điểm không vội tiêu hết. Vì để phòng sau này gặp lại số lượng nhiều hoạt thực lực cường địch đối nhà thám hiểm. Phải mua một có thể duyệt sạch đối phương chạy trốn kết dưới loại đảo cụ Còn phải chuẩn bị bảo vệ tánh mạng đảo cổ cùng chạy trốn đảo cụ Muốn ồn, thì nhất định phải được chịu sai tiền. Kết dưới loại đảo cổ ngược lại là dễ tìm. Hắn lật trong chốc lát đấu giá đấu giá dễ dàng tìm tới. Sinh tử giác đấu tràng quyền trục. Xé ra nên quyển trục có thể đem chu vi 20 thước nội địch nhân cứng ép kéo vào giác đấu tràng theo người sử dụng ý chí phong tỏa địch nhân Giác đấu tràng phạm vi có thể thiết lập vì năm 20 thước đường kính Ở song phương trong đó nhất phương mất đi năng lực chiến đấu trước Không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn thoát đi giác đấu tràng Tam giai đỉnh phong cường lực công kích có thể phá không tốt giác đấu tràng bình trướng Thời không loại đảo cổ có thể trốn ra giác đấu tràng phong tỏa. Trước mặt giá đấu giá vạch. 2.604 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 54 nguyên điểm. Còn thừa lại đấu giá thời gian 12 phân 31 giây. Giá tổng cộng 4.400 nguyên điểm. Này trương sinh tử giác đấu tràng ngoại trừ diệt sạc địch nhân chạy trốn bên ngoài. Không có khác hiệu quả đặc biệt. Tối thảo là này trương quyển trục sẽ đem người sử dụng cũng đồng thời kéo vào trong giác đấu trường. Song phương chỉ có thể đánh ngươi chết ta sống mới có thể đi ra ngoài. Nếu như người sử dụng ở thế yếu. Muốn chạy trốn cũng không có biện pháp trốn. Tương đương với dốc toàn lực. Không chỉ đoạn đối phương đường lui. Ngay cả mình đường lui cũng đồng thời chặt đứt. Cùng trước bó chân trong không cảnh nhỏ hẹp phấn viết bất đồng. Cái này cổ không có biện pháp đơn thuần dùng để khốn địch Công dùng rất hẹp. Cũng khó trách không có bao nhiêu nhân ra giá mua vật này. Dùng đến là có thể dùng. Bất quá đang dùng trước trước tiên cần phải bảo đảm có thể nghiện ếp đối thủ. Tránh cho chính mình cho mình tạo ra bấy hố. Ra giá đấu giá huyền trục. Cuối cùng tốn 3.204 nguyên điểm mua. Bảo vệ tánh mạng cùng chạy trốn đảo cổ lâm sở lập rất lâu đấu giá đấu giá đều không tìm thấy Cũng đúng Chân chính có thể bảo vệ tánh mạng thứ tốt Lấy được nhân khẳng định cũng sẽ tự mình giữ lại Làm sao có thể lấy ra đấu giá Dù là có đại lão đào thái hết không dùng được bảo vệ tánh mạng đảo cổ Cũng sẽ lưu tiên bán cho bên người người quen Mà không phải đấu giá Mới bắt đầu nơi chú quân hay lại là bão đoàn sửa ấm thiết lực chiếm đa số. Giống như lâm sở loại này người độc hành ít lại càng ít. Trời sắp tối rồi. Lâm sở ngẩn đầu nhìn một chút đến gần hoàng hôn sắc trời. Cấp 2 tìm tòi cửa hàng cũng có tạm thời doanh địa phù thạch buôn bán. Nhưng giá cả không thế nào thân dân. Muốn 2 tư nguyên điểm. Xem ra vô tận nhạc thổ không phải rất hy vọng thám hiểm đám người thường xuyên tại giã ngoài hạ trại. Càng đi về phía trước nhất đoạn. Nếu như có thể tìm tới khu vực an toàn tốt nhất. Hoa mấy trăm tư nguyên điểm ở quán trò dù sao cũng hơn ngủ ngoài trời giã ngoài mạnh. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút khu vực an toàn cơ sở kiến trúc rốt cuộc cũng là cái gì. Có hoàng kim triệu hoán giới chứ vật không gian. Hắn tùy thời có thể đem các khô lâu binh thu. Không hề yêu cầu quấn quýt nghề năng lực bại lộ vấn đề. Nói đến Hoàng Kim triệu hoán giới. Hắn vốn là muốn đem ngoài ra một cái khế ước xích thị bạch ngân giới cũng lên tới Hoàng Kim. Nhưng lại thất bại. Trung cấp dưới đây nhà thám hiểm không cách nào thăng cấp số nhiều Hoàng Kim triệu hoán giới. Xin mau sớm tăng lên tìm tỏi chi ấm cấp bậc. Lâm sở hoài nghi quy định này là vô tận trò chơi đặc biệt vì diệt sạch sơ cấp nhà thám hiểm bạc phiêu giá thấp chứ vật không gian. Hắn lại thử đi đem hoàng kim triệu hoán giới lên tới cao hơn. Trung cấp nhà thám hiểm dưới đây không cách nào đem triệu hoán giới thăng cấp bạc kim. Xin mau sớm tăng lên tìm tỏi chi ấm cấp bậc. Thật đúng là kêu bạc kim triệu hoán giới. Như Lâm sở đoán. Lấy trước mắt hắn nhà thám hiểm cấp bật không có cách nào lại đem triệu hoán giới lên tới cao hơn Trung cấp nhà thám hiểm quả nhiên có rất nhiều sơ cấp không có đặc quyền Vô tận trò chơi ở lấy loại phương thức này khích lệ các nhà thám hiểm leo lên Tấn thăng trung cấp cứng nhắc điều kiện là tiến hành mời luôn tìm tòi Đối lâm sở mà nói còn rất xa xôi Căn cứ tân thủ chỉ dẫn sán từng nói Mỗi tháng mới có một lần cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ Khởi không phải được gần một năm sau mới có thể tấn thăng trung cấp. Hắn cảm thấy có chút quá chậm. Lấy chính mình tăng thực lực lên tốc độ. Vòng thứ nhất tìm tòi thế giới kết thúc là có thể cùng thâm niên nhà thám hiểm cứng đối cứng rồi. Ngạnh thực lực đuổi theo trung cấp nhà thám hiểm khẳng định không tốn một năm thời gian dài như vậy. Cũng không biết có biện pháp nào hay không để cho cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ trước thời hạn. Hoặc là đi vòng 10 luôn tìm tòi cứng nhắc quy định. Trực tiếp tiến hành vô tận thụ khảo hạch